Là muốn cho Quỳnh Nhi nhiều cùng Tuân Nhi học, thoáng thả lòng chút, đừng quá câu chính mình, đáng tiếc hiệu quả không tốt. Hoa mạn mạn nửa nói dỡn dường như, cậu đản quá nghịch ngợm, ngàn vạn đừng làm cho Thái tử cùng hắn học, nếu là thật đem Thái tử cấp dạy hư, cậu đản đã có thể tội lỗi. Đến Quý Phi, Nam Hải tử sao, nghịch ngợm một chút cũng thực bình thường, hơn nữa cậu đản thực thông minh, hắn chẳng sợ lại như thế nào nghịch ngợm, cũng sẽ không quá tuyến, có thể so nhà khác những cái đó khinh Nam bá nữ hồ làm phi nhị thế tổ nhóm mạnh hơn nhiều. hoa mạn mạn dở khóc dở cười. Ngươi lời này nhưng ngàn vạn đừng ngay trước mặt hắn nói, bằng không hắn cái đuôi thế nào cũng phải kiểu đến bầu trời đi không thể. Đến quý phi bị trọc cười, che miệng cười khẽ. Hai người gian không khí tùy theo trở nên hỏa hoán rất nhiều. Đến quý phi nói tiếp, nguyên bản ta là muốn cho Tuân Nhi cấp Quỳnh Nhi đương thư đồng, huynh đệ hai người cùng nhau đi học, về sau cảm tình khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, không ngờ tới nhiếp chính vương sẽ đột nhiên xảy ra chuyện, thư đồng sự tình cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. nói xong lời cuối cùng, nàng thật dài mà thở dài. ở nàng xem ra, trên đời này không có ai có thể so lý tuân càng thích hợp đương thái tử thư đồng. hoa mạn mạn vội đến phát, may mắn ngươi không làm cẩu đản cấp thái tử đương thư đồng, ngươi là không biết cẩu đản ở thái học quang huy chiến tích đi. hắn chính là thái học bên trong có tiếng quỷ kiến sầu, mặc kệ ai thấy hắn đều cảm thấy đau đầu. nếu là thật làm hắn vào sùng văn quán, chỉ sợ toàn bộ sùng văn quán đều đến bị hắn cấp ném đi. đến quý phi bật cười, không khoa trương như vậy chứ. hoa mạn mạn ngươi nếu là không tin có thể cho người đi thái học hỏi thăm hỏi thăm thượng đến phu tử hạ đến học sinh không một cái không biết hắn thấy nàng nói được lời thề son sắt đến quý phi là vừa tức giận vừa buồn cười lý tịch như thế nào cũng không quản quản hắn hoa mạn mạn liền a tịch cái loại này tính cách hắn có thể quản hảo tự mình liền không tồi ngươi còn trông cậy vào hắn đi quản nhi tử đại chính là đại ma vương tiểu nhân là tiểu ma đầu phụ tử hai cái đều không phải đèn cạn dầu Đến Quý Phi lại lần nữa bị chọc cười, cười đến rừng không được tới. Nào có ngươi nói như vậy nhà mình tướng công cùng nhi tử. Hoa mạn mạn, ta cũng cũng chỉ có ở ngươi trước mặt mới có thể nói này đó, nhà mình tỉ mội nhàn thoại việc nhà, có cái gì không thể nói. Lời này đem hai người gian quan hệ lập tức liền kéo vào rất nhiều. Đến Quý Phi nghiêm mặt nói. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng cùng ngươi giao cái đế, lý tịch tội danh đã là ván đại đóng thuyền, lại vô cứu vãn đường sống. Ngươi nếu là không nghĩ bị liên lụy, Tốt nhất mau chút đem Tuân Nhi kêu trở về, về sau có ta che chở ngươi cùng Tuân Nhi, bảo đảm sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện. Hoa mạn mạn, kia A tịch đâu? Đến Quý Phi, hắn cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ý tứ này chính là muốn từ bỏ lý tịch, làm hắn tự sinh tự diệt. Hoa mạn mạn không chút do dự cự tuyệt nói. Không được, A tịch không chỉ là phu quân của ta, đồng thời vẫn là cậu đản thân cha, ta không có khả năng ruồn bỏ hắn. Đến Quý Phi như mày nói. Bất quá chính là cái nam nhân mà thôi, liền tính đã không có hắn, ngươi cùng Tuân Nhi làm theo có thể quá rất khá. Đãi nổi bật đi qua, ngươi nếu là còn tưởng tái giá, ta có thể lại cho ngươi tìm kiếm một cái thích hợp nhà chồng. Hoa mạn mạn ngữ khí cực kỳ kiên định. Lý tịch đối với ngươi mà nói chỉ là cái tầm thường nam nhân mà thôi, nhưng hắn đối ta cùng cẩu đản mà nói, là mật không thể phân người nhà. Đến Quý Phi yên lặng nhìn nàng. Ngươi thế nào cũng phải đi theo hắn. Chẳng sợ biết rõ như vậy sẽ làm chính mình cùng Tuân Nhi lâm vào hiểm cảnh. Hoa mạn mạn, chúng ta nếu là người một nhà, phải có phúc cùng được hưởng khó cùng đương, cho dù là chết, chúng ta cũng muốn ở dưới chín suối một nhà đoàn tụ. Đến Quý Phi, đáng giá sao? Nàng ở trong cung xem hết nhân thế ấm lạnh, rất rõ ràng nhân tính mặt âm Vũ có bao nhiêu đáng sợ. Ở nàng xem ra, hoa mạn mạn loại này cách làm quá mức thiên chân cùng ngu xuẩn. Hoa mạn mạn, chỉ cần ta nguyện ý, đó là đáng giá. Chương 660 khiển trách. Chương 660 khiển trách. Thấy đến quý phi thật lâu không nói, hoa mạn mạn nắm lấy tay nàng, tràn ngập khẩn cầu địa đạo. Người thả ta đi đi. Đến quý phi du mắt nhìn bị nàng nắm lấy tay, chậm rãi phun ra hai chữ. Không được. Hoa mạn mạn khó hiểu mà nhìn nàng, vì cái gì? Đến quý phi, ta nếu thả ngươi rời đi, ngày sau chỉ sợ lại khó gặp đến ngươi. Hoa mạn mạn vội la lên, sẽ không, chúng ta về sau còn sẽ gặp lại, ta bảo đảm. Đến quý phi ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Ngươi không cần lừa lừa bổn cung, bổn cung trong lòng rõ ràng, một khi thả ngươi rời đi, cũng chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là ngươi đi theo Lý Tịch tận cư sân dã, không bao giờ lộ diện. Hoặc là, chính là Lý Tịch mang binh sát xoay chuyển trời đất kinh, đến lúc đó mặc kệ hắn hay không thành công, người ta tỉ muội gặp mặt ngày, đều nhất định là đao kiếm tương hướng. Hoa mạn mạn không lời gì để nói. Đến quý phi trái lại nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói: "Này hai cái kết quả buồn cung đều không nghĩ muốn. Hoa mạn mạn gian nan nói, ta thật sự không thể lưu lại nơi này. Nếu nàng vẫn luôn đãi ở trong cung, khẳng định sẽ làm Lý Tịch cùng Lý Tuân lo lắng. Đến lúc đó Lý Tịch nhất thời nhiệt huyết phía trên, nói không chừng sẽ không màng tất cả mà hướng xoay chuyển trời đất kinh tới cứu người. Loại chuyện này hắn trước kia không phải không trải qua. Đến Quý Phi, ngươi còn không phải là muốn cùng Lý Tịch đoàn tụ sao. Buồn cung có thể giúp ngươi. Hoa mạn mạn còn tưởng rằng đối phương là muốn phóng nàng đi rồi. nàng trong lòng vui vẻ ngay sau đó lại nghe đến đối phương lại nói câu Ngươi an tâm lưu lại nơi này bổn cung sẽ giúp các ngươi đem vấn đề cấp giải quyết rớt hoa mạn mạn thực mờ mịt ngươi như thế nào giải quyết đến quý phi không nhanh không chậm mà nói ngươi cùng lý tịch sở dĩ sẽ tách ra xét đến cùng là bởi vì lý tịch bị truy nã chỉ cần bổn cung có thể đem hắn lệnh truy nã chết rớt hủy diệt trên người hắn tội danh làm hắn khôi phục nguyên bản thân phận như vậy hắn là có thể danh chính nôn thuận mà trở lại thiên kinh tới cùng ngươi đoàn tụ Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng Hoa Mạn Mạn lại rất chần chờ. Lệnh truy nã là đi qua thánh nhân cùng trung thư tỉnh ký phát, mặc dù ngươi là quý phi, cũng không được can thiệp chính sự đi. Đến quý phi câu môi cười khẽ, kia nhưng không nhất định. Hoa Mạn Mạn ngơ ngẩn mà xem ở nàng. Ở Hoa Mạn Mạn trong lớn tượng, Hoa Khanh Khanh vẫn luôn là cái ôn nhu thiện lương nữ hài tử, nàng tươi cười cũng đều cho người ta một loại ấm áp thoải mái cảm giác. Chính là lúc này, nàng tươi cười lại tràn ngập cường thế ý vị, không chấp nhận được người cự tuyệt. hoa mạn mạn, ngươi tưởng như thế nào làm? Đến quý phi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Có cung nữ tiến đến bẩm báo, nói là thái hậu nương nương triệu kiến quý phi. Đến quý phi phân phó nói, đem buồn cung trong phòng kia chản tân chế ngọn nến lấy lại đây. Nhạ. Cung nữ thực mau liền bưng một cái tinh mỹ giá cắm nến đã trở lại. Trong cung đặc chế ngọn nến không chỉ có bốc cháy lên không co xương khói, lại còn có có loại nhàn nhạt thanh hương. Đến quý phi tự mình đem ngọn nến bật lửa. hữu dụng bạc kẹp đem bước đèn vị trí điều chỉnh một chút nàng tâm mắt xuyên thấu qua ánh nến nhìn ngồi ở bàn đối diện muội muội ôn nhu dặn dò nói Buồn cung đi một chút sẽ về muội muội ở chỗ này chờ một chút ngàn vạn không cần chạy loạn nga hoa mạn mạn thành thành thật thật gật đầu ân nàng trong lòng cũng đã ở trù tính chờ hạ nên như thế nào chạy trốn mặc dù đến quý phi tỏ vẻ muốn giúp nàng nhưng nàng vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy trước rời đi cái này thì phi nơi lại nói Đến Quý Phi lại đối bên người người phân phó nói. Nhưng mà... Đến Quý Phi chân trước mới vừa đi, sau lưng cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đóng lại, hơn nữa thượng khóa. Hoa mạn mạn trực tiếp liền xem mắt choáng váng. Nàng cư nhiên bị nhốt lại. nay còn làm nàng như thế nào chạy. Hoa mạn mạn chưa từ bỏ ý định, chạy tới kéo nhà dưới môn. Cửa phòng bị khóa chặt muốn chết, không chút sức mẻ. Nàng lại chạy tới đẩy cửa sổ. Sở hữu cửa sổ cũng đều bị người từ bên ngoài khóa cứng. Phòng này liền giống như một cái đoán không ra phong nhà tù, nàng có chạy đằng trời. Hoa mạn mạn tức muốn hụt máu, dùng sức chụp đánh cửa phòng. Mở cửa. Phóng ta đi ra ngoài. Hô đã lâu cũng không ai đáp lại. Thoạt nhìn như là bên ngoài không có người. Nhưng đương hoa mạn mạn gần sát cửa phòng, xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài vọng thời điểm, có thể nhìn đến cửa đứng hai cái thị vệ. Bên ngoài là có người, nhưng nhân ra không phản ứng nàng. Nói vậy đây đều là đến quý phi phân phó. Không cho nàng bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Hoa mạn mạn thực sốt ruột. Nhưng nàng biết, càng là loại chuyện này càng không thể rối loạn đúng mực. Nàng cần thiết muốn bình tĩnh lại, hảo hảo mà tự hỏi đối sách. Hoa mạn mạn hít sâu một hơi, bính trừ trong đầu tạp nghiệm, nỗ lực cân nhắc nên làm như thế nào mới có thể thoát thân. Nghĩ nghĩ, nàng bắt đầu cảm thấy đầu có điểm vượng, manh liệt buồn ngủ dũng đi lên. Mỹ mắt không chịu không chế mà đi xuống dũ. Nàng nhận thấy được không thích hợp. Loại này buồn ngủ thực không bình thường. Nhớ tới đến quý phi trước khi đi lời nói việc làm, hoa mạn mạn lập tức nhìn về phía trên bàn giá cắm nến. Ngọn nến khẳng định có vấn đề. Nàng lung lay mà đi qua đi, muốn đem ngọn nến thổi tắt. Đáng tiếc thời gian đã muộn. Nàng đại não nhanh chóng bị nhốt ý chiếm cứ suy nghĩ trở nên càng ngày càng chậm chạp, tứ chi hư nhuyễn vô lực. Một lát sau, nàng vô lực mà mềm đến trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê qua đi. Bích tuyển cung nội. Đến quý phi dáng vẻ muôn phương mà được rồi cái vạn phúc lễ Thiếp thân bái kiến thái hậu nương nương thái hậu ngồi ở thượng đầu chủ vị trên người mặc không có chỗ nào mà không phải là tinh mỹ đẹp đẽ quý giá bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt miêu tả tinh xảo trăng dùng mi rắc đôi mắt tổng mang theo một cổ tử trên cao nhìn xuống ngạo khí ngay cả nói chuyện thời điểm nàng cũng là hơi hơi nâng cảm phảng phất như là ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống người khác ai ra nghe nói ngươi hôm nay hạ lệnh đóng cửa cửa cung còn điều động vũ lâm vệ chính là ra chuyện gì đến quý phi kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự chỉ là thiếp thân trong cung ném chút trang sức chắc là có kẻ cắp trà trộn vào trong cung thiếp thân không nghĩ phóng chạy kẻ cắp liền chỉ có thể tạm thời đóng cửa cửa cung phái vũ lâm vệ đi bắt người không nghĩ tới điểm này việc nhỏ còn có thể kinh động thái hậu nương nương là thiếp thân không phải thỉnh thái hậu nương nương trách phạt thái hậu đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó một phách cái bản cả giận nói trong cung thế nhưng cũng có thể lẫn vào mao tặc vũ lâm vệ là như thế nào làm việc như thế bỏ rơi nhiệm vụ ai ra dưỡng bọn họ còn có tác dụng gì chuyến ai ra mệnh lệnh vũ lâm vệ thống lĩnh phạt bổng một năm tả hữu phó thống lĩnh toàn bộ hàng trước nửa cấp lấy kỳ khiển trách đến quý phi vội vàng quỳ xuống khẩn câu nói vũ lâm vệ đã ở tận lực trào tặc mong rằng thái hậu nương nương giờ cao đánh khẽ tha bọn họ lần này thái hậu lại không chịu nghe nàng nhiều lời trực tiếp đứng lên ngạo nghệ rời đi chờ vào nội thất thái hậu trên mặt biểu tình mới vừa rồi hòa hoan xuống dưới Mama đỡ nàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi. Ngài thật sự tin tưởng đến Quý Phi kia phiên lý do thoái thác sao? Thái hậu ván hận nói, liền tính ai ra không tin lại có thể như thế nào? Hiện giờ đến Quý Phi mẫu bằng tử quý, ngay cả Vũ Lâm Vệ đều nghe nàng điều khiển, ai ra lại có thể lấy nàng như thế nào? Nàng vừa rồi kêu một hồi phát tác, rõ ràng là khiển trách Vũ Lâm Vệ, trên thực tế là ở gõ đến Quý Phi, làm cho đến Quý Phi nhớ rõ chính mình thân phận, đừng lại tùy ý điều động Vũ Lâm Vệ. Mama an ủi nói. Ngài đừng như vậy tưởng, tiểu tâm khí hư thân mình. Chương 661 gõ. Chương 661 gõ. Thái hậu càng nghĩ càng giận, như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này. Chuyến ai ra khẩu dụ, liền nói ai ra hồi lâu không thấy đến ngũ hoàng tử, thật là tưởng niệm, làm thuộc Phi đem ngũ hoàng tử đưa đến bích tuyển cung tới bồi bồi ai ra. Ngũ hoàng tử lý ích nguyên bản là nghi xung viện nhi tử, ở nghi xung viện tự sát sau khi chết, lý ích liền bị giao tử thuộc Phi nuôi nấng. nghe vậy. Mama rất là ngoài ý muốn, ngại như thế nào đống nhiên nhớ tới ngũ điện hạ. Thái hậu lạnh lùng thốt. Đến quý phi còn không phải là ỷ vào chính mình nhi tử là thái tử, mới có thể như vậy kiêu ngạo sao. Ai ra đến làm nàng minh bạch, hoàng đế không ngừng có lý quỳnh một cái nhi tử, nàng nếu là thật sự đem ai ra bức nóng nảy, ai ra không ngại làm thái tử đổi cá nhân. Mama nghe được trong lòng phát run, không dám nói tiếp, cuốn quít túi đầu, nô tỷ này liền đi làm. Trải qua mấy năm nay ở chung, Thục phi sớm đã đem lý ích trở thành chính mình thân sinh nhi tử nhân tâm đều là thịt lớn lên lý ích tự nhiên cũng không ngoại lệ chẳng sợ hắn trong lòng như cũng là nhớ mẹ ruột nhưng cũng sẽ thiệt tình thực lòng mà gọi thuộc phi một tiếng mẫu phi hai người càng ngày càng như là một đôi chân chính mẫu tử thục phi bỗng nhiên nghe nói thái hậu muốn triệu kiến lý ích rất là kinh ngạc nàng không biết thái hậu dụng ý trong lòng âm thầm cảnh giác rồi lại không hảo vi phạm thái hậu ý tứ chỉ có thể tự mình mang theo lý ích đi một chuyến bích tuyên cung Thái hậu nhìn thấy lý ích sau, biểu hiện đến phi thường thân thiết. Nàng đem tôn tử gọi vào bên người, lôi kéo hàn tay, không được mà hỏi hàn đơn cần. Quang xem mặt ngoài nói, thật đúng là cho rằng đây là một đôi tình cảm thâm hậu tổ tôn. Nhưng thuộc phi trong lòng lại rất rõ ràng, này đều bất quá là thái hậu ở cố ý diễn kịch tôi Ngày thường thái hậu chỉ lo quá chính mình nhật tử, rất ít nhúng tay tôn bối sự tình, cũng sẽ không đối bất luận cái gì một cái tôn tử biểu hiện ra quá độ thân mật, cảm tình trước sau đều là thường thường. Hôm nay Thái Hậu thái độ khác thường, tất nhiên là có vấn đề. Thục Phi trong lòng càng thêm cảnh giác. Quả nhiên, thực mau Thái Hậu liền đem đề tài dẫn tới Thái tử trên người. Nàng vẫn chưa nói Thái tử không phải, chỉ nói Thái tử quý nhân sự vội, chê ít có rảnh tới bích tuyển cung bồi nàng. Nàng hy vọng lý ích về sau có thể thưởng tới bích tuyển cung ngồi ngồi. Đừng làm cho nàng cái này lao bà tử một người lẻ loi mà đãi ở trong cung, liền cái người nói chuyện đều không có. Thục Phi tự nhiên là vội không ngừng mà đồng ý. Chỉ cần thái hậu nương nương không chê, thiếp thân về sau nhất định thường thường mang theo hích nhi tới quay rời ngài. Chờ rời đi bích tuyển cung, Thục Phi trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất. Nàng nắm lý ích ngồi vào xe liễn. Lý ích thật cẩn thận hỏi, mẫu Phi, chúng ta về sau thật sự muốn thường đến thăm hoàng tổ mẫu sao? Thục Phi sờ sờ hắn đầu, người nghĩ đến sao? Lý ích do dự luôn mãi, vẫn là nói lời nói thật. Không nghĩ. Thục Phi, vì sao? Lý ích không biết nên như thế nào trả lời. nghẹn hảo sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu chúng ta không thân hắn tuy rằng biết thái hậu là chính mình thân tổ mẫu nhưng bởi vì ngày thường tố vô lui tới tổ tôn chi gian cảm tình cũng liền như vậy hắn đối tổ mẫu tôn kính là có lại một chút đều thân cận không đứng dậy thục phi ôn thanh nói nếu ngươi không nghĩ về sau chúng ta liền ít đi tới vừa rồi thái hậu cố ý ở nàng cùng lý ích trước mặt nhắc tới thái tử hẳn là tưởng ám chỉ chính mình đối thái tử có điều bất mãn chỉ cần lý ích có thể bắt lấy cơ hội này nhiều cùng thái hậu bồi dưỡng cảm tình lý ích liền có khả năng thay thế được thái tử vị trí nói dễ nghe một chút thái hậu đây là ở hướng thục phi cùng lý ích kỳ hảo nói khó nghe điểm thái hậu chính là ở lợi dụng lý ích muốn cho hắn trở thành đối phó thái tử cùng đến quý phi kia thanh đao thục phi rất rõ ràng lý ích bản lĩnh hắn vừa không là đặc biệt thông minh cũng không có gì hơn người sở trường hắn chính là cái phổ phổ thông thông hài tử mà thôi thật muốn làm hắn đi tranh đoạt chữ quân chi vị rất có thể sẽ hại hắn Thục phi giúp lý ích đem vào táo trô nếp vốn bút phẳng chậm dãi nói tranh chữ con đường này quá nguy hiểm bổn cung không nghĩ làm ngươi bị cuốn đi vào bổn cung chỉ hy vọng ngươi có thể bình bình an an mà trưởng thành về sau ra cung lập phủ đương cái nhàn nhã tự tại nhàn tản vương ra như thế liền đủ rồi lý ích nghiêm túc nói nhi tử về sau ra cung lập phủ liền đem mẫu phi cũng tiếp đi ra ngoài nhi tử sẽ cả đời hiếu thuận mẫu phi thục phi vui mừng mà cười Hảo hài tử ngươi có này phân tâm là đủ rồi Đại chu Triều Phi Tần còn chưa bao giờ từng có đi theo hoàng tử ra cung cư trú tiền lệ, cho dù là hoàng đế băng hà, lưu lại Phi Tần cũng đến bị đưa đến Amni cô bên trong, từ đây thanh đăng cũng cổ Phật làm bạn cả đời. Bởi vậy lý ích chờ đợi, vĩnh viễn đều chỉ có thể chờ đợi. Hoa mạn mạn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm trên giường, trên người còn cái mềm mại đệm chăn. Mép giường ngọn nến đang ở lẳng lặng tiêu đốt. Nàng theo bản năng che miệng lại ngừng thở, sợ lại lần nữa bị mê thoáng. Đừng lo lắng. Cái này ngọn đến không có vấn đề. Hoa mạn mạn theo tiếng nhìn lại, nhìn đến đến quý phi đang ngồi ở bàn bên cạnh. Đến quý phi trên đầu châu thoa đã ta rớt, trên người ăn mặc mềm mại thoải mái rộng thùng thình áo váy, đen nhánh tóc dài buông xuống đến trước ngực, da thịt thoánh bạch như ngọc, cắt thủy hai tròng mắt bên trong hàm chứa ôn nhu ý cười. Ngươi ngủ nửa ngày, lúc này nên đói bụng đi. Buồn cung làm ngự thiện phòng làm chút thức ăn, ngươi mau thửa dịp nhiệt tan đi. Ở nàng bên cạnh trên bàn, đã bãi đầy mỹ vị món ngon. Hoa mạn mạn buông ra cái mũi, thật cẩn thận mà hít vào một hơi. Chỉ có thể ngửi được đồ ăn mùi hương, lại vô mặt khác bất luận cái gì khí vị. Nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn buông cảnh giác. Ta không đói bụng. Vừa mới dứt lời, nàng bụng liền phát ra vang rội lộc cộng thanh. Hoa mạn mạn. Và mặt tới quá nhanh. Đến quý phi ý cười càng thêm nồng đậm, yên tâm, bổn cung không có ở này đó đồ ăn bên trong hạ dược. Vì tỏ vẻ chính mình lời nói phi hư, nàng cầm lấy ngả voi chết búa. đem trên bàn mỗi nói đồ ăn đều nếm một ngụm. Hoa Mạn Mạn không chớp mắt mà nhìn nàng. Ở xác định nàng Bình Yên vô sự sau, Hoa Mạn Mạn rốt cuộc kiềm chế không được, nào qua đi nắm lên chiếc búa, mồm to mà ăn lên. Tục ngữ nói đến hảo, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng. Nàng cần thiết đến trước đem chính mình uy no rồi, mới có thể có sức lực chạy đi. Đến quý phi rất rõ ràng nàng khẩu vị, là người thiêu thái sắc tự nhiên cũng đều là nàng thích. Thấy nàng ăn đến bay nhanh, đến quý phi ôn quên ngủ. Ăn từ từ, tiểu tâm nghẹn, này đó đều là của ngươi, không ai cùng ngươi đoạn. Chờ đến trên bàn đồ ăn bị ăn đến thất thất bát bát, hoa mạn mạn lúc này mới thả chậm ăn cơm tốc độ, hỏi. Ngươi vì cái gì muốn đem ta cầm tù ở chỗ này? Còn đối ta dùng mê dược. Đến quý phi bất đắc dĩ mà nhìn nàng, buồn cung chỉ là không nghĩ cho ngươi đi bên ngoài mạo hiểm mà thôi. Dùng mê dược cũng chỉ là muốn cho ngươi ngủ ngon thôi, buồn cung chưa bao giờ nghĩ tới muốn cầm tù ngươi. Hoa mạn mạn không nghĩ cùng nàng bẻ xả này đó nói thẳng. Ta không nghĩ lưu lại nơi này, ngươi thả ta đi. Đến quý phi, bổn cung đáp ứng ngươi, sẽ làm ngươi cùng lý tịch gặp mặt, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đại ở chỗ này chờ một đoạn thời gian là được. Hoa Mạn Mạn thực khó hiểu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đến quý phi lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hôm nay Thái hậu triệu kiến Thục phi cùng ngũ hoàng tử. Hoa Mạn Mạn không rõ nguyên do, này cùng ta có quan hệ gì? Thái hậu đây là ở gõ bổn cung, muốn cho bổn cung ngoan ngoãn nghe lời, thành thành thật thật đương nàng trong tay quân cờ. Buồn cung phía trước còn có thể nhẫn mại tính tình bồi nàng chơi, là bởi vì Quỳnh Nhi tuổi còn nhỏ, không cần thiết quá mức số ruột. Nhưng hôm nay ngươi thân hám hiểm cảnh, buồn cung không thể lại chờ đợi, cần thiết mạo một lần hiểm. Nàng không phải thích thao túng ván cờ sao? Buồn cung liền sốc này bàn ván cờ, xem nàng còn như thế nào chơi. Nói xong lời cuối cùng, đến quý phi đạm đạm cười, mắt đẹp bên trong nổi lên sắc ý. Chương 662 hết thể thuận lợi. Chương 662 hết thể thuận lợi. Đến quý phi đi rồi, Phòng trong chỉ còn lại có hoa mạn mạn một người. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng nàng không hề buồn ngủ, mãn đầu góc đều là đến quý phi vừa rồi nói kia phiên lời nói. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy bất an, tổng cảm thấy phải có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh. Đúng lúc vào lúc này, ngoài cửa sổ vang lên quen thuộc mèo kêu thanh. Hoa mạn mạn lập tức chạy tới, ghé vào trên cửa sổ kêu một tiếng. Thống tử. Mèo kêu thanh lần thứ hai vang lên, truyền vào hoa mạn mạn lỗ thai sau, tự động cắt thành hệ thống lời nói. Mạn mạn, ngươi có khỏe không? Hoa mạn mạn hạ giọng nói, ta không có việc gì, ngươi hiện tại có thể giúp ta làm một chuyện sao? Hệ thống, ngươi nói. Hoa mạn mạn, ta hoài nghi hoa khanh khanh muốn làm cái đại sự tình, ngươi đi giúp ta nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì? Hệ thống tỏ vẻ không thành vấn đề. Nó có thể biến hóa thành tùy ý hình thái, nhân loại rất khó phòng bị nó, hỏi thăm tin tức đối nó tới nói dễ như trở bàn tay. Nó lặng lẽ ẩn nút ở đến quý phi bên người. quan sát nàng nhất cử nhất động mới đầu nó vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường thẳng đến 5 ngày sau nó nhìn đến đến quý phi thu được một phòng mật tin nó biến thành con rơi đổi chiều ở trên sà nhà rõ ràng mà thấy được kia phong mật tin nội dung giấy viết thư thượng chỉ có bốn chữ hết thể thuận lợi hệ thống đem việc này báo cho hoa mạn mạn hoa mạn mạn nàng quả nhiên là đang âm thầm như hoa chút cái gì ngươi có thể tìm ra kia phòng mật tin tới chỗ sao hệ thống tỏ vẻ rất khó đến quý phi đem sự tình làm được tích thủy bất lậu lá thư kia đang xem xong sau đã bị nàng lập tức đốt cháy thành cho tẫn đến nỗi truyền tin người cũng đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa ra tới thành thật đáng tin cậy tuyệt không sẽ lộ ra một chữ hoa mạn mạn chưa từ bỏ ý định truy vấn nói ngươi cùng ta nói nói hoa khanh khanh mấy ngày nay cụ thể hành trình nàng mỗi ngày đều làm cái gì gặp qua người nào ngươi tất cả đều nói cho ta nói được càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt hệ thống liền đem nó nhìn đến nghe được một năm một mười tất cả đều nói ra đến quý phi sinh hoạt rất đơn giản nàng đại bộ phận thời gian đều là đại ở ngọc phù trong cung hoặc là bồi nhị muội muội hoặc là điều chế hương liệu trừ cái này ra nàng mỗi ngày đều sẽ đi cho thái hậu thỉnh an còn muốn phụng dưỡng hoàng đế uống dược hoa mạn mạn nàng là tự mình uy hoàng đế uống dược hệ thống đảo cũng không nhất định có đôi khi là nàng tự mình uy có đôi khi là hoàng đế bên người thái giám uy nàng chỉ ở bên cạnh nhìn hoa mạn mạn lớn mật suy đoán Nàng có thể hay không ở dược hạ độc. Hệ thống, hẳn là không có khả năng đi. Hoàng đế bên người có chuyên môn thí dược tiểu thái giám. Mỗi lần hoàng đế uống dược phía trước, đều đến trước múc ra một bộ phận nhỏ chén thuốc cấp tiểu thái giám thi ăn. Ở xác định chén thuốc không có vấn đề sau, mới có thể làm hoàng đế uống. Hoàng đế từ trước đến nay cẩn thận, đặc biệt là ở chính mình tê liệt sau, liền trở nên càng thêm cẩn thận. Bất luận ăn uống, chỉ cần là vào trong miệng hắn đồ vật, đều đến trước để cho người khác thi ăn qua mới được. Hoa mạn mạn bước cảm, nếu không phải hạ độc, kia lại là cái gì? Hệ thống, ngươi cảm thấy hoa khanh khanh muốn lưu hại hoàng đế. Nàng không có khả năng có như vậy đại lá gan đi. Hoa mạn mạn, nếu là lấy trước hoa khanh khanh, nàng sắc làm không ra loại sự tình này, nhưng hiện tại đến quý phi, liền thật nói không chừng. Giờ này ngày này hoa khanh khanh, sớm đã từ nhỏ bạch hoa hoàn toàn lột sắc thành hắc tâm liên. Nàng nếu muốn đạt thành mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Hệ thống, hoàng đế đã chết đối nàng có chỗ tốt gì đừng quên nàng có thể ở trong cung đứng vững góc chân nhưng đều là dựa vào hoàng đế đối nàng sủng ái cùng tín nhiệm hoa mạn mạn rất đơn giản hoàng đế tồn tại nói nàng chỉ có thể đương cái quý phi nhưng nếu hoàng đế đã chết nàng là có thể đương thái hậu muốn đổi thành là ngươi ngươi tuyển cái nào quý phi lại như thế nào tôn quý cũng chỉ là cái phi tử nói không dễ nghe điểm chính là cái thiếp nhưng nếu là thành thái hậu nàng chính là khắp thiên hạ trừ bỏ thái hoàng thái hậu ở ngoài tôn quý nhất nữ nhân nay giữa hai bên trinh lệch Giống như khác nhau một trời một vực Hệ thống vẫn là có chút hoài nghi Các ngươi nhân loại không phải có câu cách ngôn Gọi là nhất dạ phu thê Bách Nhật Tân sao Hoàng đế chính là nàng phu quân Nàng không đến mức nhẫn tâm đến nước này đi Hoa mạn mạn Chúng ta nhân loại còn có câu nói Gọi là phu thê vốn là chim cùng rừng Hai vạ đến nơi từng người phi Hệ thống không lời gì để nói Dùng quá đồ ăn sáng sau Đến quý phi theo thường lệ đi cho Thái hậu thỉnh an Thái hậu thoạt nhìn rất là tiểu tụy cho dù là trên mặt đắp thật dày son phấn cũng che giấu không được nàng mỏi mệnh nàng xoa thái dương như mày nói mấy ngày nay hoàng đế thân thể trạng hướng càng ngày càng không hảo thái y lại viện đám kia phế vật không biết làm cái gì ăn không biết một chút dùng đều không có đến quý phi cũng là khuôn mặt lũ sầu đầy mặt thiếp thân trong lòng rất là bất an đã nhiều ngày là ăn cũng ăn không ngon ngủ cũng ngủ không tốt mỗi khi nghĩ đến thánh nhân bệnh tình thiếp thân liền cảm thấy khó chịu cực kỳ nói tới đây nàng không cấm đỏ hốc mắt thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào lên nàng vốn chính là sinh đến cực mỹ lúc này lộ ra như vậy nhu nhược đáng thương thần thái cho dù là thái hậu cũng nhịn không được có chút mềm lòng thái hậu thở dài Người đối hoàng đế một mảnh tâm ý ai ra là biết đến ngươi chớ có quá mức đau buồn, miễn cho lo lắng thân mình hoàng đế châu đó còn chờ ngươi đi chiếu cố đâu đến quý phi dùng lùa khăn lau hạ khỏe mắt run giọng nói thiếp thân chờ hạ liền đi hàm trương điện phụng dưỡng thánh nhân dùng dược thái hậu suy nghĩ một chút nói vừa lúc ai ra có hai ngày không thấy được hoàng đế hôm nay ai ra liền cùng ngươi một khối đi xem hắn đi đến quý phi vội vàng đáp nha. hai người khởi giá rời đi bích tuyền cung cưới xe liễn đi hàm trương điện vừa đi tiến phòng ngủ liền có nồng đậm dược vị ập vào trước mặt hai vị thái y, y đang ở cấp hoàng đế chẩn trị bọn họ nhìn thấy thái hậu cùng đến quý phi tới vội vàng chắp tay chào hỏi thái hậu nhìn bệnh hưởng hưởng như tử đau lòng đến không được nàng đầu tiên là nắm hoàng đế tay hảo sinh trấn an một phen sau đó quay đầu chờ kia hai cái thái y kia lạnh lùng quát hỏi các ngươi phía trước không phải nói hoàng đế bệnh tình sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp sao? vì sao hắn bệnh không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên càng ngày càng kém? hai gã thái y kia bị hỏi đến mồ hôi lạnh đều xuống dưới, bọn họ cuống quít mở miệng giải thích, nói một đống lớn danh từ chuyên nghiệp. thái hậu là một câu cũng chưa nghe hiểu, biểu tình trở nên càng thêm khó coi, nàng không kiên nhẫn mà ngắt lời nói, đừng cùng ai ra nói này đó vô nghĩa. Ai ra chỉ cần các ngươi một câu, hoàng đế bệnh tình rốt cuộc còn có thể hay không chữa khỏi. Các thái y kia nào dám nói một cái không tựa? Bọn họ thật muốn là nói chị không hết, mạng nhỏ phải công đạo ở chỗ này. Bọn họ chỉ có thể căng ra đầu nói, hạ quan nhất định sẽ đem hết toàn lực chữa khỏi thánh nhân bệnh. Thái hậu trầm giọng nói, Ai ra cuối cùng cho các ngươi ba ngày. Nếu là hoàng đế bệnh tình còn chưa chuyển biến tốt đẹp, Ai ra liền hái được các ngươi quan ngũ, cho các ngươi đi đại lao vượt qua quãng đời còn lại. Hai vị thái y trong lòng kêu khổ không ngừng, bọn họ đến bây giờ đều còn không có làm rõ ràng hoàng đế bệnh tình vì sao sẽ tăng thêm. Sao có thể ở trong vòng 3 ngày làm hoàng đế bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Nhưng bọn họ cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể quỳ dạm trên đất thượng, thành thành thật thật mà đáp. Nhạ! Chương 663 Thánh Chỉ Chương 663 Thánh Chỉ Thái giám bưng mới vừa chiên tốt chén thuốc đi vào tới. Đến quý phi vươn tay, cấp buồn cung đi. nhưng mà không đợi nàng tiếp được chén thuốc, liền nghe được Thái Hậu hỏi câu. Này dược thử qua sao? Bên cạnh tả cắt lập tức đáp, hồi Thái Hậu nương nương nói, đã làm người trước thử qua, dược không thành vấn đề. Ở ngô vong sau khi chết, tả cắt chính là hoàng đế bên người nhất đắc dụng Thái Giám, trước kia còn từng bởi vì cứu giá mà chịu quá thương. Nghe hắn nói như vậy, Thái Hậu liền yên lòng, không có nói cái gì nữa. Đến quý phi bưng chén thuốc đi đến mép giường, ôn nhu nói. Bậy hạ, nên dùng dược. Từ tê liệt trên giường sau, hoàng đế liền gầy ốm rất nhiều, mặc dù mỗi ngày đều có đại lượng chân quý dược liệu bổ dưỡng thân thể, thân thể cơ bắp như cũ không thể tránh né mà từ từ héo rút. Nhưng bởi vì hắn bản thân khung xương khá lớn, dẫn tới hắn hiện giờ thân thể thoạt nhìn rất là dị dạng. Trên mặt sinh ra rất nhiều nếp nhăn, tóc cũng trắng rất nhiều. Cả người đều có loại từ từ già đi hủ bại hơi thở. Lúc này hắn, cũng đã từng cái kia khí phách hăng hái hoàng đế đã khác nhau như hai người. Đến quý phi dùng bạch sứ thìa múc chén thuốc. nhẹ nhàng thổi thổi, xác định sẽ không năng miệng sau, đưa tới hoàng đế bên miệng. Hoàng đế nhăn lại mi. Thứ tê liệt trên giường sau, hắn mỗi ngày đều đến uống dược. Mặc dù các thái y ghi đem hết toàn lực giảm bớt chén thuốc cay đắng, nhưng thuốc đắng ra tận, chỉ cần là dược liền không khả năng hạ uống. Những năm gần đây hoàng đế sớm đã bị uống dược chuyện này tra tấn đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhưng cho dù nội tâm tràn ngập chán ghét, nhưng hắn vẫn là hé miệng, uống xong dược. Bởi vì hắn còn ôm cuối cùng một tia hy vọng. hắn không nghĩ đương cả đời phế nhân hắn tưởng đứng lên muốn biến trở về trước kia cái kia khí phách hăng hái chính mình một chén dược thực mau liền thấy đế đến quý phi dùng lùa khăn giúp hắn trà lau khoe miệng động tác cực kỳ ôn nhu cẩn thận hoàng đế suy yếu mà mở miệng chấm nghe nói lý tuân bị người cứu đi đến quý phi động tác dừng một chút trên mặt lộ ra hổ thẹn biểu tình là thiếp thân vô năng không có thể xem trọng tuân nhi thiếp thân đã làm vũ lâm vệ ra cung đi tìm người hoàng đế rất là bất mãn chấm lúc trước liền nói quá hẳn là đem lý tuân quan nhập đại lý tự cố tình ngươi lòng dạ đàn bà một hai phải đem lý tuân đặt ở chính mình bên người như thế rất tốt làm người trốn thoát đến quý phi cúi đầu nước nở nói là thiếp thân sai thiếp thân ca nguyện bị phạt hoàng đế trong lòng xác thật có khí lý tuân chính là lý tịch duy nhất nhi tử nếu có thể bắt chẹt hắn gì sâu lý tịch không chui đầu vô lưới cố tình làm đến quý phi hỏng rồi sự nhưng hoàng đế rồi lại không thể nhẫn tâm đi trừng phạt đến quý phi Từ hắn tê liệt tới nay, đến quý phi mỗi ngày đều tới phụng dưỡng hắn, bưng trà đổ nước uy rửa quý cơm. Nàng còn tự mình học massage, cho hắn massage tứ chi. Có đôi khi hắn không cẩn thận kéo ở trên giường, nàng cũng sẽ giúp đỡ cho hắn thu thập, cực kỳ kiên nhẫn tinh tế, chưa bao giờ đối hắn hiển lộ ra một chút ghét bỏ. Nếu chỉ là 10 ngày nửa tháng, còn có thể nói nàng là ngụy trang ra tới. Nhưng này 6 năm ngày sau ngày đều là như thế. Vậy chỉ có thể thuyết minh nàng là thật sự yêu hắn, nguyện ý bao dung hắn hết thảy. Chẳng sợ hắn tê liệt trên giường thành một phế nhân, nàng cũng vẫn là toàn tâm toàn ý mà ái hắn. Như thế thâm hậu chân thành tha thiết tình ý, như thế nào có thể làm người bất động dung? Hoàng đế đối nàng tự nhiên cũng phá lệ khoan dung chút. Hắn thả chậm thân sắc, chuyện này coi như làm là cho ngươi trưởng cái giáo huấn, về sau chớ có tái phạm hồ đồ. Đến quý phi dùng lụa khăn lau hạ khỏe mắt, run giọng đáp: "Thiếp thân biết sai rồi, thiếp thân về sau khẳng định cái gì đều nghe bệ hạ." Hoàng đế vừa lòng nói: "Biết sai liền hảo." Thái hậu bỗng nhiên mở miệng chen vào nói. Đến quý phi trước đi xuống đi, ai ra có chút muốn nói với hoàng đế đơn độc tâm sự. Đến quý phi đứng lên, hành lễ, thiếp thân cáo lui. Chờ nàng đi rồi, thái hậu lập tức liền bắt đầu đoán giận. Ngươi cũng quá quán đến quý phi, nàng còn không phải là cái phi tử, cư nhiên đều có thể nhúng tay triều đỉnh sự tình, ngay cả vũ lâm vệ đều nghe nàng điều hành. Còn như vậy đi xuống, chẳng phải là tiền triều hậu cung đều đến bị nàng một tay che trời. Hoàng đế! mẫu hậu nói cũng quá khoa trương khanh khanh nàng cùng từng nhúng tay quá triều đình việc đến nỗi vũ lâm vệ chấm là tính toán đem từ bọn họ bên trong chọn lựa ra một nhóm người cấp thái tử làm hộ vệ quân khanh khanh là thái tử mẹ đẻ người lại thông minh chú đáo chấm làm nàng hỗ trợ từ giữa chọn lựa thích hợp người cho nên mới sẽ tạm thời đem vũ lâm vệ giao cho tay nàng mẫu hậu xin yên tâm chờ chuyện này xong xuôi sau chấm liền sẽ đem vũ lâm vệ thu hồi tới một hơi nói quá nói nhiều hắn có điểm khí hư khí sắc tùy theo trở nên càng kém chút thái hậu vội vàng giúp hắn khẽ vuốt ngực trợ giúp hắn thuật khí chờ hắn hoan quá mức như tới thái hậu thu hồi tay nhữ mày nói ai ra biết ngươi thích đến quý phi ở ngươi trong mắt kia nữ nhân tự nhiên là cái gì cũng tốt nhưng ngươi đến minh bạch có thể tại hậu cung sinh tồn xuống dưới đều không thể là đèn cạn dầu kia nữ nhân không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy hoàng đế rất là bất đắc dĩ chấm lại không phải ba tuổi tiểu hải tử chấm trong lòng hiểu rõ thái hậu hạ giọng Đến quý phi mội mội là nhiếp chính vương phi, các nàng tỉ mội tri gian luôn luôn tình cảm thâm hậu, ai ra lo lắng nàng sẽ vì nhiếp chính vương phi, trộm cấp nhiếp chính vương mật báo. Hoàng đế đối này nhưng thật ra rất có tin tưởng. Sẽ không, từ nhiếp chính vương sau khi chết, khanh khanh liền không như thế nào cùng nhiếp chính vương lui tới quá, hai người gian quan hệ phi thường lãnh đạo, ngay cả thái tử cũng đối nhiếp chính vương cũng phi thường bất mãn, bọn họ không có khả năng giúp đỡ nhiếp chính vương. Thái hậu, lời tuy nói như vậy Nhưng bụng người cách một lớp ra, ai biết đến Quý Phi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hoàng đế hỏi lại, ngài muốn cho nhi tử như thế nào làm? Thái hậu lại không có trực tiếp trả lời, mà là ý vị thâm trường mà nói. Hiện tại nói này đó quá sớm, ai ra chính là muốn cho ngươi lưu cái tâm nhãn, đừng làm cho một nữ nhân ảnh hưởng chúng ta đại chu giang sơn cơ nghiệp. Chờ Thái hậu đi rồi, hoàng đế ở dược vật dưới tác dụng ngủ rồi. Hắn làm giấc mộng, trong mộng chính mình đã bệnh chết, ngôi vị hoàng đế giao tử Lý Quỳnh kế thừa đáng tiếc Lý Quỳnh tuổi nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, lớn nhỏ sự tình tất cả đều nghe đến quý phi, dẫn tới quyền to không ở trong tay, ngoại thích thế đại, đại chu Giang Sơn Lâm vào phòng Vũ Phiêu Diêu bên trong, trăm năm cơ nghiệp thiếu chút nữa hủy trong một sớm. Ngộng sau khi tỉnh lại, hoàng đế ra một thân hãn, hắn gọi tới Tạ Cát, phân phó nói, truyền Hàn Lâm viện đại học sĩ, chấm muốn nghĩ chỉ, nha, Thực mau Hàn Lâm đại học sĩ liền vội vàng tới rồi, cung kính chào hỏi, vi thần bái kiến bệ hạ. Hoàng đế làm người chuẩn bị tốt bút mực, trầm giọng nói. Chấm muốn nghĩ một đạo thánh chỉ, ngươi giúp chấm chấm bút, viết hảo sau, tạm thời không cần công khai, trước thả ngươi chỗ đó thu, chờ ngày nào đó chấm không còn nữa, ngươi lại đem thánh chỉ lấy ra tới. Hàn lâm đại học sĩ nghe được mồ hôi đầy đầu, sợ hai nói, vậy hạ hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất. Hoàng đế không muốn nghe này đó dối trá lời nói khách sáo, trực tiếp liền bắt đầu khẩu thuật thánh chỉ. Hàn lâm đại học sĩ run run rẩy rẩy mà cầm lấy bút. Từng câu từng chữ mà ký lục xuống dưới. Viết xong sau, Hàn Lâm Đại học sĩ làm khô nét mực, Phùng Thánh chỉ đi qua đi, làm Hoàng đế tự mình tìm đọc. Ở xác nhận nội dung không có lầm sau, Hoàng đế lúc này mới làm tả cắt lấy ra ngọc tỷ. ở Thánh chỉ cuối cùng chỗ đắp lên một cái vết đỏ trương. chương 664 Nguyện vọng Chương 664 Nguyện vọng. Hoa mạn mạn vẫn luôn bị nốt ở trong phòng. Nhìn đến không ngoài mặt sắc trời biến hóa, thế cho nên nàng đều phân không rõ rốt cuộc đi qua nhiều ít thiên. Nàng chỉ có thể dựa vào một ngày tam cơm thời gian, đại khái đánh giá ra một cái số trời. Đến quý phi mỗi ngày đều sẽ tới xem nàng, cùng nàng trò chuyện. Đại bộ phận thời điểm nàng đều là một người đợi. Vì tống cổ thời gian, nàng đem kia bổn từ nhiếp chính vương phủ mang ra tới tùy nhớ mở ra, tới tới lui lui nhìn bài biến. Mỗi lần đọc tùy nhớ chung nội dung, hoa mạn mạn đều có thể ôn lại một lần khi còn nhỏ phát sinh sự tình. Ở tùy nhớ cuối cùng, còn có một chương cọ màu hoạn. đó là hoa mạn mạn khi còn nhỏ họa, họa chung có nàng cùng ông ngoại bà ngoại, còn có một con ngây thơ chất phát tam hoa miêu, bút pháp phi thường nó nứt, dùng sắc rất là tươi đẹp, cho người ta một loại vui sướng ấm áp cảm giác. Hoa mạn mạn ngón tay từ trong hình mơn trớn, hoài niệm rất nhiều, trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Hoa mạn mạn còn nhớ rõ, ở nàng họa xong này bức họa sau, tam hoa miêu đối này bức họa biểu hiện ra mãnh liệt yêu thích chi tình, vì thế nàng liền đem này trương họa đưa cho tam hoa miêu. Ở tam hoa miêu rời đi sau, này bức họa cũng đi theo biến mất. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình không cẩn thận đem họa cấp đánh mất, lại không nghĩ rằng, họa thế nhưng đi tới thế giới này. Dựa theo tùy nhớ chung miêu tả, lý tịch là ở trong ngộng nhìn đến hoa mạn mạn này bức họa, trong lòng rất là thích, rất muốn được đến nó. Vì thế ở hắn mộng tỉnh lúc sau, này bức họa liền xuất hiện ở hắn bên người. Một chương họa liên tiếp hai cái thế giới, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hoa mạn mạn nhìn trước mặt giấy vẽ. nhịn không được lẩm bẩm nói hai cái thế giới tri gian thật sự có thể tương thông sao Liên ở nàng lâm vào trầm tư thời điểm ngoài cửa sổ lần thứ hai vang lên quen thuộc mèo kêu thanh hoa mạn mạn lập tức buông tùy cơ bước nhanh đi đến mép giường hạ giọng hỏi thống tử là ngươi sao thực mau liền có hệ thống thanh âm chuyển vào nàng trong thai là ta ngay sau đó nó liền đem mấy ngày này hỏi thăm tới sự tình nói cho hoa mạn mạn đại bộ phận nội dung đều cùng phía trước không sai biệt lắm Duy nhất đáng giá người chú ý chính là, hoàng đế bệnh tình càng ngày càng nặng. Tuy rằng các thái y thì không nói gì thêm, nhưng từ trước mắt trạng hướng tới xem, hoàng đế lần này sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Hệ thống kết hợp hoa mạn mạn phía trước suy đoán, nhịn không được hỏi. Thật là đến quý phi hạ tay sao? Nó vẫn là không thể tin, trước kia cái kia thiện lương nhù mỹ hoa khanh khanh, thế nhưng có thể đối chính mình bên gối người hạ độc thủ như vậy. Hoa mạn mạn cũng không quan tâm này đó, nàng thấp giọng nói. có phải hay không nàng đều không sao cả chờ hoàng đế vừa chết trong cung tất nhiên muốn sinh biến kia có lẽ là chúng ta chạy đi rất tốt cơ hội ngươi sấn trong khoảng thời gian này đi tìm xem xem chìa khóa tìm được sau nghĩ cách đem nó trộm ra tới hệ thống cái gì chìa khóa hoa mạn mạn ngu ngốc tự nhiên là ta này gian phòng ốc khóa cửa chìa khóa nàng bị nhốt ở cái này trong phòng ngoài cửa thượng khóa nàng vô pháp từ bên trong mở khóa chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hệ thống trên người Hệ thống tỏ vẻ không thành vấn đề. Lúc chặng bạn, đến quý phi lại đến thăm hoa mạn mạn. Tỉ muội hai người một bên dùng bữa tối, một bên nhàn thoại việc nhà. Hoa mạn mạn làm bộ đối ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, đối phương nói cái gì, nàng liền nghe cái gì, ngoan ngoan thật sự. Chờ bữa tối ăn đến không sai biệt lắm, đến quý phi lúc này mới nói. Thánh nhân bệnh nặng, bên người cần phải có người hầu hạ, buồn cung đến dọn đi hàm trương điện trụ một đoạn thời gian. Kế tiếp mấy ngày khả năng không có thời gian đến thăm ngươi. Ngươi ngoan ngoan ngốc tại nơi này, có cái gì yêu cầu liền cùng ngoài cửa người ta nói. Hoa mạn mạn, ngươi rốt cuộc còn muốn quan ta bao lâu. Đến Quý Phi, chờ hết thể đều bình ổn, bổn cung tự nhiên sẽ thả ngươi ra tới, ngươi yên tâm, bổn cung nói chuyện giữ lời. Ngay kế sáng sớm, đến Quý Phi liền mang theo hành lý dọn đi hàm trương điện. Hôm nay là Hoa mạn mạn đi vào Ngọc Phù Cung lần đầu tiên một mình dùng đồ ăn sáng, ngày thường đến Quý Phi đều sẽ bồi nàng cùng nhau ăn, hôm nay bỗng nhiên biến thành một người. còn có điểm không thói quen đâu nàng ăn cơm xong đối tiến đến thu thập bộ đồ ăn cung nhân nói có thể cho ta tìm chút kim chỉ cùng vải dệt sao ta muốn làm cái túi tiền đến quý phi trước khi đi cố ý dặn do quá chỉ cần là hoa mạn mạn đưa ra yêu cầu đều đến tận lực thỏa mãn nàng đương nhiên phóng nàng rời đi yêu cầu này ngoại trừ cung nhân gật đầu đáp nô tỷ này liền đi chuẩn bị một lát sau cung nhân đưa tới một cái rổ kim chỉ cùng một quyển vải dệt ngài xem này đó đủ sao Lớn như vậy miếng bài liêu, đều có thể làm một thân xiêm y làm túi tiền dư giả. Hoa mạn mạn vội nói đủ rồi đủ rồi. Nàng trước kia từng có làm túi tiền kinh nghiệm, lần này thực mau liền làm ra cái nho nhỏ túi tiền. Tuy rằng đường may như cũ thực thô giáp, đầu sợi đều lộ ở bên ngoài, ít nhất sử dụng tới vẫn là không tồi. Hoa mạn mạn đem tùy nhớ cuối cùng kia trương cỏ màu họa chết thành cái ngàn hạt giấy, sau đó dùng kim theo hoa chát phá ngón tay, bài trừ một giọt huyết, sờ đến ngàn hạt giấy trên người. Làm xong này đó sau, nàng đem ngàn hạt giấy để vào túi tiền, kéo chặt dây thừng, đánh cái kết. Buổi chiều thời điểm, ngoài cửa sổ lần thứ hai vang lên quen thuộc mèo kêu thanh. Hệ thống nói nó đã tìm được rồi cửa phòng chìa khóa. Chìa khóa liền treo ở một cái ma ma trên người, ta tùy thời đều có thể đem nó trộm ra tới. Hoa mạn mạn, ngươi trước đừng động thủ, từ từ nhất đẳng. Hệ thống khó hiểu, chờ cái gì. Chờ hoàng đế băng hà, đến trong cung nhân tâm hoảng sợ tự cố không dành thời điểm. Ngươi lại đem chìa khóa trộm lại đây, khi đó mới là đảo tẩu tốt nhất thời cơ. Hệ thống bừng tỉnh, đã hiểu. Theo sau nó lại nói lên mặt khác một sự kiện. Tây lương quốc tiểu hoàng tử tiến cung đến thăm hoàng đế, hắn nói nhiếp chính vương phủ vào tặc, đến tăng mạnh phòng bị, hoàng đế dẫn. Hoa mạn mạn thiếu chút nữa đều đã quên còn có cái a kỳ. Hệ thống rất là cảm khái, hắn thật là có đủ chấp nhất, đều như vậy, còn không có từ bỏ tìm kiếm ngươi rơi xuống. Hoa Mạn Mạn một chút đều không nghĩ lại cùng A Kỳ nhắc lên quan hệ. Nàng hiện tại chỉ hy vọng hoàng đế nhanh lên chết. Chờ hoàng đế vừa chết, thiên kinh đại loạn, nàng là có thể nhân cơ hội thoát đi cái này thị phi nơi. Nghĩ đến đây, Hoa Mạn Mạn chắp tay trước ngực, đối thiên cầu nguyện. Quan thề Âm Bồ Tát à, tín nữ khẩn cầu ngài đại phát từ bi, chạy nhanh làm cầu hoàng đế thượng Tây thiên đi, chỉ cần ngài có thể thành toàn tín nữ nguyện vọng này, tín nữ nguyện thể vĩnh không ăn thịt. Nói xong nàng lại cảm thấy cái này lời thề quá nặng. Lập tức sửa lời nói. Tín nữ vừa rồi nói sai rồi, tín nữ nói chính là nguyện ý một năm. Không phải, là một tháng không ăn thịt. Hệ thống rất là ghét bỏ, ngươi liền điểm này tiên đồ. Hoa mạn mạn, một tháng đã là ta cực hạn, lại nhiều nói, ta khả năng sẽ thèm điên. Hệ thống không nghĩ lý nàng, trực tiếp quay người đi rồi. Hoa mạn mạn nguyên tưởng rằng ít nhất còn muốn lại chờ gần tháng, lại không nghĩ rằng gần chỉ là đi qua 10 ngày, hàm trương điện liền truyền ra hoàng đế hộp máu hôn mê tin tức. Hệ thống ở biết được tin tức sau trước tiên, liền chạy tới thông chi hoa mạn mạn, làm nàng làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hoa mạn mạn phi thường kinh hỉ vội vàng đối với phía tây phương hướng đã bài bái. Cảm tạ quan thế âm Bồ Tát, sự thành lúc sau tín nữ khẳng định sẽ tuân thủ hứa hẹn, trong một tháng không ăn thịt. Nàng dừng một chút lại bổ thượng một câu. Trứng gà, tôm cua, loại cá ngoại trừ, rốt cuộc ta còn trẻ, yêu cầu nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng mới được. Hệ thống. ngươi nghĩ đến còn rất chu toàn ha. Chương 665 tuyệt vọng Chương 665 tuyệt vọng Hàm trương điện nội, không khí ngưng trọng Các thái y lìa vây quanh ở giường bên cạnh, cấp hoàng đế chuẩn trị bệnh tình Thái hậu lòng nóng như lửa đốt, rồi lại không dám đánh gãy các thái y hề công tác, chỉ có thể không ngừng đi qua đi lại Đến Quý Phi cùng thái tử Lý Quỳnh, Thục Phi, ngũ hoàng tử Lý Ích cũng đều tới Bọn họ toàn bộ an an tĩnh tĩnh mà đứng ở bên cạnh, chờ các thái y đi chuẩn bệnh kết quả Đợi thật lâu sau mới vừa rồi nhìn thấy các thái y liền ngồi dậy, thái hậu gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi: Hoàng đế bệnh tình thế nào? Các thái y thì sắc mặt đều không quá đẹp, cầm đầu thái y liền lệnh tiến lên một bước, cung cung kính kính mà đáp. Hồi thái hậu nương nương nói: Bệ hạ bệnh tình phi thường nghiêm trọng, trong bụng ngũ tạng lục phủ đều đã bắt đầu suy kiệt, tầm thường phương pháp rất khó trị liệu. Vì nay chi kế chỉ có thể thử xem xem cuối cùng một mặt phương thuốc, này phương thuốc hiệu quả phi thường mãnh liệt. Có lẽ có thể kích thích bệ hạ tạng phủ một lần nữa khôi phục sức sống. Nhưng bạn có rất lớn nguy hiểm, hơi có vô ý liền có khả năng lệnh bệ hạ bệnh tình càng thêm chuyển biến xấu. Thần chờ không biết nên không nên dùng này vị phương thuốc, còn thỉnh Thái Hậu nương nương lấy cái chủ ý. Trong lúc nhất thời, phòng trong tất cả mọi người nhìn về phía Thái Hậu. Thái Hậu sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Mặc dù nàng trải qua quá rất nhiều sóng gió, lại cũng chưa từng tao ngộ quá như thế khốn cảnh. Trên giường nằm chính là nàng duy nhất như là nàng 10 tháng hoài thai thật vất vả mới sinh hạ tới tâm đầu nhục nếu hắn có bất chấp gì làm nàng về sau như thế nào sống qua thái hậu tâm loạn như ma chậm chạp lưỡng lự nhưng vào lúc này đến quý phi đã mở miệng nàng hỏi thái úy yên lệnh dùng mánh rực sau nhất hư kết quả là cái gì thái úy yên lệnh thành thành thật thật mà trả lời vi thần không dám giấu dếm nương nương nhất hư kết quả là mệnh tang đương trường thái hậu vừa nghe lời này lập tức trong lòng mánh ngảy lớn tiếng nói không thể Thái y ghi lệnh nhắc nhở nói, nhưng nếu không cần mánh rực nói, nhiều nhất không vượt qua ba ngày, vậy hạ liền sẽ. Hắn nói chưa nói xong, nhưng ở đây tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Hoàng đế đã bệnh nguy kịch, hắn chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày thời gian. Nếu không thể ở trong vòng 3 ngày chưa khỏi hắn, chờ đợi hắn, cũng chỉ có tử vong. Thái hậu tức muốn hụt máu, Hoàng đế nếu là đã chết nói, các ngươi tất cả mọi người đến cho hắn trốn cùng. Ở đây mọi người sôi nổi quỳ xuống, cùng theo lên cầu xin. thái hậu nương nương tha mạng thái hậu hướng về phía bọn họ phát tiết một hồi cảm xúc rốt cuộc bằng phẳng chút đến quý phi đúng lúc mà mở miệng khuyên giải an ủi thái hậu nương nương chớ co sinh khí hiện tại thánh nhân an nguy tất cả đều hệ ở ngài một người trên người càng là loại này thời khắc mấu chốt ngài càng là muốn vững vàng bình tĩnh ngàn vạn đừng rối loạn đầu trận tuyến nàng thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn lời nói cũng thực có lý thái hậu sau khi nghe xong thật sự là bình tĩnh rất nhiều nàng đi đến mép giường nhìn hôn mê bất tỉnh hoàng đế do dự luôn mãi bắt đầu đã mở miệng các ngươi cảm thấy việc này nên như thế nào đến quý phi cái thứ nhất trả lời thiếp thân chỉ là một giới nữ lưu không có gì kiến thức thiếp thân tất cả đều nghe thái hậu nương nương phân phó nàng dẫn đầu cấp ra một cái tiêu chuẩn đáp án ở đây những người khác lập tức sôi nổi nói theo theo sát trả lời lý quỳnh tôn nhi tất cả đều nghe hoàng tổ mẫu thục phi thiếp thân đều nghe thái hậu nương nương lý ích tôn nhi cũng là đều nghe hoàng tổ mẫu Thái hậu, vấn đề quăng ra ngoài, vòng một vòng cuối cùng lại về tới nàng trên người. Thái hậu trong lòng rất rõ ràng, bọn họ là ở cố ý đủ đẩy. Việc này liên quan đến hoàng đế sinh tử, trách nhiệm thật sự quá lớn, mọi người đều không nghĩ sờ chạm. Thái hậu trong lòng thầm mắng này đàn đồ vô dụng, thời khắc mấu chốt một cái đều trông cậy vào không thượng. Nàng đối tả cắt phân phò nói, chuyến ai ra mệnh lệnh, làm tả hữu thừa tướng tức khắc tiến cung, không được có lầm. Nha, tả cắt vội vã mà đi ra ngoài. đem thái hậu mệnh lệnh truyền đạt đi xuống hai vị thừa tướng đều là cáo giả ở biết được hoàng đế bệnh nặng sau tin tức sau bọn họ liền đang âm thầm suy đoán hoàng đế lần này còn có thể không hào lên hiện giờ thái hậu bỗng nhiên truyền triệu hai người tiến cung nói là có chuyện quan trọng thương nghị bọn họ trước tiên liền nghĩ tới hoàng đế bệnh tình tả thừa tướng cùng hữu thừa tướng nội vã mà rời đi ra môn cưới xe ngựa đi trước hoàng cung hai người vừa lúc ở cửa cung chạm vào vừa vặn lẫn nhau trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt Không kịp hàn huyên, liền bị thái giám lành hướng hàm trương điện chạy nhanh mà đi. Thái hậu sớm đã chờ lâu ngày. Nàng biết được hai vị thừa tướng tới, lập tức đem người kêu tiến vào Mặc dù hai vị thừa tướng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở chính mắt nhìn thấy hơi thở thoi thoát hoàng đế khi, trong lòng như cũ lột buộc nhảy dự. Hoàng đế bệnh tình xa so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Hai người trong lòng đều có chút hoảng. Nhưng mà càng làm cho bọn họ hoảng hốt sự tình còn ở phía sau. ai ra trong lòng thật sự là loạn thật sự không có biện pháp bình tĩnh tự hỏi nhị vị đều là giường cột nước nhà là hoàng đế phụ tá đắc lực hoàng đế đối nhị vị càng là vô cùng tín nhiệm việc này chỉ có thể thỉnh cầu nhị vị hỗ trợ lấy cái chủ ý mong rằng nhị vị chớ có làm ai ra cùng hoàng đế thất vọng thái hậu nói xong cuối cùng một câu hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai vị thừa tướng nhìn dáng vẻ là không nghĩ cho bọn hắn đùn đẩy cơ hội tả hữu hai vị thừa tướng tức khắc có loại người câm ăn hoàng liên có khổ nói không nên lời nghẹn khuất cảm giác. Bọn họ trong lòng kỳ thật đều rất rõ ràng, cấp hoàng đế kia tể mánh dược cần thiết đáp dụng. Bởi vì đó là hoàng đế duy nhất sinh tồn cơ hội. Nhưng việc này cùng với thật lớn nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ lệnh hoàng đế đi đời nhà ma, đại song việc truy cứu lên, làm ra quyết định người liền sẽ bị đẩy ra bối nổi. Thái hậu chính mình hạ không tới cái này nhẫn tâm, liền đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho hai vị thừa tướng. Hai người y đổ tìm lấy cớ thoái thác Cũng mặc kệ bọn họ nói như thế nào, Thái Hậu đều không cho bọn họ cự tuyệt cơ hội, quyết tâm muốn cho bọn họ đương cái này coi tiền như rác. Không có biện pháp, hai vị thừa tướng chỉ có thể làm bộ làm tịch mà thương nghị một phen, sau đó đối Thái Hậu nói. Thân chờ thương nghị qua đi, cảm thấy có thể thỉnh Hồng Lư tự tư thiên đài trí lịch tiến sĩ lại đây tính một quẻ, từ ông trời tới quyết định có nên hay không dùng này vị mách dược. Thánh nhân là thiên tử, chịu ông trời phù hộ, nói vậy ông trời tất nhiên có thể cho ra nhất thích hợp hồi đáp. Thái hậu mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, thật lâu không thể nói ra lời nói. Việc này truyền tới hoa mạn mạn lỗ thai khi, sắp trời đều đã đen. Nàng dựa vào bên cửa sổ, mừng rỡ không được. Có một nói một, kia hai cái cáo giả là thật sự giả hoạt, sắp đến thời điểm cư nhiên đem ông trời đẩy ra đương tấm mộc. Ta nếu là thái hậu nói, khẳng định phải bị kia hai cái cáo giả cấp tức chết. Tam hoa miêu ngồi sổm phía bên ngoài cửa sổ, phát ra thấp thấp mèo kêu thanh. Căn cứ tư thiên đài chí lịch tiến sĩ tính ra tới quẻ tượng biểu hiện, là đại hung, mười chết chiến sinh. Hoa mạn mạn dần dần thu hồi tươi cười, Thái hậu đã mau tuyệt vọng đi. Lúc này Thái hậu sắc thật thực tuyệt vọng. Nàng giơ tay quét lạc trên bàn trung trà, hồng hốc mắt cả giận nói. Vì cái gì sẽ là như thế này? Hoàng đế chính là thiên tử, chịu trời cao phù hộ, tính ra tới quẻ tượng sao có thể sẽ là đại hùng Ai ra không tin? Các ngươi cấp ai ra tính lại? Chương 666 bí mật. Chương 666 Bí mật Qua tuổi nửa trăm sân thượng trí lịch tiến sĩ bị dọa đến chết khiếp, quỳ trên mặt đất run bần bật. Quẻ tượng từ thiên định, không có khả năng bởi vì không thích quẻ tượng, liền yêu cầu hướng tính một quẻ, như vậy gần nhất quẻ tượng căn bản là không chuẩn. Nhưng lúc này sân thượng trí lịch tiến sĩ đề cũng không dám này một vụ. Thái hậu nói muốn tính lại, hán vội không ngừng mà đáp. Thái hậu nương nương bất giận, vi thần này liền tính lại. Ở mọi người không tiếng động nhìn chăm chú dưới. Sân thượng trí lịch tiến sĩ tính xong rồi đệ nhị chi quẻ. Lần này hắn học thông minh, không có lại trực lai like trực vãng, mà là dùng một loại càng thêm vu hồi luyện chuyển phương thức giảng giải nổi lên quẻ tượng. Đây là càng quẻ, quẻ tượng biểu hiện tiền đồ không rõ, sẽ có rất lớn khúc chít cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể chịu đựng đi, liền có thể nên đón vô hạn sinh cơ, cái gọi là đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, chính là như thế. Lời này nghe tới tuổi hồ rất có đạo lý, nhưng chỉ cần cẩn thận ngẫm lại, là có thể phát hiện này đó đều bất quá là lời nói xuông mà thôi. Ai biết hoàng đế lần này dùng dược nguy hiểm rất lớn, cũng biết chỉ cần chịu đựng đi là có thể sống sót. Sân thượng trí lịch tiến sĩ kỳ thật chính là ở lừa gạt người. Nhưng ở đây ai cũng chưa hề răng, yên lặng mà nghe. Thái hậu lúc này cũng là quan tâm sẽ bị loạn, không có tâm tư đi nghĩ lại sân thượng trí lịch tiến sĩ nói hay không đáng tin cậy. Nàng hồng hốc mắt truy và nói, chỉ cần hoàng đế có thể chịu đựng đi, liền sẽ không có việc gì, đúng không? Sân thượng trí lịch tiến sĩ gật đầu nói đúng vậy. Lời này như là cho thái hậu lớn lao lực lượng. Nàng hít sâu một hơi, ngoan hạ tâm nói. Cấp hoàng đế dung dược." Lúc trước quý hoàng hậu đem mũi kiếm đặt tại nàng trên cổ, nàng đều không có chết, lại còn có đi bước một trở thành thái hậu. Nàng tin tưởng, ông trời trước sau là đứng ở nàng bên này. Nàng cùng con trai của nàng, đều sẽ phúc thọ duyên nhiên. Các thái úy kia lần thứ hai công việc lưu đủ lên. Một chén nóng hầm hập chén thuốc bị bưng tới. Tả cắt đang muốn tiến lên tiếp nhận chén thuốc, lại bị thái hậu gọi lại. Thái hậu, hiện giờ hoàng đế gặp này khó, cũng không biết có không ngao đến qua đi, thái tử thân là con cái, lúc này nếu bất tận hiếu, còn phải chờ tới khi nào. Nàng lời này nói được cực không khách khí, thậm chí có vài phần hùng hổ dọa người khí thế. Không đợi thái tử Lý Quỳnh nói chuyện, đến Quý Phi liền trước một bước đi ra, khinh thanh tế ngữ mà nói. Thái tử chưa bao giờ đã làm phụng dưỡng người việc, chân tay vụt về, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố. Này chén dược quan hệ đến thánh nhân An nguy, không chấp nhận được qua loa, vẫn là làm thiếp thân đến đây đi." Thái hậu hiện tại vô tâm tư cùng nàng đấu pháp, nghe vậy liền nói: "Nói được cũng là, ngươi quen làm những việc này, việc này giao cho ngươi tới làm nhất thích hợp." Đa tạ Thái hậu nương nương tín nhiệm. Đến quý phi tiếp nhận chén thuốc, đi đến mép giường, nhỏ dài ngón tay ngọc nắm tiễn, múc nước thuốc, đưa tới hoàng đế bên miệng. Đến quý phi ôn nhu tê, "Bệ hạ, nên dùng dược." Hoàng đế lúc này thần trí không rõ, ngay cả miệng đều trương không khai, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ các thái y y hỗ trợ đem hoàng đế miệng bẻ ra, lại từ đến quý phi một muỗng muỗng mà đem nước thuốc uy tiến trong miệng hắn, một chén dược xuống bụng, hoàng đế lại còn ở hôn mê. Thái y y lệnh giải thích nói, dược hiệu phát huy còn cần một ít thời gian, thỉnh thái hậu tạm thời đừng nóng nảy, mọi người lại đợi một lát. Rốt cuộc, hoàng đế mỹ mắt run rẩy, cuối cùng chậm rãi mở. Thái hậu kinh hỉ không thôi, kích động đến thanh âm đều đi rồi điều. Hoàng đế, mọi người cũng sôi nổi lộ ra kinh hỉ chi sắc. Chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra được tới. Lúc này Hoàng đế khí sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, trên mặt thậm chí có điểm hồng nhuận ánh sáng, trong ánh mắt cũng có điểm thần thái. Này rõ ràng chính là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Xem ra là Hoàng đế mệnh không nên tuyệt, kia phục mánh dược đem hắn cấp cứu về rồi. Thái hậu hỉ cực mà khóc, nàng không có đánh cuộc sai, ông trời cuối cùng vẫn là đứng ở bọn họ bên này. Hoàng đế hé miệng. Phát ra nghẹn ngào thanh âm. Chấm, đây là làm sao vậy? Thái hậu lau sạch nước mắt, đem sự tình trải qua đại khái nói biến. Hoàng đế biết được chính mình từ quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, trong lòng hơi có chút nghĩ mà sợ. Thiếu chút nữa, hắn mệnh liền giao đại ở chỗ này. Mọi người sôi nổi hướng hoàng đế biểu đạt chính mình quan tâm chi tình. Thằng đến thai y ghi lệnh nhắc nhở, hoàng đế bệnh tình chưa lành, còn cần nghỉ ngơi thời điểm, mọi người lúc này mới cáo từ rời đi. Chỉ có đến quý phi một người giữ lại Nàng đến lưu lại nơi này chiếu cố hoàng đế Nàng phất phất tay Bình lui tẩm điện nội sở hữu cung nhân Hoàng đế nằm ở to rộng đến quá mức trên giường Trên người cái mềm mại ti bị Hắn gian nan mà xoay đầu Nhìn đến đến quý phi đang đứng ở lư hương bên cạnh Ách thanh hỏi Người đang làm cái gì Đến quý phi đem tự chế hương liệu ngã vào lư hương trùng Đắp lên cái nắp Nhàn nhạt thanh hương chậm rãi khuyết tán mở ra Nàng xoay người Hướng về phía hoàng đế xinh đẹp cười ngày gần đây tới bệ hạ thâm bị bệnh đau trà tấn ban đêm khó có thể yên giấc thiếp thân cố ý nghiên cứu chế tạo một loại tân hương liệu có thể trợ giúp bệ hạ an thần tinh khí làm ngài ngủ đến càng thêm an ổn hoàng đế biết đến quý phi thích điều hương ngày thường nhàn tới không có việc gì nàng liền ái nghiên cứu các loại hương liệu nàng thường xuyên sẽ hướng hàm trương điện tổng chút hương liệu nhưng giống nhau nàng đều là đem hương liệu giao cho tả cắt trong tay sẽ không giống như bây giờ trực tiếp đem hương liệu ngã vào lưu hương bên trong hoàng đế vốn là đang nghi lúc này không khỏi tâm sinh cảnh giác chấm gần nhất không yêu nghe hương ngươi làm người đem lưu hương triệt đi đến quý phi chậm rãi đi đến mép giường thông dong ưu nhãm mà nghiêng người ngồi ở mép giường nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng đáp ở hoàng đế trước ngực ôn nhu nói đây chính là thiếp thân chuyên môn vì ngài lượng thân định chế hương liệu ngày thường ngài mỗi ngày đều có thể ngửi được cái này mùi hương hôm nay như thế nào bỗng nhiên liền không thích đâu hoàng đế trong lòng cả kinh gần nhất bởi vì bệnh nặng duyên cớ hắn cảm quan năng lực cũng suy yếu rất nhiều hơn nữa thân trong điện trước sau tràn ngập nồng đậm chua xót dư vị thế cho nên hắn cũng không từng phát giác tẩm điện bên trong còn có một cổ như có như không nhàn nhạt, nhạt mùi hương hắn mở to hai mắt trừng mắt trước mặt nữ nhân chẳng lẽ là ngươi hắn nói còn chưa nói xong liền phát hiện chính mình giọng nói bỗng nhiên liền ách mặc kệ hắn như thế nào dùng sức đều không thể lại phát ra một đinh điểm thanh âm đến quý phi nhìn hắn đầy mặt kinh hãi bộ dáng túi xuống thân ở hắn nhẹ nhàng nói chuyện giống như tình nhân thân mật nói nhỏ bệ hạ có phải hay không nói không ra lời ngài đừng có gấp đây là bình thường thái y hề lệnh cho ngài dùng kia phó mãnh dược hiện tại mới vừa bắt đầu phát huy tác dụng đâu hoàng đế kinh sợ không thôi đem hết toàn lực cũng chỉ có thể phát ra mỏng manh hô hô thanh đến quý phi tiếp tục thong thả ung dung mà đi xuống nói thiếp thân nói cho ngài một bí mật đi kỳ thật thiếp thân làm người ở ngài chén thuốc bên trong bỏ thêm lục anh thảo lục anh thân thảo thân không độc hơn nữa còn có cố buồn bồi nguyên tác dụng đối diện ngài bệnh tình Nhưng Lục Anh Thảo có cái đặc tính. Nó chỉ cần cùng Sơn trầm hương khỏe với nhau, liền sẽ thay đổi dự tính. Giữa không đúng bệnh, bệ hạ bệnh tình tự nhiên liền sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Lại bởi vì này đều không phải là là chúng độc, cho nên ngay cả Thái Ý y cũng tra không ra nguyên do. Hoàng đế vô cùng khiếp sợ. Hắn khó có thể tin mà nhìn chầm chầm đến Quý Phi. Rõ ràng nàng khuôn mặt vẫn là như vậy tiểu diễm động lòng người, nàng ngự khí cũng vẫn là trước sau như một ôn nhu huyền chuyển. Nhưng hắn lại cảm thấy nàng vô cùng xa lạ. Liên phảng phất là, hắn chưa bao giờ chân chính mà nhận thức quá nàng. Chương 667 băng hà, Chương 667 băng hà, Hoàng đế môi lúc đóng lúc mở, như thế nào đều nói không nên lời lời nói. Đến Quý Phi lại nhìn ra hắn muốn nói cái gì. Ngài là muốn hỏi thiếp thân vì cái gì muốn làm như vậy sao. Cũng đúng, ở ngài xem tới, thiếp thân có thể vào cung phụng giữa ngài, là thiếp thân kiếp trước đã tu luyện phúc phận, ngài chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng là bởi vì ngài thấy sắc nảy lòng tham, mới có thể hủy hoại thiếp thân cả đời. Nói tới đây, đến quý phi trên mặt ngụy trang ra tới mặt nạ hoàn toàn biến mất. Nàng lạnh như băng mà nhìn trên giường đế vương, giống như đang xem một khối đã không có hơi thở thi thể. Ta tuy rằng từ nhỏ thất mẫu, nhưng có tổ mẫu yêu thương, phụ thân mẹ kế cũng chưa bao giờ khắc khe với ta, ta còn có cái đáng yêu biệt nữ muội muội, ta còn dưỡng một con tên là Tiểu Bạch Miêu. Ta sinh hoạt bình đạm thả ấm áp. Ta nguyên bản cho rằng... như vậy nhật tử có thể vẫn luôn liên tục đi xuống thẳng đến một đêm kia ngươi bỗng nhiên xông tới không khỏi phân trần mà đem ấn ngã vào trên giường vô luận ta như thế nào dễ ruộng phản kháng khóc kêu cầu xin ngươi cũng không chịu bỏ qua ngươi thậm chí còn cảm thấy ta là ở muốn cự còn nên a là ai cho ngươi tự tin thế nhưng làm ngươi cảm thấy khắp thiên hạ nữ tử đều cam tâm tình nguyện bị ngươi cưỡng gian mặc dù qua đi nhiều năm lúc này nhớ tới đêm đó phát sinh sự tình Đến Quý Phi như cũ cảm thấy ghê tởm buồn nôn, Đó là nàng trong cuộc đời hắc ám nhất một ngày. Là nàng vĩnh viễn đều không muốn lại nhiều xem một cái vết nhơ. Đến Quý Phi nhắm mắt lại, nỗ lực đem những cái đó bất kham ghê tởm hình ảnh từ trong đầu hủy diệt. Hoàng đế đã ngơ ngẩn. Ban đầu hắn thật là hoài nghi quá hoa khanh khanh, cho rằng nàng là ở cố ý kịch bản hắn, muốn mượn này hấp dẫn hắn chú ý. Sau lại hắn biết chính mình là bị người khác cấp an toán, cùng hoa khanh khanh không có quan hệ, hắn lòng mang ấy náy. Liền đối với nàng nhiều vài phần thương tiếc chi tình. Nàng tiến cung vẫn luôn đều biểu hiện đến phi thường nhu thuận, đối hắn càng là thiên ý hề bách thuận. Dần dần, hắn đã quên nàng lúc ban đầu là bị cướp bách. Nàng thoạt nhìn là như vậy nhu nhược, giống như một gốc cây thố ti hoa, chỉ cần rời đi hắn che chở, nàng liền không có biện pháp lại ở trong cung sống sót. Hắn cho rằng chính mình chính là nàng toàn thế giới, là nàng thiệt tỉnh thực lòng ái nam nhân kia. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới biết được, chính mình mười phân sai. Trước mặt nữ nhân này từ đầu tới đôi đều là ở ngụy trang. Hắn có thể nhìn đến, đều là nàng cố ý biểu hiện ra ngoài biểu hiện giả dối. Đến quý phi nhìn hắn tức muốn hộp máu rồi lại bất lực bộ dáng, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Tiếng cười rất là sung sướng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực cái ngươi? Có phải hay không cho rằng ta chỉnh trái tim đều cho ngươi? Ha ha, ngươi chính là hoàng đế A, như thế nào còn như thế thiên chân? Ta yêu ngươi. Ta bị mù sao. Hoàng đế nguyên bản coi trước mặt nữ nhân này vì trong tay chi vật, chưa bao giờ đem nàng để vào mắt. Kết quả hắn lại bị như vậy một cái nhược nữ tử lừa gạt bùa bỡn. Liên này như là hắn bị người giáp mặt hung hăng phiến một bạt hai, mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném cái sạch sẽ. Lửa dẫn mãnh liệt mà đến. Hắn chỉ cảm thấy một cổ tanh ngọt này lên cổ họng, há mồm liền phun ra một mồm to máu tươi. Đến quý phi bởi vì chưa kịp thối lui, dẫn tới nàng trên mặt cùng trên quần áo cũng dính vào một ít vết máu. nàng lại không có nửa điểm kinh hoàng thần thái như cũ bình tĩnh bậy hạ người an tâm thoải mái đi thôi quỳnh nhi sẽ tiếp nhận ngươi vị trí kéo dài các ngươi lý ra giang sơn hoàng đế đôi tay chống ở trên giường gian nan mà vặn vẹo thân mình hắn tưởng xuống giường muốn hướng ra phía ngoài mặt cầu cứu đến quý phi lại đè lại thân thể hắn đem hắn mạnh mẽ ấn trở về ngươi đều đã bộ dáng này còn lăn lộn cái gì thanh thanh thật thật mà nằm đi không cần lại đi ra ngoài thai hòa người hoàng đế vô lực dãy chỉ có thể mở to hai mắt gắt gao mà trừng mắt nàng hốc mắt bên trong che kín hồng tơ máu xứng với hắn kia trương thật sâu ao hám gương mặt có vẻ hết sức dòa người bờ môi của hắn lúc đóng lúc mở như là ở không tiếng động mà nói cái gì đến quý phi nhìn hắn miệng hình đọc đã hiểu hắn ý tứ hắn đang nói ngươi không chết tử tế được đến quý phi không những không tức giận ngược lại nở nụ cười ta sinh tử liền không nhọc ngươi nhọc lòng chờ ngươi băng hà sau quỳnh nhi kế vị ta đó là thái hậu Về sau tại đây trong cung, ta ở cũng không cần ủy khuất chính mình đi hốn mình theo người, càng không cần bức bách chính mình đối với ngươi cái này cẩu nam nhân miễn cưỡng cười vui. Chỉ là ngâm lại cái kia hình ảnh, ta liền gấp không chờ nổi mà muốn thủ tiết đâu. Hoàng đế nộ mục trận lên, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng dồn rập. Thẳng đến, hắn một hơi không để đi lên, hai mắt vừa lật, đột nhiên chết ngất qua đi. Đến quý phi liền như vậy an tĩnh mà nhìn hắn. Thẳng đến hắn ngực không hề phập phồng. Nàng lúc này mới vươn ra ngón tay, ấn ở hắn trên cổ. Cổ động mạch vị trí đã không có nhảy lên. Lại xem xét hơi thở, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Đến quý phi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh cảm xúc. Lần thứ hai mở mắt ra khi, hốc mắt đã phiếm hồng, sắc mặt mà cũng trở nên tái nhợt. Nàng đứng lên, thất tha thất thểu mà chạy ra đi, kinh hoàng thất thố mà hô. Không, không hảo. Bởi vì quá mức hoảng loạn, nàng chạy ra đi khi vô ý bị ngạch cửa vướng hạn Chật vật mà té ngã trên mặt đất. Canh giữ ở bên ngoài các cung nhân bị dọa đến đại kinh thất sắc, vội vàng tiến lên âng. Tả cắt vội vàng hỏi, nương nương, xảy ra chuyện gì? Đến quý phi như là đã chịu thật lớn kinh hách, nước mắt đại viên đại viên mà đi xuống rơi xuống, cả người không được mà run rẩy, nói chuyện thanh âm cũng run đến không thành bộ dáng. Thánh nhân hắn, hắn hụt máu. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Tả cắt trước hết phản ứng lại đây. Hắn không rảnh lo thông truyền, cuốn quýt vọt vào tầm điện liếc mắt một cái liền thấy được nằm trên giường hoàng đế hoàng đế hai mắt nhắm nghiền hơi thở toàn vô bên miệng cùng và táo chô còn có đỏ thắm vết máu tả cắt hai chân mềm lún ngã ngồi trên mặt đất hảo sau một lúc lâu mới phát ra bén nhọn tiếng gạo mau đi kêu thái uy từ hệ thống biến ảo mà thành chim sẻ đang đứng ở hàm trương điện trên nóc nhà cách ngói lưu ly phiến nó đem tầm điện nội thanh âm nghe được rành mạch xem ra hoa mạn mạn không có liêu sai hoa khanh khanh thật sự đã thay đổi nàng thậm chí đều dám đối với hoàng đế hạ độc thủ hệ thống âm thầm cảm khái không nghĩ tới đã từng nhu nhược thiện lương tiểu bạch hoa nữ chủ thế nhưng trở nên như vậy tàn nhẫn độc ác cũng khó trách nàng có thể từ như vậy nhiều phi tần bên trong chỗ hết tài năng trở thành cuối cùng người thắng chim sẻ nhỏ kích động cánh hướng tới ngọc Phù cung phương hướng bay đi nó tìm được phụ trách bảo quản chìa khóa ma ma lặng lẽ đem chìa khóa trộm ra tới lúc này hoàng đế băng hà tin tức vừa mới truyền khai, ngọc phủ trong cung nhân tâm hoảng sợ ngay cả phụ trách trông coi hoa mạn mạn hai gã thị vệ cũng có chút nôn nóng bất an chim sẻ nhỏ nhân cơ hội chế tạo một chút động tĩnh đem đưa hai cái thị vệ dẫn dắt rời đi sau đó nó lại biến thành một con con khỉ nhỏ dùng chìa khóa mở cửa khóa hoa mạn mạn đã sớm đã chuẩn bị tốt nhìn thấy cửa phòng một khai nàng lập tức liền chạy đi ra ngoài nàng thấp giọng hỏi nói hoàng đế đã chết hệ thống biến trở về tam hoa miêu bộ dáng nhảy đến nàng trên vai ân bị ngươi tỉ cấp sống sờ sờ tức chết rồi Bị chết nhưng thảm. Hoa mạn mạn vui sướng khi người gặp họa, xứng đáng. Chương 668 di chiếu. Chương 668 di chiếu. Hoa mạn mạn đánh vựng một cái cung nữ, thay đối phương quần áo, sau đó trèo tưởng trốn ra ngọc Phù cung. Này hết thảy đều tiến hành đến phi thường thuận lợi. Hoa mạn mạn rất là phân chấn. Nàng tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm rời đi hoàng cung. Nhưng mà nàng vừa mới đi ra hai bước, liền nghe được tiếng bước chân. Sợ tới mức nàng lập tức thi triển khinh công, nhảy đến bên cạnh trên đại thụ. Nàng nương cành lá che đậy, che giấu ở chính mình thân hình. Một đội vũ lâm vệ từ trước mặt châu ngọt chỗ đi ra, xài bước mà hướng tới bên này đi tới. Bọn họ vừa đi một bên nói chuyện thiếm. Lão đại, nghe nói thánh nhân vừa mới băng hà, chúng ta lúc này hẳn là chạy đến hàm trương Điện A, như thế nào còn muốn khắp nơi tuần tra. Ngươi biết cái gì? Thánh nhân băng hà không phải là nhỏ, thái tử Điện Hạ lo lắng trong cung sẽ có người nhân cơ hội tác loạn. Cố ý công đạo chúng ta muốn tăng mạnh tuần tra, cần phải muốn bảo đảm trong cung an ổn. Chúng ta nếu có thể làm tốt thái tử công đạo sai sự, liền tính là ở thái tử trước mặt lộ mặt, tương lai chờ thái tử đăng cơ, không thể thiếu chúng ta chỗ tốt, như vậy không thể so đi hàm trương điện bên ngoài mắt trông mong mà chờ hiếu thăng đến nhiều sao. Lão đại nói được quá đúng, vẫn là lão đại nghĩ đến lâu dài. Tiểu đệ phục, vũ lâm vệ nhóm từ dưới tảng cây đi đi qua đi, chờ đến bọn họ hoàn toàn đi xa, rốt cuộc nhìn không thấy. Hoa mạn mạn lúc này mới từ trên cây nhảy xuống tới. Tam hoa miêu rừng ở nàng bên chân. Vừa rồi Vũ lâm vệ nhóm lời nói, nó cũng nghe tới rồi, không khỏi tâm sinh lo lắng. Hệ thống, trong cung tăng mạnh đề phòng, chúng ta còn có thể thoát được đi ra ngoài sao. Hoa mạn mạn cũng không nghĩ tới thái tử sẽ đột nhiên tới như vậy một tay, này đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là cái đại phiền thoái. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng đã không có đường lui. Hoa mạn mạn khẽ cắn môi, cần thiết muốn chạy trốn đi ra ngoài. Hệ thống vô pháp lý giải, hỏi: Nếu hoàng đế đều đã chết, ngươi cùng Lý Tịch số một địch nhân cũng liền không có. Đợi cho thái tử đăng cơ, chỉ cần hắn một đạo thánh chỉ, là có thể rửa sạch Lý Tịch văn khuất, cho các ngươi có thể gương vỡ lại lành. Ngươi chỉ cần ở trong cung an tâm chờ đợi là được, cần gì phải một hai phải mạo hiểm chạy đi. Đến quý phi thật là như vậy hứa hẹn quá hoa mạn mạn, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, là có thể làm nàng cùng Lý Tịch gặp lại. Nhưng vô số lần nhân sinh kinh nghiệm nói cho hoa mạn mạn không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác ở người khác trên người. Đặc biệt là tại đây tòa ăn thịt người không nhả xương trong hoàng cung. Nàng ai đều không thể tin tưởng. Nàng chỉ có thể tin tưởng chính mình. Hoa mạn mạn nhìn mắt hàm trương điện nơi phương hướng, thấp giọng nói. Nhếp chính vương thân phận bất luận đối hoàng đế, cũng hoặc là đối thái tử, đều là một loại uy hiếp. Mặc dù ngôi vị hoàng đế ngồi người thay đổi một cái, cũng không đại biểu A tịch là có thể an toàn. Vì để ngừa vãng nhất, ta còn làm mau rời khỏi cái này thị phi nơi tương đối hảo nói xong nàng liền nhấc chân hướng phía trước đi đến Tam hoa miêu chạy nhanh theo sau ngươi tính toán như thế nào làm hoa mạn mạn đi trước cửa cung phụ cận nhìn xem vừa lúc phía trước có một đội cung nhân trải qua hoa mạn mạn cúi đầu đuổi kịp kia chi đội ngũ hệ thống tắc biến ảo trở thành một con nho nhỏ âm mật ngừng ở nàng trên vai trên đường bọn họ lại gặp vài bát vũ lâm vệ những cái đó vũ lâm vệ nhìn thấy này đội cung nhân đều chỉ là nhìn nhiều hai mắt mà thôi, vẫn chưa đối bọn họ sinh ra nghi ngờ. Hoa Mạn Mạn thuận lợi lừa dối quá quan, nhưng nàng trong lòng cũng không cảm thấy cao hứng, bởi vì nàng phát hiện chi đội ngũ này khoảng cách cửa cung nơi phương vị càng ngày càng xa. Chi đội ngũ này cuối cùng ngừng ở Hàm trương Điện phụ cận. Đứng ở đội ngũ cuối cùng, Hoa Mạn Mạn lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn phía phía trước, phát hiện Hàm trương Điện trước cửa quý rất nhiều người, có hậu cung phi tần, có công chúa hoàng tử, còn có vương công quý tộc, cùng với văn võ bá quan. Bọn họ quỳ dạp trên đất thượng, khóc đến hô thiên thượng địa, trường hợp có thể nói là phi thường đổ sộ. Hệ thống nhỏ giọng hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Mang đội người tiến lên đi theo hàm trương điện ma ma nối tiếp, nhìn dáng vẻ là tính toán ở chỗ này lưu lại. Hoa mạn mạn nhưng không nghĩ lưu lại nơi này. Vạn nhất gặp phải đến quý phi hoặc là thái tử, nàng liền đi không xong. Hoa mạn mạn đi bước một mà sau này lui, cùng phía trước đội ngũ dần dần kéo ra khoảng cách. Đúng lúc này, hàm trương điện đại môn bị mở ra. Thái tử Lý Quỳnh bị người nâng đi ra. Lý Quỳnh còn ở khóc, khóc đến đôi mắt đều sưng lên, trên mặt tất cả đều là nước mắt, tóc cũng có chút tán loạn, thoạt nhìn rất là chật vật. Nhưng ở đây không người dám chê cười hắn. Rốt cuộc chết chính là hắn thân cha, thân cha đã chết, làm nhi tử như thế nào bi khóc đều không quá. Ở thái tử phía sau còn đi theo tả hữu hai vị thừa tướng, cùng với phụng dưỡng hoàng đế nhiều năm nội thị tổng quản tạ các. Bọn họ đôi mắt cũng đều là hồng toàn bộ, rõ ràng là vừa đã khóc. Tả cắt đôi tay phủng một cái hộp gấm. Ở đây mọi người đều nhịn không được nhìn nhiều cái kia hộp gấm hai mắt. Bọn họ đều đang âm thầm suy đoán, cái kia hộp trang chính là cái gì? Có thể hay không là hoàng đế lưu lại di chiếu? Sự thật chứng minh bọn họ đoán được không sai. Tả cắt mở ra hộp gấm, từ giữa lấy ra một quyển minh hoàng Thánh chỉ, bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc lên. Bởi vì mới vừa đã khóc duyên cớ, hắn thanh âm còn mang theo điểm nhi khóc nước nở. Thanh chỉ nội dung phi thường trường. trong đó còn kèm theo đại lượng lạ khó đọc từ ngữ không điểm văn hóa người căn bản liền nghe không hiểu hoa mạn mạn nghe được đầu choáng váng náo trướng như lọt vào trong sương mù nàng hỏi hệ thống hắn đang nói gì hệ thống lời ít mà ý nhiều mà tổng kết nói hoàng đế đã chết ngôi vị hoàng đế từ thái tử lý quỳnh kế thừa hy vọng lý quỳnh có thể đương cái minh quân đừng cô phụ hắn cha kỳ vọng liền màu đỏ tím hoa mạn mạn bừng tỉnh xem ra đây là hoàng đế lưu lại di chiếu Hiện giờ Di chiếu trước mặt mọi người tuyên bố, ý nghĩa thái tử đăng cơ sự tình đã ổn. Mọi người đối kết quả này sớm coi đoán trước, sôi nổi quỳ xuống đất dập đầu, xưng hô thái tử Lý Quỳnh vì thánh nhân. Hoa mạn mạn không thể không cũng đi theo quỳ xuống. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, Lý Quỳnh mới bất quá 8 tuổi, đặt ở hiện đại xã hội còn chỉ là cái tiểu học gà, ở cái này cổ đại liền phải gánh khởi một quốc gia gánh nặng. Cũng không biết hắn có không làm tốt cái này hoàng đế. Tính, này đó đều cùng nàng không quan hệ. nàng vẫn là chạy nhanh chuồn mất đi ở mọi người đứng dậy hết sức hoa mạn mạn lạng yên không một tiếng động mà rời đi đội ngũ nàng đi được vội vàng không chú ý tới trong đám người có một đôi mắt vẫn luôn đang nhìn nàng rời đi bóng dáng lý quỳnh bị người nâng đi xuống bậc thang hắn đầu tiên là cùng thái tử thái sư cùng thái tử thái phó hàn huyên vài câu sau đó mới đưa tầm mắt dừng ở trong đám người một vị này mà bất tường trung niên nam tử trên người nam tử làm nho sinh trang điểm đầu đội khăn chích đầu lưu trữ ba tấc trồng dâu nhìn rất là văn nhã nho nhã hắn tiến lên hai bước chiều lý quỳnh chắp tay chắp tay thi lễ bái kiến bệ hạ lý quỳnh hiển nhiên là đối hắn thực cung kính cư nhiên chủ động rỗi tay hư đỡ hắn một phen dùng nghẹn ngào thanh âm nói Trúc tiên sinh còn không có cử hành chính thức đăng cơ đại điển ta còn không xem như hoàng đế ngươi vẫn là như trước kia như vậy gọi ta liền hảo Trúc tiên sinh biết nghe lời phải mà sửa lời nói điện hạ người chết không thể sống lại thỉnh nén bi thương lý quỳnh thương tâm điệu nói Phụ hoàng đi được quá đột nhiên, cô trong lòng không tiếp thu được, khó chịu. Trúc Tiên sinh chấn an một phen, cuối cùng nhắc nhở nói: "Tại hạ vừa rồi thấy được có cái lén lút người từ nơi này rời đi, tại hạ hoài nghi nàng khả năng lòng mang ý xấu, có không muốn phái người tiến đến chọc nã." Lý Quỳnh liền nói ngay: "Đương nhiên." Chương 669 Mai phục Chương 669 Mai phục Hoa mạn mạn dưới chân nện bước đi được bay nhanh, thẳng đến cửa cung nơi phương hướng mà đi. Trên đường bị một đội vũ lâm vệ ngăn lại đường đi. Cầm đầu vũ lâm vệ trên dưới đánh giá nàng, trầm giọng hỏi. Người là cái nào cung? Như thế nào sẽ một người ở chỗ này? Biến thành ông mật ghé vào hoa mạn mạn trên người hệ thống phi thường khẩn trương. Nó âm thầm làm tốt biến thân chuẩn bị, vạn nhất hoa mạn mạn thân phận bại lộ. Nó lập tức là có thể ra tay hỗ trợ cứu người. Nhưng mà ngay sau đó, nó liền nghe được hoa mạn mạn nói câu. Ta là ở giặt xa các làm việc, nghe nói thánh nhân băng hà. Ma kém ta đi nhà kho lấy chút bạch vải bố cùng tùng chi dự phòng, đây là ta eo bài. Nàng từ trong tay háo lấy ra một quả một chất eo bài, hai tay dâng lên. Vũ lâm vệ tiếp nhận eo bài nhìn nhìn, mặt trên có khắc giặt xa các chữ. Đây là chỉ có ở giặt xa các làm việc nhân tài có thể có được eo bài. Xác nhận thân phận không có lầm sau, Vũ lâm vệ đem eo bài còn cấp hoa mạn mạn, vây vây tay, ý bảo nàng có thể đi rồi. Hoa mạn mạn chiều hắn hành lễ, sau đó buông xuống đầu xoay người rời đi. thấy nàng thuận lợi vượt qua nguy cơ, hệ thống ở kinh ngạc rất nhiều, còn thập phần tò mò. Người như thế nào sẽ có giặt ra các eo bài? Hoa Mạn Mạn cười thân bí, là ta tìm người khác mượn tới dùng dùng. vừa rồi thừa dịp đại gia hướng Thái tử quỳ xuống chào hỏi thời điểm, Hoa Mạn Mạn thần không biết quỷ không hay mà từ trước mặt cái kia cung nữ trên người trích đi rồi eo bài. kế tiếp nàng lại đụng phải rất nhiều lần vũ lâm vệ đề ra nghi vấn, nhưng bởi vì có eo bài ở, cuối cùng đều làm nàng thuận lợi lừa dối quá quan. Mắt thấy liền sắp đến cửa cung phụ cận, hệ thống thoáng có chút thả lỏng. Nó nhớ tới vừa rồi ở hàm trương điện cửa phát sinh một màn, nhịn không được mở miệng nói thầm nói. Vừa rồi, ta có loại rất kỳ quái cảm giác. Hoa mạn mạn dưới chân không ngừng, thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Hệ thống một bên hồi tưởng một bên nói, ở chúng ta đại ở hàm trương điện cửa thời điểm, ta cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chúng ta, cái loại cảm giác này đã xa lạ lại quen thuộc, ta cảm thấy thực không thoải mái. Hoa mạn mạn hồi tưởng chính mình vừa rồi ở hàm trương điện cửa trải qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nhưng cẩn thận khởi kiến, nàng vẫn là hỏi, biết là ai sao? Hệ thống, ta đều không xác định chính mình cảm giác là thật là giả, lại như thế nào sẽ biết là ai? Hoa mạn mạn, nhưng ngươi nói cảm giác rất quen thuộc, chẳng lẽ sẽ là ngươi nhận thức người? Hệ thống, ta lại không phải thế giới này người, ta như thế nào sẽ có cái gì nhận thức người? Một hai phải nói ta nhận thức ai nói? trừ bỏ ngươi cùng Lý Tịch ở ngoài, hẳn là cũng chỉ có Chủ Thần. Nghĩ đến đây, nó thanh âm đột nhiên im bặt, trong lòng đột nhiên toát ra cái phi thường lớn mật suy đoán. Nó thanh âm kịch liệt run rẩy khi tới, nên, nên không phải là Chủ Thần buông xuống đi. Hoa mạn mạn bị dọa đến bước chân một đốn, nàng khó có thể tin, hẳn là không thể nào. Ngươi đừng làm ta sợ a. Hệ thống càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, ngữ khí tùy theo trở nên vội vàng lên. Vì cái gì sẽ không? Cung yêu chung nguyên định cốt chuyện bị ngươi rảo hợp đến hoàn toàn thay đổi, ngay cả ta cũng phản bội nó, nó đã vô pháp lại thao tác cốt truyện, dưới tình huống như vậy, nó cũng chỉ có thể tự mình kết cục, chỉ có như vậy mới có thể đem cốt truyện vận hồi quỹ đạo. Hoa mạn mạn khó có thể tin, nhưng nó là chủ thần A. thân A. thần minh chẳng lẽ không nên là thực ngư bức sao? Như thế nào có thể tự mình kết cục? Này cũng quá mất mặt. Hệ thống, ngươi không hiểu cốt truyện đối nó có bao nhiêu quan trọng, chỉ cần có thể làm cốt truyện trở lại quỹ đạo Nó sự tình gì đều làm được ra tới. Hoa mạn mạn dưới chân nện bước càng ngày càng chậm. Cuối cùng, nàng ngừng ở tại chỗ. Hệ thống hỏi, ngươi như thế nào không đi rồi? Hoa mạn mạn biểu tình là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Nếu thật là chủ thân buông xuống, vừa rồi nó khẳng định đã phát hiện chúng ta, nó sẽ không dễ dàng phong chúng ta đi, nó rất có thể đã ở cửa cung phụ cận thiết hảo mai phủ, chỉ chờ ta chui đầu vô lưới. Cửa cung phụ cận. Ở thống linh chỉ huy hạ Mấy trăm danh vũ lâm vệ đâu vào đấy mà trốn tránh lên. Bọn họ lạng yên không một tiếng động mà giấu ở chỗ tối, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức là có thể giống như mũi tên rời dây cung lao ra đi đem mục tiêu bắt được. Vũ lâm vệ thống lĩnh hướng tới một vị nho nhã trung niên nam tử cung kính mà nói. chúc tiên sinh, đã dựa theo ngài nói an bài hảo. chúc tiên sinh đôi tay bị phụ ở sau người, nhìn trước mặt cao lớn nguy nga cửa cung, nhẹ nhàng cười một cái. Vậy chờ xem, nhớ rõ, ta muốn sống. Nhạc. Hoa mạn mạn lúc này khoảng cách cửa cung đã rất gần. Chỉ cần nàng lại quải hai cái cong, là có thể nhìn đến cửa cung. Nhưng nàng lại chặt chẽ mà đứng ở tại chỗ, không có lại động một bước. Hệ thống lòng nóng như lửa đốt, vùng vây cánh bay lên. Nó một bên vây quanh hoa mạn mạn xoay quanh, một bên hỏi. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hoa mạn mạn lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta có cái vấn đề, vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Hệ thống vội la lên, đều lúc này. Ngươi chạy nhanh nghĩ cách hướng đối A, khắc sự chờ về sau lại nói cũng không muộn. Trong khoảng thời gian này hoa mạn mạn bị nhốt ở ngọc phù trong cung, nàng nhàn rỗi không có việc gì, suy nghĩ rất nhiều chuyện, trong đó liền bao gồm chủ thần. Từ đủ loại dấu hiệu có thể thấy được, chủ thần là quyết tâm muốn lộng chết lý tịch. Hoa mạn mạn không thể làm chủ thần như nguyện. Trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, chính là làm chủ thần từ thế giới này hoàn toàn biến mất. Phải đối phó chủ thần, liền có vẻ trước lộng minh bạch chủ thần rốt cuộc là cái thứ gì? Hoa mạn mạn không nhanh không chậm mà nói, chỉ có trước hiểu rõ vấn đề này, ta mới có thể quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hệ thống, vậy ngươi hỏi mau. Hoa mạn mạn, chủ thần rốt cuộc là một loại cái dạng gì tồn tại? Nó vì cái gì muốn thao tác thế giới này lịch sử đi hướng? Nó mục đích là cái gì? Hệ thống ngừng ở giữa không trung, lắp bắp hỏi. Ngươi, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Hoa mạn mạn rỗi tay nắm nó tiểu cánh, chuyện tới hiện giờ. ta không có khả năng lại làm chủ thần tiếp tục làm ầm ý đi xuống ta cùng chủ thần chi gian chỉ có thể có một cái tồn tại ngươi giúp ai hệ thống tự nhiên là giúp ngươi hoa mạn mạn, vậy ngươi liền đem ngươi biết đến tất cả đều nói cho ta hệ thống bị nàng kia túc mục ánh mắt cấp kinh sợ ở không dám lại lời nói hàng hồ nhỏ giọng nói chủ thần cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ nó không có thật thể có thể xuyên qua với các duy độ chi gian chỉ cần có thể có được liên tục không ngừng năng lượng cung cấp Nó thậm chí có thể vĩnh sinh bất diệt, ngàn vạn năm đối nó tới nói bất quá là trong nháy mắt, ở các ngươi nhân loại xem ra, nó cùng thần minh không có gì khác nhau. Hoa mạn mạn nhảy bén mà bắt giữ đến từ ngư mấu chốt, năng lượng cung cấp, hệ thống, năng lượng đối chủ thần tới nói trọng yếu phi thường, mà năng lượng nơi phát ra, chính là căn ướt. Liên lấy chúng ta vị trí thế giới này tới nêu ví dụ, đương chủ thần có thể hoàn toàn không chê thế giới này lịch sử phát triển, liền ý nghĩa thế giới này đã bị nó sở căn ướt. Thế giới này năng lượng sẽ hoàn toàn vì nó sử dụng Hoa mạn mạn, bị cắn nuốt sau, thế giới này người đâu Hệ thống, trở thành nó con dối, tùy ý nó thao tác bài bố Chương 670 đạo thứ 2 di chiếu Chương 670 đạo thứ 2 di chiếu Hoa mạn mạn như là hạ định rồi nào đó quyết tâm, nhấc chân hướng cửa cung nơi phương hướng đi đến Hệ thống đội nói, ngươi không phải nói cửa cung phụ cận rất có thể có mai phục sao Ngươi hiện tại nếu là đi nói, tương đương là chui đầu vô lưới Hoa mạn mạn, này hết thể đều chỉ là chúng ta suy đoán, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Chủ thần căn bản là không có buông xuống, cửa cung bên kia cũng không có cái gì mai phục, là chính chúng ta ở dọa chính mình. Hệ thống thức cấp, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất chúng ta suy đoán đến thật sự đâu? Ngươi này vừa đi chẳng phải là ở giữa địch nhân lòng kẻ dưới này? Hoa mạn mạn, nếu cửa cung phụ cận thật sự có mai phục, vậy thuyết minh chúng ta đoán chính là chính xác, kể từ đó ta liền có cơ hội có thể tiếp cận chủ thần. Hệ thống càng thêm bất an. Ngươi phải đối chủ thần làm cái gì? Hoa mạn mạn mặt vô biểu tình mà phun ra ba chữ. Giết nó. Hệ thống bị hoảng sợ, ngươi đừng sàng bậy a. Chủ thần cũng không phải là người thường, ngươi rất khó giết chết nó. Hoa mạn mạn, không thử xem xem như thế nào biết liền không được. Hệ thống mau vội muốn chết, ngươi bình tĩnh một chút, không cần xúc động a. Hoa mạn mạn, ta vẫn luôn đều rất bình tĩnh, ta đã nghĩ tới, chủ thần sở dĩ đột nhiên buông xuống thế giới này. là bởi vì chúng ta hai cái hoàn toàn thoát ly nó không chế, nó không còn biện pháp chỉ có thể ra này hạ sách. Từ kết quả này có thể nghịch đẩy ra một sự thật, đó chính là chủ thần ở buông xuống thế giới này sau khẳng định sẽ đã chịu cực đại hạn chế, cũng đúng là bởi vì có loại này hạn chế, mới có thể làm nó ở lúc ban đầu thời điểm lựa chọn làm ngươi cùng ta đi vào thế giới này chấp hành nhiệm vụ. Nếu không nói, nó động động ngón tay là có thể thay đổi thế giới này lịch sử phát triển, hà tất làm như vậy nhiều hoa hỏe loẹ loẹt thao tác. Hệ thống ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Gần là như vậy đoạn thời gian, nàng cư nhiên suy nghĩ nhiều như vậy sự. Nữ nhân này đầu óc xoay chuyển cũng quá nhanh đi. Hoa mạn mạn, bị hạn chế sau chủ thần, lực lượng khẳng định sẽ đại suy giảm. Này đối chúng ta mà nói là cái tuyệt hảo cơ hội, chúng ta không thể bỏ lỡ. Ở chủ thần trong mắt, nàng cùng lý tịch đều là con mồi Nhưng trái lại ở hoa mạn mạn trong mắt, chủ thần cũng là con mồi Cuối cùng rốt cuộc là hiệu chết về tay ai, liền phải xem hai bản lĩnh lớn hơn nữa. Hệ thống vội vàng nói, tuy rằng ngươi phân tích thật sự có đạo lý, nhưng ngươi vẫn là không thể đi sát chủ thần. Hoa mạn mạn, nó nếu là bất tử, ta cùng lý tịch về sau đều sẽ không có hảo trái cây ăn. Hệ thống gần như càn quấy mà kêu la nói. Ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là không thể đi sát chủ thần, chủ thần không thể chết được. Nó phản ứng có chút khác thường. Hoa mạn mạn hồ nghi hỏi, ngươi đều đã phản bội chủ thần, vì cái gì còn muốn che chở nó? Ngươi có phải hay không có chuyện gì gắt ta? hệ thống nói gần nói xa chuyện lớn như vậy ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ dù sao hoàng đế cũng đã chết không bằng chờ lý tích tới ngươi cùng hắn thương lượng một chút lại làm quyết định hoa mạn mạn chủ thần nước gì a tịch đến từ đầu lưới ta không thể hại hắn hệ thống vậy ngươi liền nghĩ cách rời đi nơi này không cần cùng chủ thần cứng đối cứng hoa mạn mạn tránh được nhất thời trốn không được một đời liền tính ta có thể tránh đi về sau đâu chỉ cần chủ thần còn ở thế giới này một ngày ta cùng a tịch liền không có một ngày ngày lành có thể quá nó sẽ giống rắn độc giống nhau tránh ở chỗ tối tùy thời chuẩn bị cho chúng ta một đòn trí mạng cùng với ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích hệ thống tự nhiên cũng biết đạo lý này nhưng nó trong lòng còn có khác băn khoăn ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện hoa mạn mạn yên tâm ta cho chính mình để lại đường lui nàng từ trong lòng ngực lấy ra cái túi tiền đưa tới hệ thống trước mặt chờ hạ ta nếu là chúng mai phục Ngươi liền mang theo cái này túi tiền ra cung, đi nhiếp chính vương phủ ngầm mật thất, đem nó phóng tới băng quan. Hệ thống khó hiểu, này có ích lợi gì? Hoa mạn mạn, nơi này trang ta một bức họa, là ta khi còn nhỏ tự tay viết họa, nó cùng ta giống nhau, nguyên bản đều không thuộc về thế giới này, nhưng nó lại có thể xuyên qua thời không đi vào nơi này, có lẽ đây là ông trời để lại cho ta một đường sinh cơ. Hệ thống nửa tin nửa ngờ, ngươi xác định thật sự hữu dụng. Hoa mạn mạn đương nhiên không thể xác định. chỉ có thể là thử xem xem dù sao nàng hiện tại cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp tạm thời liền ngựa chết làm như ngựa sống y dì mái tiểu hong mật biến trở về tam hoa miêu bộ dáng hoa mạn mạn đem túi tiền khỏe đến nó trên cổ thổi tay loát hạ nó lông xù xù miêu đầu làm ơn ngươi hàm trương điện nội ở tuyên đọc song thái tử kế vị di chiếu lúc sau hàn lâm các đại học sĩ lại lấy ra một đạo di chiếu hắn đôi tay nâng lên di chiếu cung cung kính kính mà nói thánh nhân bệnh nặng là lúc tương dự cảm đến chính mình khả năng thời gian vô nhiều cố ý lưu lại này nói di chiếu nói rõ đại hắn băng hà lúc sau liền tử vi thần đem này nói di chiếu chiêu cáo thiên hạ thái hậu đã khóc đến hai mắt xương đỏ nghe vậy nàng thoáng ngồi thẳng thân mình dùng nghẹn ngào thanh ngẫm hỏi là cái gì di chiếu đến quý phi cùng thái tử lý quỳnh Thúc phi ngũ hoàng tử lý ích tả hữu thừa tướng bọn người còn ở trong điện lúc này bọn họ tất cả đều nhìn hàn lâm các đại học sĩ bởi vì quá mức khẩn trương Hắn lỏng bàn tay ra không ít hãn, thanh âm cũng có chút run rẩy Này nói Di Chiếu là chuyên môn cấp đến Quý Phi chuẩn bị. Lý Quỳnh lập tức quay đầu nhìn về phía đứng ở bên người đến Quý Phi. Đến Quý Phi trong lòng có điểm điểm xấu dự cảm. cầu Hoàng đế sẽ không ở trước khi chết còn bảy nàng một đạo đi. Sự thật chứng minh, nàng dự cảm là chính xác. Hàn lâm các đại học sĩ đem Di Chiếu triển khai sau, bắt đầu từng câu từng chữ niệm nổi lên Di Chiếu chung nội dung. Di chiếu trước nửa bộ phận đều là về Hoàng đế đối đến Quý Phi yêu thích chi tình. Lời nói miêu tả đến tương đương buồn ôn, không hiểu rõ người nghe xong, thật đúng là cho rằng Hoàng đế là cái khó gặp si tình loại, ái đến Quý Phi ái đến khó có thể tự kiềm chế. Chờ tới rồi phần sau bộ phận, liền chuyện vừa chuyển, bắt đầu miêu tả Hoàng đế đối với chính mình sắp tử vong sầu bi. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ hãi lưu đến Quý Phi một người tại đây trên đời không người chăm sóc, lo lắng nàng sẽ bị khi dễ. càng lo lắng nàng sẽ bởi vì hắn chết mà thương tâm muốn chết cho nên hoàng đế quyết định muốn đến quý phi tuấn táng hắn thậm chí còn ở di chiếu bên trong trước tiên truy phong đến quý phi vì thánh hiền hoàng hậu sau khi chết hai người cùng táng một cái huyệt mộ có thể nói là đem hết thảy đều an bài đến thỏa đáng đến quý phi nhảy từ phi tần tân chức vì hoàng hậu này tuyệt đối là vô thượng vinh quang nhưng mà nàng lại phải vì này trả giá sinh mệnh đại giới đến quý phi lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ hồi lâu cũng không từng ra tiếng Nhìn xem, đây là nàng gả nam nhân, sắp đến đã chết cũng không chịu buông tha nàng. Hàn lâm các đại học sĩ khép lại di chiếu, đưa tới đến Quý Phi trước mặt. Quý Phi nương nương, thỉnh tiếp chỉ đi. Đến Quý Phi hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên đôi tay. Lý Quỳnh vội vàng bắt lấy cổ tay của nàng, cầu xin nói, mẫu Phi, không cần. Thái hậu lau nước mắt, lạnh lạnh hỏi, đây là hoàng đế cấp Quý Phi ân điển, thái tử là có cái gì bất mãn sao? Chương 671 mua dây bột mình. Chương 671 mua dây buộc mình. Hoàng đế mới vừa băng hà, thái tử liền phải cãi lời di chiếu. Việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, thái tử phải rơi vào cái bất hiếu ngẫu nghịch tội danh. Chẳng sợ hắn về sau chấm thành hoàng đế, nay cũng sẽ là hắn một đại vết nhơ. Đến Quý Phi rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy nàng không để ý đến thái tử đau khổ cầu xin, vươn đôi tay, vương vàng mà tiếp được di chiếu. Thiếp thân, tạ chủ Long Ân. nay một chương khinh phiêu phiêu di chiếu. liền định rồi nàng sinh tử. Hàn Lâm các đại học sĩ biết chính mình này nói gì chiếu đưa ra đi sau, liền tính là đem thái tử cấp đắc tội đã chết, về sau hắn con đường làm quan trên cơ bản là không trông cậy vào. Hắn đã làm tốt về hưu về quê chuẩn bị, bởi vậy vẫn chưa giải thích cái gì, hắn hướng tới đến quý phi chắp tay, liền yên lặng mà lui trở lại tại chỗ. Trong điện mọi người lúc này cũng đều không nói lời nào. Chỉ có Lý Quỳnh ở khóc lóc theo mẫu phi. Hắn không nghĩ là mẫu phi chết. Đến quý phi tay chân đã lạnh lẽo. Đầu góc đều có chút tê dại, nhưng nàng vẫn là kiệt lực duy trì được bình tĩnh, giống như không có việc gì người, Ôn nu an ủi thái tử vài câu. Sau đó nàng nhìn về phía Thái Hậu. Có không dung tiếp thân trở về thu thập một chút. Thái Hậu trong lòng xem đến Quý phi không vừa mắt, nhưng cũng không đến mức ở ngay lúc này biểu hiện đến quá mức cấp bách, rốt cuộc đến Quý phi vẫn là thái tử mẹ đẻ, thật muốn làm cho thái tử mặt đem đến Quý phi bức tử, thái tử khẳng định sẽ ghi hận nàng, này đối nàng không có gì chỗ tốt. Dù sao thánh chỉ đã hạ, đến quý phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ nàng không cần nóng lòng nhất thời vì thế nàng hơi hơi gật đầu dẫn đến quý phi hành lễ đa tạ thái hậu nương nương thiếp thân cáo tử thấy nàng phải đi lý quỳnh vội vàng cũng theo đi lên hàm trương điện ngoại còn quỳ rất nhiều người bọn họ nhìn thấy thái tử cùng đến quý phi ra tới sôi nổi hướng tới hai người chào hỏi đến quý phi cùng thái tử ngồi vào xe liễn xe liễn hướng tới ngọc phù cùng chậm rãi bước vào lý quỳnh bắt lấy đến quý phi ống tay tháo khóc lóc cầu xin mẫu phi ngài không cần chết nhi tử không nghĩ làm ngài chết đến quý phi cười khổ đứa nhỏ đốc bổn cung cũng không muốn chết nhưng quân muốn ta chết ta không thể không chết ta là nàng xem thường cầu hoàng đế tên tiêu kỳ thật đã sớm ở đề phong nàng cho nên mới sẽ trước tiên lập hạ di chiếu làm nàng vì hắn trốn cùng thật không hổ là có thể đương hoàng đế người đủ tàn nhẫn đến quý phi móc ra khăn tay giúp lý quỳnh lau nước mắt ôn thanh nói đừng khóc ngươi đều là đại nhân Về sau còn sẽ là vua của một nước, cũng không thể lại động bất động liền khóc nhẹ. Lý Quỳnh Hồng mất nói, ta thà rằng không lo vua của một nước, cũng không nghĩ làm mẫu phi chết. Đến quý phi trong lòng cũng rất khó chịu. Lúc này nhìn đến nhi tử như vậy, nàng cũng nhịn không được rơi lệ. Lý Quỳnh khóc dòng nói, phụ hoàng vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Vì cái gì a? Chẳng sợ hắn ông cụ non, lúc này cũng vô pháp lý giải phụ hoàng cách làm, vì cái gì êm đẹp mà muốn buộc hắn mẫu phi đi tìm chết. đến quý phi dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn hắn, Buồn cung cũng không biết, nàng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, cầu hoàng đế sở dĩ muốn cho nàng tuấn táng, xét đến cùng vẫn là bởi vì không đủ tín nhiệm nàng, hắn lo lắng ở chính mình sau khi chết, nàng sẽ ủy vào tân đế tuổi nhỏ, lấy thái hậu thân phận nhúng tay triều chính, lớn mạnh ngoại thích thế lực, giao động lý thị giang sơn, hắn làm này hết thảy đều là vì có thể giúp lý quỳnh dọn sạch con đường, làm cho lý quỳnh có thể thuận lợi mà ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Nhưng nàng không thể đem này đó nói ra. Nàng sợ sẽ Lý Quỳnh sẽ bởi vậy mà tự trách cái nấy. Đến Quý Phi sờ sờ hắn đầu, có lẽ chờ ngươi về sau trưởng thành, ngươi liền sẽ minh bạch ngươi phụ hoàng sở làm hết thảy. Lý Quỳnh khóc lóc lắc đầu, ta không rõ. Ta vĩnh viễn đều không thể minh bạch. Đến Quý Phi thở dài. Nàng kỳ thật hy vọng nhi tử vĩnh viễn đều không cần minh bạch những việc này. Nhưng mà việc đã đến nước này, nàng đã không có đường lui. Buồn cung có một việc, muốn cho ngươi hỗ trợ Lý Quỳnh hai mắt đấm lệ mà nhìn nàng, mẫu phi mời nói, chỉ cần là nhi tử có thể làm đến, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngài hoàn thành. Đến quý phi trầm dai nói, nhiếp chính vương Lý Tịch cũng không có mưu triều xoán vị chi tâm, hết thảy đều là người khác bịa đặt vu hãm, bổn cung hy vọng đối đãi người đăng cơ lúc sau, hạ chỉ thế nhiếp chính vương rửa sạch văn tình, còn hắn một cái trong sạch. Lý Quỳnh khó hiểu, mẫu phi cùng Lý Tịch chi gian quan hệ không phải vẫn luôn đều không thế nào hảo sao? Ngài vì sao đột nhiên nghĩ đến muốn giúp hắn? đến quý phi bổn cung xác thật không thế nào đãi thấy lý tịch nhưng hắn dù sao cũng là ngươi tiểu gì phu quân xem ở ngươi tiểu gì mặt mũi thượng cũng không thể tùy ý hắn bị người vu hãm lý quỳnh cúi đầu muộn thanh nói việc này không phải là nhỏ nhi tử cần phải nghĩ lại đến quý phi liếc mắt một cái liền nhìn ra nhi tử tâm tư nói thẳng nói ngươi không nghĩ buông tha lý tịch vì sao lý quỳnh trầm mặc một hồi lâu mới nói triều đình vốn dĩ liền không cần nhiếp chính vương ở hắn xem ra Nhất chính vương cái này danh hiệu vốn là buồn cười. Một cái vương gia, thế nhưng có thể lướt qua quân chủ trực tiếp nhúng tay triệu chính. Loại người này tồn tại ý nghĩa là cái gì? Là cô ý cấp hoàng đế ngột ngạt sao? Lúc trước lý tịch còn ở trong chiều thời điểm, liền đem lý quỳnh áp chế đến không thở nổi. Hiện giờ hắn thật vất vả mới có thể thoát khỏi lý tịch bóng ma, chân chính mà đem quyền lực nắm ở chính mình trong tay. Hắn nói cái gì đều không nghĩ lại biến trở về nguyên nhân dạng. Đến quý phi khẩn câu nói. Đây là buồn cung cuối cùng một cái di nguyện, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn buồn cung ôm hận mà chết sao?" Di nguyện hai chữ chắt đau lý Quỳnh Tâm. Hắn nghẹn ngào nói, "Mẫu phi đừng nói như vậy, mặt khác sự tình nhi tử đều có thể đáp ứng ngài, duy độc chuyện này, nhi tử làm không được." Đến quý phi kiệt lực thuyết phục hắn thay đổi chủ ý. "Ngươi chỉ cần giúp Lý Tịch rửa sạch tội danh, sau đó cho hắn một khối xa xôi đất phòng, làm hắn quá chính mình sống yên ổn nhật tử là được, hắn sẽ không lưu tại triều đình uy hiếp đến ngươi." Lý Quỳnh nhấp môi dưới, Mẫu phi ý tưởng thực hảo, chính là lấy lý tịch tính cách, hắn sẽ cam tâm bị xung quân đến một cái xa xôi địa phương đương cái nhàn tản vương ra sao. Giống hắn cái loại này lòng ngông dạ thú người, chỉ cần có cho hắn một cơ hội, hắn liền sẽ đem toàn bộ triều đình đều rảo hợp đến long trời lở đất. Đối phó giống hắn người như vậy, phải nổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nói xong lời cuối cùng, hắn kia non nớt trên mặt toát ra không thuộc về hắn tuổi này âm ngoan lệ khí. Đến quý phi ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Những việc này, đều là ai dạy cho ngươi? Lý Quỳnh quay đầu đi, tránh đi mẫu phi tầm mắt. Không có ai dạy, là nhi tử chính mình lĩnh ngộ đến. Đến Quý Phi, Lý Tịch dù sao cũng là người tiểu dựa. Lý Quỳnh, thì tính sao? Là ngài chính miệng nói cho nhi tử, thiên gia không có thân tình. Đến Quý Phi sừng sốt. Sinh hoạt ở trong hoàng cung mặt, mỗi ngày đều phải gặp phải người lửa ta gạt. Nàng vì có thể làm nhi tử mau chóng trưởng thành lên, từ nhỏ liền dạy dỗ hắn muốn bình tĩnh khắc chế. Nàng nói cho hắn, thiên gia không có thân tình đáng nói. Cho nên ngàn vạn không cần tin tưởng trong hoàng cung bất luận kẻ nào. Nàng nói này đó là hy vọng hắn có thể sợ bị người lợi dụng. Lại không nghĩ rằng, những lời này lại có một ngày sẽ dùng ở nàng trên người mình. Cái này kêu cái gì? Mua dây buộc mình sao? Chương 672 thuốc thủ chịu trói Chương 672 thuốc thủ chịu trói Đương hoa mạn mạn đi đến cửa cung phụ cận thời điểm, phát hiện nơi này một mảnh yên tĩnh. Chứ bỏ cạnh cửa đứng hai cái thị vệ ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới những người khác. Nàng gục đầu xuống, bình tĩnh mà đi qua đi. Đi tới cửa khi bị hai cái thị vệ ngăn lại. Trong đó một người hỏi, người cái nào cung? Tới nơi này làm cái gì? Hoa mạn mạn đệ thượng chính mình eo bài. Thánh nhân vừa mới băng hà, trong cung muốn làm tăng sự, tài liệu không đủ dùng, nô tỷ phụng mệnh ra cung đi chọn mua. Thị vệ tiếp nhận eo bài nhìn nhìn, hầu nghi mà đánh giá nàng. Chọn mua không phải vẫn luôn đều từ nội thị tỉnh phụ trách sao? Như thế nào phái ngươi cái tiểu cung nữ ra tới? ta giống như chưa thấy qua ngươi ngươi ngẩng đầu lên làm chúng ta nhìn xem hoa mạn mạn chậm rãi ngẩng đầu cùng lúc đó nàng đột nhiên dương ra một phen cắt đuổi. cắt đuổi hướng tới bọn thị vệ nên diện nhào qua đi hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mê đôi mắt nhất thời đều rối loạn đầu trận tuyến cuốn quýt hô to có thích khách hoa mạn mạn sấn loạn ra bên ngoài chạy nhưng mà ngay sau đó liền có hai gã vũ lâm vệ từ cung tường thượng nhảy xuống dừng ở hoa mạn mạn trước mặt ngăn trở nàng đường đi hoa mạn mạn lập tức sau này lui lại phát hiện phía sau đường lui đã không biết khi nào bị vài tên vũ lâm vệ cấp lấp kín tiên hậu giáp kích nàng không đường nhưng trốn vũ lâm vệ thống lĩnh lạnh dọn quát lớn không cần làm vô vị phản kháng ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi hoa mạn mạn nhấp môi không nói sắc mặt vô cùng khó coi ta là đến quý phi người các ngươi nếu là dám đụng đến ta đến quý phi sẽ không buông tha các ngươi vũ lâm vệ thống lĩnh đối nàng lời nói nửa tin nửa ngờ ngươi nếu thật là đến quý phi người Lại như thế nào sẽ một mình xuất hiện ở chỗ này? Hoa mạn mạn theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một người trung niên nam tử tử trong đám người đi ra. Hắn ăn mặc màu xanh đen áo dài, lưu trữ ba tấc trồng râu, đầu đội khăn chích đầu, nhìn rất là nho nhã văn nhã. Vũ lâm vệ thống lĩnh lập tức đối hắn nói. Chúc tiên sinh, người đã bắt được, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúc tiên sinh, trước đem người quan tiến thận hình tư, chờ thái tử điện hạ xử lý. Nhạ! Vũ lâm vệ nhóm vây quanh đi lên. đem hoa mạn mạn trói cái vững chắc, hoa mạn mạn liều mạng mà dãy rua, tức giận đến mặt đều đỏ. Ta thật là đến quý phi người, các ngươi nếu là không tin nói, có thể đi hỏi một chút đến quý phi. Trúc Tiên sinh tùy tay lấy ra một phương lụa khăn, xoa thành đoàn nhét vào hoa mạn mạn trong miệng, hoàn toàn lấp kín nàng thanh âm. Hắn không chút để ý mà nhắc nhở nói, hiện giờ thánh nhân vừa mới mất, phía trên các quý nhân tâm tình đều không tốt, các ngươi làm việc cẩn thận chút, đừng làm cho nàng quấy nhiễu đến các quý nhân. Vũ Lâm vệ nhóm lĩnh mệnh rời đi. thần hình tư là các cung nhân phạm sai lầm bị phạt địa phương hoa mạn mạn trước kia chỉ nghe nói qua nơi đây chưa bao giờ đã tới hôm nay xem như nàng lần đầu tiên thần hình tư nhà tù hàng năm không thấy ánh mặt trời thoạt nhìn rất là âm u và ướt trong không khí còn tràn ngập một cổ hủ bại mùi mốc có thể nói vệ sinh tình huống phi thường kham ưu. hẹp hòi lối đi nhỏ hai bên đều là nhà tù bên trong giam giữ không ít phạm nhân bởi vì có chút tiên sinh dặn dò vũ lâm vệ cố ý cấp hoa mạn mạn an bài một cái phòng đơn cửa lao một khóa, vũ lâm vệ nhóm liền đi rồi. hoa mạn mạn trên mặt hoảng sợ phẫn nộ chi sắc nhanh chóng đạm đi. nàng dựa gần tường ngồi vào trên mặt đất, yên lặng ở trong lòng tính toán. vừa rồi ở cửa cung, mọi người lực chú ý đều tập trung ở trên người nàng, không có chú ý tới có một con tam hoa miêu bay nhanh mà nhảy đi ra ngoài. tính tính thời gian, hệ thống lúc này hẳn là đã đang đi tới nhiếp chính vương phủ trên đường. nàng lại nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy trúc tiên sinh một màn, mới vừa tái kiến hắn kia một khắc. hoa mạn mạn trong lòng liền dâng lên một loại mạc danh quen thuộc cảm cái loại này quen thuộc cảm làm nàng lập tức liền liên tưởng đến chủ thần nói vậy vị kia trúc tiên sinh chính là chủ thần hóa thân hoa mạn mạn vén lên làn váy lại vén lên ống quần lộ ra bị trói ở cảng chân thượng trùy thủ nàng đem trùy thủ hai xuống rút ra lưới dao lưới dao sắc bén lập lòe sáng như tuyết hàn mang nếu mục tiêu đã xác định kế tiếp chính là tìm kiếm cơ hội tiếp cận mục tiêu tới rồi ngọc phù cung sau đến quý phi muốn đi xem nhị muội muội, hiện giờ nàng đã là tự thân khó bảo toàn, ở chết phía trước, nàng phải nghĩ biện pháp đem nhị muội muội tiến đi. Nhưng mà ma ma lại kinh hoàng thất thú mà nói cho nàng, vị tia đậu đỏ cô nương không thấy, đến quý phi kinh hãi, lạnh giọng chất vấn, bổn cung không phải cho các ngươi xem trọng nàng sao? Như thế nào sẽ làm nàng không thấy? Ma ma quỳ dạp trên đất thượng run bần bật, nô tỷ cũng không biết là chuyện như thế nào, nô tỷ vẫn luôn đều đem chìa khóa tùy thân mang theo. chìa khóa lại bỗng nhiên không cánh mà bay chờ nô tỷ phát hiện thời điểm đã trễ. đến quý phi vội vãm mà chạy tới đóng lại hoa mạn mạn phòng nhìn nhìn trong phòng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết khóa cửa cũng là hoàn hảo không tổn hao gì thực hiện nhiên hoa mạn mạn là thông qua nào đó thủ đoạn trộm được chìa khóa sau đó mở cửa lặng lẽ rời đi kể từ đó đến quý phi ngược lại nhẹ nhàng thở ra chỉ cần nàng không bị người trói đi liền hảo hiện giờ loại này cục diện nàng có thể bình yên rời đi là chuyện tốt đúng lúc này thập hương vội vã mà đi vào tới khởi bẩm thái tử điện hạ vũ lâm vệ bên kia truyền đến lời nhắn nói là đã dựa theo ngài phân phó đem người cấp bắt được lý quỳnh lúc này tâm tình thật không tốt thuận miệng ứng thanh liền không cần phải nhiều lời nữa thập hương thức thời mà lui đi ra ngoài đến quý phi trong lòng có loại dự cảm bất hảo nhị mội mội mới vừa đi vũ lâm vệ liền bắt cá nhân này cũng quá xảo đến quý phi nhìn về phía lý quỳnh nghiêm túc hỏi ngươi làm người bắt ngủ Lý Quỳnh hiện tại mãn đầu góc đều là mẫu phi sắp tuấn táng sự tình, trong lòng khó chịu đến không được, thật sự vô tâm tư đi quản chuyện khác. hắn Hồng hốc mắt nói, mẫu phi, ngài trước đừng động những người khác, ngài trước hết nghĩ tưởng hiện tại làm thế nào chứ. Nhi tử tuyệt đối không thể trơ mắt mà nhìn ngài đi tìm chết. Đến quý phi như mày, thánh nhân di chiếu, ai cũng không thể sửa đổi, ngươi trước nói cho buồn cung, ngươi làm người bắt ai. Lý Quỳnh muộn thanh nói, nhi tử không biết. Đến quý phi không tin. Ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Kia chính là ngươi làm người trảo. Lý Quỳnh giải thích nói, là Trúc Tiên Sinh phát hiện một cái lén lút người, nhi tử lo lắng trong cung trà trộn vào tới thích khách, liền làm vũ lâm vệ đi đem người cấp bát, nhi tử chưa từng gặp qua người kia, là thật sự không biết người nọ là ai. Đến Quý Phi biết Trúc Tiên Sinh chuyện này. Vị kia Trúc Tiên Sinh cũng không biết là từ đâu Nhi tới, học vấn phi thường hảo, có thể nói là thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, trên đời này liền không có hắn không biết. Lý Quỳnh chưa bao giờ gặp qua như hắn như vậy bác học đa tài người, đối hắn rất là sùng kính. Gần chút thời gian tới, Trúc Tiên Sinh vẫn luôn đi theo Lý Quỳnh bên người, ngày thường không chỉ có muốn phụ đạo Lý Quỳnh công khóa, gặp gỡ sự tình thời điểm, hắn còn sẽ giúp Lý Quỳnh bày mưu tính kế, xem như Lý Quỳnh trên người nhất tín nhiệm người. Đến quý phi từng phái người thử quá Trúc Tiên Sinh, kết quả vẫn chưa tra ra hắn có cái gì không thích hợp. Hắn thoạt nhìn đối thái tử là thật sự trung thành và tận tâm. Lý Quỳnh đang nói đến Trúc Tiên Sinh thời điểm, Giật mình. Nhi tử thiếu chút nữa đem Trúc Tiên Sinh cấp đã quên. Trúc Tiên Sinh như vậy thông minh, khẳng định có biện pháp cứu mẹ Phi. Nói xong hắn liền lập tức gọi tới người, làm người chạy nhanh đem Trúc Tiên Sinh hô qua tới. Chương 673 tự sát. Chương 673 tự sát. Trúc Tiên Sinh tuy rằng là Lý Quỳnh Tiên Sinh, nhưng rốt cuộc vẫn là cái ngoại nam. Đến Quý Phi không có phương tiện trực tiếp thấy hắn. Nàng ngồi ở bình phong mặt sau, nghe Thái Tử cùng Trúc Tiên Sinh đối thoại. Lý Quỳnh thuyết minh chính mình trước mắt tao ngộ nan đề, muốn nhìn một chút Trúc Tiên Sinh có cái gì cao kiến. Trúc Tiên Sinh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hoàng đế trước khi chết còn sẽ đến như vậy nhất chiêu, trong lòng rất là kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn chưa đem này đó cảm xúc biểu lộ bên ngoài, trước sau duy trì chấn định tự nhiên tư thái. Điện hạ đường nội, việc này vẫn chưa vô kế nhưng giải. Nghe vậy, Lý Quỳnh lập tức liền tới rồi tinh thần, bước thiết mà truy vấn nói. Thiên Sinh có gì lương sách? Thỉnh tinh tế nói đến. Chúc tiên sinh đem ý nghĩ của chính mình như thế như vậy mà nói ra. Lý Quỳnh sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng còn có thể như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhăn lại mi, tiên sinh biện pháp cố nhiên có thể tạm thời miễn đi Quý Phi vừa chết, nhưng tương lai làm sao bây giờ. Chúc tiên sinh, tương lai đãi ngài ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, tùy tiện tìm cái cớ, tỉ như nói Quý Phi nương nương thân thể không khỏe linh tinh, là có thể đem người tiếp hồi cung tới, đến lúc đó trong cung ngoài cung đều là ngài người. Quả quyết sẽ không lại có người dám nói xấu. Lý Quỳnh cảm thấy này kế được không? Hắn xoay người sang chỗ khác, cách bình phong đối đến Quý Phi nói. Mẫu Phi, ngài được cứu rồi. Có thể miễn trừ vừa chết, đến Quý Phi trong lòng tự nhiên là cao hứng. Xem ra Lý Quỳnh ánh mắt không có sai, vị này Trúc Tiên sinh thật là một nhân tài. Nàng đầu tiên là khen Trúc Tiên sinh vài câu, theo sau chuyện vừa chuyển, hỏi mặt khác một sự kiện. Bổn cung nghe nói ngươi vừa rồi ở cửa cung phụ cận bắt cá nhân, không biết người nọ là ai. có không làm buồn cung nhìn một cái. Trúc tiên sinh cung cung kính kính nói, bất quá là cái tiểu mao tặc mà thôi, quý phi nương nương muốn nhìn tùy thời đều có thể xem, nhưng hiện giờ thánh nhân vừa mới băng hà, ngài lại người đang ở hiểm cảnh, theo tại hạ thấy, hiện tại không phải phân thần thời điểm. Lý Quỳnh cũng nói, tiên sinh nói đúng, hiện giờ quan trọng nhất chính là giữ được mâu phi tánh mạng, mặt khác việc nhỏ đều trở về sau rồi nói sau, dù sao người liền ở nơi đó, lại không có khả năng chạy trốn rớt, Đến Quý Phi cũng không phải như vậy hảo lừa gạt người. Nàng thấy đối phương nói gần nói xa, trong lòng càng thêm hồng nghi. Các ngươi thành thật nói cho bổn cung, bị các ngươi bắt lấy người rốt cuộc là ai. Các ngươi nếu là không nói, bổn cung tự mình đi tìm Vũ Lâm vệ thống lĩnh hỏi cái rõ ràng. Thấy nàng một hai phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Lý Quỳnh không thể nề hả chỉ có thể ý bảo Trúc Tiên Sinh ăn ngay nói thật. Trúc Tiên Sinh là giặt xa các cung nữ, nàng nói dối chính mình phụng mệnh ra cung. bị xuyên qua sau đột nhiên đối vũ lâm vệ vung tay đánh nhau cũng may chúng ta sớm có mai phục trực tiếp đem nàng một lần là bắt được hiện giờ nàng người bị nhốt ở thận hình tư nội chờ đợi thái tử điện hạ xử trí đến quý phi ban tín bán nghi giạt xa các Trúc tiên sinh tử trong tay háo lấy ra một quả eo bài đây là cái kia cung nữ trên người đồ vật lý quỳnh tiếp nhận eo bài nhìn nhìn quay đầu đối đến quý phi nói mẫu phi sắc thật là giạt xa các eo bài đến quý phi như mày chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi bị bắt lấy người kỳ thật không phải hoa mạn mạn. nàng truy vân nói biết nàng vì sao phải cường sấm cửa cung sao Trúc tiên sinh tại hạ chỉ là làm người đem nàng giam giữ lên còn chưa tới kịp chính thức thẩm vấn nàng về nàng chân thật lai lịch cùng mục đích đều còn không biết đến quý phi hiện tại tự thân khó bảo toàn tạm thời không có biện pháp tự mình đi một chuyến thận hình tư nàng chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại một bên chờ giải quyết rất tự thân phiền thoái lại đi thận hình tư tìm tòi đến tột cùng đến quý phi dặn dò nói Ở buồn cung không có tự mình xem qua nàng phía trước, các ngươi không chuẩn đối nàng dụng hình, cần phải muốn cho nàng sống được hảo hảo. Trúc Tiên sinh chắp tay đáp, nha. Hàm trương điện nội. Thái hậu đợi hồi lâu, vẫn luôn không có nhìn thấy đến Quý Phi trở về, trong lòng bắt đầu nôn nóng bất an. Người như thế nào còn không có trở về? Mama biết nàng đang lo lắng cái gì, con lưng thấp giọng chấn an nói. Ngài yên tâm, nàng trốn không thoát. Liên tính đến Quý Phi lại như thế nào sợ chết, cũng không có khả năng liền như vậy chạy. Nàng phía sau không chỉ có có thái tử, còn có to như vậy một tòa trung an bá phủ, nàng nếu là chạy, thái tử cùng trung an bá phủ trên dưới tất cả mọi người đến bị liên lụy. Lấy đến quý phi tính cách, nàng tuyệt đối làm không ra như thế lỗ mãng sự tình. Thái hậu nhíu mày nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ai biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Ngươi phái cá nhân đi Ngọc phủ cung nhìn xem. Mama mới vừa đồng ý, liền nhìn đến một cái thái giám vô cùng lo lắng mà vọt vào tới. Hắn thình thịch một tiếng quỳ xuống đất. bởi vì quá mức kinh hoàng, nói chuyện nói lắp đến lợi hại thái thái thái thái thái tử điện hạ muốn tự sát trong điện tất cả mọi người là đại kinh thất sắc thái hậu bỗng nhiên đứng dậy sao có thể thái giam quỳ dạp trên đất thượng run run rẩy rẩy mà nói nô tỉ mới từ ngọc phù cung lại đây thái tử điện hạ đem chính mình nuốt ở trong phòng không cho bất luận kẻ nào tiến vào trong tay hắn có kiếm tùy thời đều có thể tự sát thái hậu rốt cuộc ngồi không yên lập tức sai người bãi giá ngọc phù cung không chỉ là thái hậu Tả hữu thừa tướng cùng thục phi, ngũ hoàng tử lý ích cũng đều theo qua đi. Chờ bọn họ đuổi tới ngọc phù cung thời điểm, nhìn thấy trong viện quỳ đầy đất người, một đám đều ở lau nước mắt, khóc đến hảo không thương tâm. Thái hậu vội vàng hỏi, thái tử người đâu? Thập hương đứng lên, lau nước mắt nói. Thái tử điện hạ đang ở thiên điện bên trong. Mau mang ai ra qua đi? Đoàn người mênh mông quần quận mà đi vào thiên điện cửa. Thiên điện đại môn chặt chẽ nhắm chặt, bất luận đến quý phi như thế nào gõ cửa kêu to Bên trong người cũng không chịu mở cửa. Thái hậu ở Ma Ma nâng hạ đi qua đi, hướng về phía đến Quý phi lạnh giọng hỏi: Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng đế vừa mới băng hà, các ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm sao?" Đến Quý phi hốc mắt hồng hồng, đã là khóc không thành tiếng, đều là thiếp thân sai, đều là thiếp thân sai. Thái hậu thấy nàng lăn qua lộn lại chính là như vậy một câu, bực bội mà mắng câu đổ vô dụng. Trong điện truyền ra thái tử thanh âm: "Hoàng tổ mẫu thỉnh không cần trách cứ mẫu phi." hết thể đều là tôn nhi tự nguyện mẫu phi hoài thai 10 tháng sinh hạ tôn nhi lại ngậm đắng nuốt cay mà đem tôn nhi nuôi lớn muốn cho tôn nhi trơ mắt mà nhìn mẫu phi đi tìm chết xin thứ cho tôn nhi thật sự là làm không được nhưng phụ hoàng miệng vàng lời ngọc nhi thần không dám cãi lời phụ hoàng di nguyện nghĩ tới nghĩ lui tôn nhi chỉ có thể dùng chính mình mệnh đi để mẫu phi mệnh như thế mới có thể trung hiếu lương toàn mong rằng hoàng tổ mẫu thanh toàn thái hậu thiếu chút nữa bị hắn phen nói chuyện này cấp tức chết Nàng nổi giận nói, ngươi là trung hiếu lưỡng toàn, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi sau khi chết này đại Chu giang sơn làm sao bây giờ? Thái tử hỏi lại, đại Chu luôn luôn đều là lấy hiếu trị thiên hạ, nếu tôn nhi có thể trơ mắt mà nhìn mâu phi chết ở trước mặt, đó là đại bất hiếu, bất hiếu người còn như thế nào thống trị thiên hạ? Còn như thế nào làm gương tốt? Thái hậu không lời gì để nói. Nàng chỉ có thể quay đầu đi xem tả hữu thừa tướng. Hai vị này nhưng đều là trạng nguyên xuất thân, tài ăn nói lợi hại thật sự. Hiện tại đúng là bọn họ phát huy năng lực thời điểm. Tả hữu hai vị thừa tướng tức khắc đầu lớn như đấu, trong lòng kêu khổ không ngừng. Này thật đúng là nằm cũng chúng đạn A. Chương 674 thoái nhượng. Chương 674 thoái nhượng. Hai vị thừa tướng vừa không tưởng đắc tội thái tử, cũng không nghĩ đắc tội thái hậu. Bọn họ đơn giản làm bộ không có xem minh bạch thái hậu ý tứ, đồng thời quỳ xuống đi, hô to thái tử điện hạ nhất định phải bảo trọng thân thể. Thái hậu đợi sau một lúc lâu không chờ đến bọn họ kế tiếp nói không cấm có chút tức giận. Các ngươi ngày thường không phải thực có thể nói sao. Hôm nay như thế nào không tiếp tục nói. Hai vị thừa tướng buông xuống đầu, một bộ thành thật nhận sai bộ dáng. Thái hậu nương nương giáo hơn đến là, thần chờ biết sai. Bọn họ trong miệng nói biết sai, lại một chút đều không có muốn sửa lại ý tứ. Tức giận đến Thái hậu sắc mặt khó coi. Nàng ở trong lòng đem này, hai cái lao ra hỏa cấp ghi hận thượng. Bọn họ chính là cố ý suy hồ đồ trang minh bạch, cao giả xảo quyệt đồ vật. Về sau đừng làm cho nàng tìm được cơ hội, nếu không nàng một hai phải hung hăng giáo huấn này hai cái lao ra hỏa không thể. Bên người không ai nguyện ý giúp chính mình nói chuyện, thái hậu chính mình lại nói bất quá thái tử, bị buộc bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể làm ra thoái nhượng. Thái tử, mặc kệ ngươi có cái gì ý tưởng, đều có thể hảo hảo mà cùng ai ra nói, chỉ cần là không xúc phạm cung quy quốc pháp, ai ra đều có thể đáp ứng ngươi, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ không khai. Thái hậu tuy rằng từng có phế thái tử ý tưởng, Nhưng đó là ở hoàng đế còn sống thời điểm. Có hoàng đế toa chấn, liền tính nàng muốn đổi thái tử, cũng có thể danh chính ngôn thuận, trong quá trình có thể ít đi rất nhiều phiền thoái. Nhưng hôm nay hoàng đế đã chết, còn lưu lại gì ảnh làm thái tử kế vị? Văn võ bá quan cũng đều đã biết việc này. Nếu thái tử ở ngay lúc này đống nhiên có bất chắc gì, triều dã nhất định sẽ đại loạn. nhiếp chính vương hiện giờ còn bên ngoài chạy trốn, vạn nhất hắn sấn giết lung tung trở về mưu triều xoán vị nhưng làm sao bây giờ? thái hậu không dám đi đánh cuộc cái này vắng nhất lý quỳnh thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền ra tới hoàng tổ mẫu lời này thật sự nhìn thấy sự tình còn có cứu vãn đường sống thái hậu vội vàng nắm lấy cơ hội bay nhanh mà đáp hai vị thừa tướng đều ở chỗ này có bọn họ làm chứng ai ra khẳng định nói chuyện giữ lời sau một lúc lâu cửa phòng bị đẩy ra thân xuyên một bộ màu trắng tố ý ý lý quỳnh cất bước đi ra hắn rối tung tóc tay cầm một phen bảo kiếm kiếm phong sáng như tuyết. Hoàng đến ở đây tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Hoàng tổ mẫu, thánh nhân vân thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, Tôn Nhi đã không thể trơ mắt mà nhìn Mẫu Phi đi tìm chết, cũng không thể làm trái phụ hoàng di nguyện, vì nay chi kế chỉ có gọt bỏ tóc, lấy này triệt tiêu Mẫu Phi một mạng, khẩn cầu hoàng tổ mẫu cho phép. Nói xong, Lý Quỳnh liền bắt lấy chính mình đầu tóc, giơ kiếm muốn đi cắt phát. Một màn này đem ở đây tất cả mọi người sợ hãi. Thái hậu thất thanh kinh hô, trăm triệu không thể. Đến quý phi không quan tâm mà nhào lên đi. đôi tay bắt lấy mũi kiếm không cho lý quỳnh mũi kiếm rơi xuống đi sắc bén mũi kiếm cắt vỡ bàn tay máu tươi tràn ra tới theo thủ đoạn tích tắc mà đi xuống lạc lý quỳnh cuống quýt buông ra bảo kiếm mẫu phi ngài làm gì vậy đến quý phi cũng buông ra tay tùy ý bảo kiếm rơi xuống đất nàng triển khai đôi tay tinh tế trắng non lòng bàn tay đã huyết nhục mơ hồ nàng nghẹn ngào nói hào hai tử bổn cung biết ngươi một mảnh hiếu tâm nhưng ngươi thân là chữ quân là đại chu triều tương lai hoàng đế Từ xưa đến nay nào có hoàng đế cạo đầu? Ngươi thiết không thể hỏng rồi quy củ, tổn hại đế vương mặt mũi. Lý Quỳnh vội vàng địa đạo. Quy củ cùng mặt mũi nào có mẫu phi tánh mạng quan trọng? Chỉ cần có thể làm mẫu phi hoặc là, nhi tử cái gì đều nguyện ý làm. Chứ không nói này đó, ngài mau vào đi ngồi, nhi tử này liền làm người đi thỉnh thai ý hề. Đến quý phi lại chịu đựng đau sốt dùng sức đem nhi tử đẩy ra, không lưng nhặt lên kia đem bảo kiếm. Nàng một phen kéo xuống trên đầu châu thoa chấm cài. muôn vàn tóc đen như thác nước trút xuống mà xuống thái hậu lạnh giọng quát lớn ngươi đây là muốn làm cái gì mạo thanh kiếm buông. đến quý phi ngậm nước mắt nhìn về phía thái hậu gàn từng chữ một địa đạo thánh nhân muốn thiếp thân chôn cùng thiếp thân không dám không tử nhưng quỳnh nhi tuổi còn nhỏ thiếp thân thật sự là không yên lòng hán thái hậu nương nương cũng là đương mẫu thân nói vậy ngài hẳn là thực có thể lý giải loại này tâm tình hôm nay việc vốn là nhân thiếp thân dựng lên mặc dù muốn cạo đầu cũng nên tức thiếp thân phát nói xong Nàng liền ở đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt huy động bảo kiếm, đem đầy đầu tóc đen sóng vai cắt đứt. Đen nhánh tóc đen bay là tả mà bay xuống trên mặt đất. Thái hậu bị cả kinh nói chuyện đều có chút nói lắp. Ngươi, ngươi thế nhưng tới thật sự. Tóc đối một nữ nhân tới nói, đã là mặt mũi, cũng là tôn nghiêm. Hiện giờ đến quý phi thế nhưng trước mặt mọi người đem chính mình đầu tóc cấp thước, không thể nghi ngờ là mặt mũi mất hết. Về sau nàng còn như thế nào ở trong cung sinh hoạt đi xuống. Lý Quỳnh trực tiếp khóc lên tiếng mẫu phi Mẫu phi ngài không thể như vậy a. Cung nữ bọn thái giám cũng đều động tác nhất trí mà quỳ xuống, gùm xuống đầu, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Tả Hưu hai vị thừa tướng hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra ngoài ý muốn chi sắc. Bọn họ là thật không nghĩ tới đến quý phi thế, nhưng có thể như thế dứt khoát quả quyết. Như vậy một phen xinh đẹp đen nhánh tóc dài, không biết hoa nhiều ít tâm tư mới dưỡng ra tới. Nàng lại nói tức liên tước, giơ tay chém xuống không chút do dự, thực sự lợi hại. Sự tình náo đến nước này, Thái Hậu biết chính mình khẳng định phải làm ra thỏa hiệp, nhưng nàng như cũ không căm lòng. Nàng không nghĩ liền dễ dàng như vậy mà làm đến Quý Phi tránh được một kiếp. Thái Hậu lạnh mặt nói, ai ra cũng không nghĩ bước đến Quý Phi đi tìm chết, nhưng làm đến Quý Phi tuẫn táng là Hoàng đế di chiếu, nếu chỉ là cắt gật đầu phát là có thể đền mạng nói, quay đầu lại ai ra vô pháp hướng dưới chín suối Hoàng đế công đạo. Nàng lại lần nữa nhìn về phía tả hữu hai vị thừa tướng, ép hỏi nói, các ngươi cảm thấy đâu? Lần này bọn họ nhưng thật ra không có lại giả ngu giả ngơ, thành thành thật thật mà đáp. Thái hậu nương nương lời nói cực kỳ. Đến quý phi vào lúc này quỳ xuống, đối với thái hậu nói. Thiếp thân đầu tóc nếu đã tức đoạn, liền đại biểu cho thiếp thân đã kết thúc trần duyên. Đại thánh nhân đầu thất qua đi, thiếp thân liền dọn đi Thủy Vân Am. Từ đây mỗi ngày thanh đăng cổ Phật, vì thánh nhân cùng thái hậu tụng kinh cầu phúc, không bao giờ nhúng tay trần gian tục vụ. Thái hậu có chút tâm động. Nếu đến quý phi thật sự dọn ra cung đi quy y thì xuất ra, ngày sau hậu cung hết thảy liền vẫn là nàng cái này thái hậu nói được tính. Nàng không cần lo lắng cho mình địa vị đã chịu uy hiếp. Thái hậu, am ni cô nhật tử phi thường khăng khổ, ngươi xác định chính mình có thể chịu được được. Đến quý phi, chỉ cần có thể vì ngài cùng thánh nhân cầu phúc, thiếp thân cái gì khổ đều có thể ăn. Nói đến cái này phân thượng, thái hậu không cố kỵ nữa, đồng ý nàng thỉnh cầu. Đến quý phi cảm kích đến rơi lệ. Đa tạ thái hậu nương nương thanh toàn đến quý phi mang theo người rời đi thực mau thái y y liền vội vội vàng mà tới rồi giúp đến quý phi chỉ thương đại sử lý tốt miệng vết thương lý quỳnh bình lui tả hữu hắn nhìn nhìn đến quý phi trên mãn băng gạc đôi tay lại nhìn nhìn nàng sóng vai tóc ngắn hốc mắt lần thứ hai đỏ la nhi tử vô dụng chỉ có thể dùng loại này bổn biện pháp làm mẫu phi trị ủy khuất đến quý phi ôn nhu trấn an nói một chút tiểu thương mà thôi điểm này hy sinh là đáng giá lý quỳnh trịnh trọng hứa hẹn nói ngài yên tâm Tương lai chờ nhi tử ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, nhi tử liền sẽ nghĩ cách đem ngài tiếp trở về. Đến quý phi dùng mu bàn tay giúp hắn leo đi trên mặt nước mắt, ôn thanh nói. Chỉ cần ngươi có thể hào hảo, liền tính làm buồn cung thật sự ở am ni cô đãi cả đời, buồn cung cũng là căng nguyện. Chương 675 người chết không thể sống lại. Chương 675 người chết không thể sống lại. Đến quý phi tuy đã cắt tóc, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, Thái hậu vẫn là hạ lệnh đem đến quý phi cấm túc. Chưa quá hoàng đế đầu thất. Đến quý phi đều không thể bước ra Ngọc Phù cùng một bước. Nàng trong lòng còn nhớ thương nhị muội muội sự tình, muốn đi Thận Hình Tư nhìn một cái, nhưng bởi vì thái hậu mệnh lệnh, nàng vô pháp ra cửa, chỉ có thể làm thái tử giúp đỡ. Nhưng gần nhất thái tử vội thật sự. Hắn đang muốn xử lý hoàng đế băng hà sự tình, còn phải chuẩn bị đăng cơ việc, phân thân thiếu phương pháp, thậm chí đều không rảnh lo tới Ngọc Phù cung nhìn một cái đến quý phi. Đến nôi cái kia bị nhốt ở Thận Hình Tư tiểu cung nữ, đã sớm đã bị hắn quên đến sau đầu. Thẳng đến một phong 800 dặm kịch liệt mật tin bị đưa vào trong cung. Tin trung chỉ có ít ỏi số ngữ, thả viết thật sự là qua loa, vừa thấy liền biết là hấp tấp dưới viết liền. nhiếp chính vương khởi binh, lăng nam thủ tướng đi theo địch, phản quân liền phá 13 thành, thỉnh tốc tốc phái binh gấp rút tiếp viện. Thái tử Lý Quỳnh xem xong tin chung nội dung, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tả hữu hai vị thừa tướng. Mật tin ở bị đưa đến thái tử trong tay phía trước, hai vị thừa tướng đã xem qua tin trung nội dung Lúc này hai người trên mặt đều là lo lắng sốt ruột. Ở nhiếp chính vương bị truy nã lúc sau, bọn họ thiết tưởng quá rất nhiều loại kết quả. Trong đó nhất hư một loại kết quả, chính là nhiếp chính vương khởi binh tạo phản. Băng hắn ở trên chiến trường bản lĩnh, một khi tạo phản, liền giống như mánh hổ xuống núi, tất nhiên là thế không thể đỡ. Hiện giờ, bọn họ lo lắng nhất sự tình thành thật. Loại cảm giác này liền cùng ngày mùa đông bị người mạnh mẽ rót một chén lớn nước đá, quả thực có thể đem người ngũ tạng lục phủ đều cấp đông lạnh thành băng tra tử. lý quỳnh hỏi hai vị ái khanh có gì cao kiến hiện giờ loại này thời khắc mấu chốt hai vị thừa tướng không dám tiêu cực lãng công sôi nổi vắt hết góc hỗ trợ bảy mưu tinh kế nếu nhiếp chính vương phản bọn họ khẳng định là muốn phái binh bình định trọng điểm là muốn phái đi bình định lý tịch ở trên chiến trường uy danh sớm đã lan truyền thiên hạ nói hắn là chiến thần một chút đều không quá trong chiều những cái đó võ tướng liền tính toàn bộ thêm lên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn tựa hồ mặc kệ tuyển id đều không thể ngăn lại lý tịch nệ bước. Tả hưu thừa tướng đem trong chiều võ tướng tên toàn bộ liệt kê ra tới, từng cái phân tích ưu khuyết điểm. Cuối cùng quyết định, còn phải là thái tử. Lý Quỳnh nhìn trước mặt tràn ngập võ tướng tên trang giấy, chầm mặt hồi lâu, mới vừa rồi từ giữa tuyển ra một viên lao tướng, làm lần này bình định chủ soái. mặt khác lại tuyển ra hai người làm phó tướng. Kế tiếp còn có lương thảo, điều binh chờ sự yêu cầu thương nghị. Chờ vội xong lúc sau, đã là nửa đêm. Lý Quỳnh kéo mỏi mệt thân hình trở lại chỗ ở. Nhưng hắn còn không thể ngủ, hắn thấy Trúc Tiên Sinh gọi vào trước mặt, nói: "Lý Tịch Phản." Trúc Tiên Sinh phản ứng thực bình tĩnh, "Như vậy a?" Lý Quỳnh thấy hắn không chút nào ngoài ý muốn bộ dáng, nhịn không được hỏi: "Ngươi chẳng lẽ đã sớm biết việc này?" Trúc Tiên Sinh đem chính mình phân tích từ từ kể ra. Sớm tại Lý Tịch bị truy nã kia một ngày bắt đầu, tại hạ liền đoán được Lý Tịch khẳng định sẽ khởi binh tạo phản, bởi vì ở cái loại này dưới tình huống, Chỉ có tạo phản mới là hắn duy nhất đừng ra Khác nhau chỉ ở chỗ hắn là khi nào khởi binh Hiện giờ thánh nhân vừa mới băng hà Thái tử điện hạ chưa chính thức đăng cơ Ngôi vị hoàng đế treo không Đúng là khởi binh tốt nhất thời cơ Lý tịch bắt lấy cơ hội này thừa cơ dựng lên Hợp tình hợp lý Không có gì phải ngoài ý muốn Lý Quỳnh truy vấn Tiên sinh nếu sớm có đoán trước Vì sao không đề cập tới trước làm cô chuẩn bị sẵn sàng Trúc tiên sinh không đáp hỏi lại Ngài có thể trước tiên làm cái gì chuẩn bị là đóng quân vẫn là cho lương lý quỳnh đáp không được Trúc tiên sinh xin thứ cho tại hạ nói thẳng mặc dù ngài trong tay binh mã lại thêm gấp 10 lần cũng không phải là lý tịch đối thủ lý quỳnh lòng tự trọng bị đả kích nhịn không được phản bác nói tiên sinh có thể nào trường người khác trí khí diệt chính mình lý phong cô thừa nhận lý tịch rất lợi hại nhưng cô cũng không thể so hắn kém nhiều ít Trúc tiên sinh lẳng lặng mà nhìn hắn không biết vì sao lý quỳnh ở chạm đến đến hắn cặp kia đen nhánh sâu thẳm đôi mắt Trong lòng tức giận cùng bất bình lập tức đều tiêu tán, cả người đều trở nên bình tĩnh rất nhiều. Lý Quỳnh nhấp môi dưới, thấp giọng nói. Hào đi, cô biết chính mình không phải Lý Tịch đối thủ. Trúc Tiên sinh ôn thanh trấn ăn nói, có chút người trời sinh liền thích hợp chiến trường. Lý Tịch chính là người như vậy, Thái tử Điện Hạ có ngài chính mình sở trường, không cần thiết cùng hắn đi so. Lý Quỳnh không cam lòng nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể tùy ý phản quân tiến quân thần tốc đi. Hắn cho rằng Trúc Tiên Sinh có thể như thường lui tới như vậy vì chính mình chủ tính bày mưu. Kết quả ngay sau đó hắn liền nghe được Trúc Tiên Sinh nói câu. Kia liền làm cho bọn họ tiến quân thần tốc đi. Lý Quỳnh cho rằng chính mình nghe lầm, khó có thể tin hỏi. Người nói cái gì? Trúc Tiên Sinh không nhanh không chậm mà giải thích nói. Trong chiều không có người sẽ là lý tịch đối thủ, mặc kệ ngài phái ai đi bình định, cuối cùng đều chỉ có một kết cục, đó chính là chiến bại. Không chỉ có như thế, ngài còn sẽ thiệt hại đại lượng tướng sĩ. lãng phí rất nhiều lương thảo này đối với ngươi mà nói trăm lợi mà không một hại cho nên tại hạ kiến nghị ngài từ bỏ chống cự trực tiếp sai người viết một phong thơ cấp lý tịch liền nói hắn thê tử đang ở chúng ta trong tay hắn nếu tưởng thê tử mạng sống liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói nếu không chúng ta liền phải hắn thê tử mệnh kể từ đó chúng ta liền có thể không hưởng một binh một tốt lấy được thắng lợi lý quỳnh kinh ngạc hỏi lý tịch chính thê không phải đã sớm đã chết sao Trúc tiên sinh cười đến cao thâm khó đoán xác thật là đã chết nhưng lại sống lại hiện giờ người đang bị nhốt ở thận hình tư trong phòng giam lý quỳnh khẽ động khoe miệng đều lúc này tiên sinh cũng đừng nói giỡn. Trúc tiên sinh thái tử điện hạ nếu là không tin có thể đi hỏi một chút ngài mẫu phi lý quỳnh thấy hắn thần sắc nghiêm túc không giống nói dỡn trong lòng không cấm có chút dao động chẳng lẽ Trúc tiên sinh nói được là thật sự tuy đã là nửa đêm lý quỳnh đầy bụng tâm sự thật sự là ngủ không được hắn ngồi xe liễn đi ngọc phù cung vừa lúc đến quý phi cũng mất ngủ lúc này đối diện ngoài cửa sổ ánh trăng xuất thần nghe nói thái tử tới nàng rất là ngoài ý mớn lập tức đứng dậy đi ra ngoài nàng nhìn càng đi càng gần thái tử tò mò hỏi đều đã trễ thế này quỳnh nhi như thế nào không ngủ được chạy nơi này tới lý quỳnh mẫu phi không phải cũng không có ngủ sao đến quý phi gần nhất đã xảy ra rất nhiều sự buồn cung nỗi lòng phiền loạn ngủ không được lý quỳnh cô cũng là giống nhau mẫu tử hai người đi vào trong phòng ngồi xuống lý quỳnh bình lui tả hữu Phong trong chỉ dư bọn họ mẫu tử. Thấy thế, đến quý phi biết hắn là có chuyện muốn nói, liền ăn tinh chờ đợi. Lý Quỳnh mở miệng liền hỏi. Tiểu gì có phải hay không không có chết? Đến quý phi sừng sốt, chợt hỏi ngược lại. Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Lý Quỳnh yên lặng nhìn nàng, ngài chỉ lo trả lời là, hoặc là không phải. Đến quý phi đồng dạng cũng đang nhìn hắn. Mẫu tử hai người đối diện thật lâu sau. Trầm mặc ở hai người chi gian du tẩu. Thật lâu sau. Mới vừa nghe đến đến quý phi chậm rãi phun ra một câu. Người chết không thể sống lại, đơn giản như vậy thưởng thức, còn cần buồn cung tới giáo ngươi sao. Chương 676 hướng dẫn từng bước. Chương 676 hướng dẫn từng bước. Lý Quỳnh trở lại chính mình chỗ ở, phát hiện Trúc Tiên Sinh đang đứng ở hành lang hạ, nhìn dáng vẻ là đang đợi hắn. Hắn nhịn không được hỏi. Đều đã trễ thế này, Thiên Sinh như thế nào còn chưa ngủ. Trúc Tiên Sinh chiều hắn chắp tay, điện hạ hẳn là mới từ Ngọc Phù cung trở về đi. Quý phi nương nương bên kia nói như thế nào? Lý Quỳnh nhấp môi giới, mẫu phi phủ nhận cô suy đoán, nàng nói người chết không thể sống lại, còn làm cô hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lại miên man suy nghĩ. Trúc tiên sinh, điện hạ tin tưởng quý phi nương nương lời nói sao? Lý Quỳnh không chút do dự nói. Quý phi là cô mẫu phi, nàng lời nói cô tự nhiên tin tưởng. Trúc tiên sinh hơi hơi mỉm cười, nếu như thế, điện hạ liền coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá đi, điện hạ thỉnh sớm một chút nghỉ ngơi, tại hạ cáo tử. Thấy hắn xoay người muốn đi, một chút đều không có muốn cãi cọ ý tứ, Lý Quỳnh nhịn không được ra tiếng gọi lại hắn. Người chờ một chút. Trúc tiên sinh tất cung tất kính nói, điện hạ còn có cái gì phân phó. Tình cảm thượng, Lý Quỳnh là nguyện ý tin tưởng mẫu phi. Nhưng lý trí nói cho hắn, mẫu phi nói không thể toàn tin. Nhiều năm như vậy, mẫu phi vẫn luôn ở vì nhiếp chính vương phi chết mà ấy nấy tự trách. Nếu nhiếp chính vương phi thật sự chết mà sống lại, mẫu phi tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Lý Quỳnh. Ngày mai, ngươi mang cô đi xem nữ nhân kia, trăm nghe không bằng một thấy. Hắn muốn đích thân xem qua nữ nhân kia lúc sau lại làm quyết định. Trúc Tiên Sinh đối kết quả này không chút nào ngoài ý muốn, thông giọng đáp, "Nhạ." Ngay kế sáng sớm, Lý Quỳnh ở Trúc Tiên Sinh cùng đi hạ tự mình đi thận hình tư. Hai người cách nhà tù mặt trên cửa sổ nhỏ, thấy được bị nhốt ở bên trong hoa mạn mạn. Lúc này nàng đang ngồi ở lạnh như băng trên mặt đất, phía sau lưng dựa tường, đầu rũ xuống, vẫn không núc đích Thoạt nhìn như là ngủ rồi. Bãi ở cửa đồ ăn đã lạnh thấu. Xem như vậy, hẳn là một ngụm không nhúc ních. Trúc tiên sinh nhìn về phía bên cạnh đứng ngục tốt, hỏi. Nàng như thế nào không ăn cái gì? Ngục tốt không dám dầu dếm, đúng sự thật trả lời. Cô nương này từ tiến vào lúc sau, sẽ không ăn không uống. Ngài công đạo quá không thể đối nàng dụng hình, cho nên chúng ta cũng không dám dùng sức mạnh, cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Trúc tiên sinh như mày. Tính tính nhật tử. Tứ hoa mạn mạn bị quan tiến vào đã qua đi 3 ngày. Nàng đã suốt 3 ngày không có ăn qua đồ vật. Khó trách nàng ngồi không nhúc ních, rất có thể là bị đói ngất xỉu. Trúc tiên sinh lập tức sai người mở ra cửa lao, nhìn xem hoa mạn mạn thế nào. Ngục tốt đi đến bên người nàng, đầu tiên là hô nàng hai tiếng, thấy nàng không phản ứng, lại giơ tay đẩy nàng một chút. Kết quả nàng liền thuận thế trượt chân ở trên mặt đất. Ngục tốt vội vàng đối trúc tiên sinh cùng thái tử nói. Nàng ngất xỉu. Trúc tiên sinh lưu chữ hoa mạn mạn có đại tác dụng, tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn nàng bị đói chết, lập tức đối thái tử nói. Đến chạy nhanh thỉnh thái y ghi lại đây cho nàng nhìn xem, nàng nếu là đã chết, liền này không ai có thể chế được lý tịch. Lý Quỳnh nhìn trên mặt đất nữ nhân. Mẫu phi từng nói cho hắn, ở hắn lúc còn rất nhỏ, tiểu gì còn ôm quá hắn. Nhưng khi đó hắn thượng ở ta lót, ký ức sớm đã mơ hồ, hoàn toàn không nhớ rõ tiểu gì tướng mạo, Bởi vậy hắn cũng phân biệt không rõ. trước mặt nữ nhân rốt cuộc có phải hay không nhiếp chính Vương phi. Hắn thấy Trúc Tiên Sinh biểu tình tốt mục, không giống như là nói dỡn bộ dáng, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trúc Tiên Sinh, sai người đi thỉnh thai y đi. Hoa Mạn Mạn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã không ở trong phòng giam. Nàng nằm ở trên giường, chung quanh cảnh tượng rất là xa lạ. Tỉnh. Hoa Mạn Mạn theo tiếng nhìn lại, thấy được ngồi ở bàn bên cạnh Trúc Tiên Sinh. Nàng theo bản năng căng thẳng thân thể, tiến vào để phòng trạng thái. Ngươi vị nào? Trúc tiên sinh trong tay phủng một chản trà nóng, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, nhìn về phía hoa mạn mạn ánh mắt tràn ngập khoan dung cùng từ ái. kia bộ dáng, giống như là trưởng bối đang xem đãi nhà mình tiểu bối. Xem đến hoa mạn mạn cả người không được tự nhiên. Trúc tiên sinh, tại hạ họ trúc, ngươi có thể xưng hô ta vì chúc tiên sinh. Hoa mạn mạn, nơi này là chỗ nào nhi? Ngươi bắt ta làm cái gì? Nàng một bên hỏi chuyện, một bên đem bàn tay tiến trong chăn, lặng lẽ hướng tới chính mình cẳng chân sờ qua đi. Đương nàng sờ đến quen thuộc vật cứng khi, thẳng đến trùy thủ còn ở, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trúc tiên sinh, ngươi có cái gì khó hiểu đều có thể hỏi ta, chỉ cần là ta biết đến, ta đều sẽ nói cho ngươi, nhưng trước đó, ngươi đến trước đêm này chén cháo uống lên. Hắn ngón tay gõ gõ mặt bàn. Trên bàn lẳng lặng bãi một chén gạo cây cháo. Hoa mạn mạn cảnh giác nói, ta như thế nào biết các ngươi không có ở đồ ăn hạ dược. Trúc tiên sinh, ngươi đối chúng ta tới nói rất quan trọng, chúng ta là không có khả năng thương tổn ngươi. Hoa mạn mạn trên mặt tràn ngập hoài nghi. Trúc tiên sinh rất là bất đắc dĩ. Ta nếu muốn hại ngươi, ngươi đã sớm đã chết. Ta cần gì phải đầu lớn như vậy cái vòng. Hoa mạn mạn đĩu môi. Ta nghe nói có chút nhân sinh tới liền rất biến thái. Cảm thấy trực tiếp đem người giết quá không thú vị. cố ý thiết hạ bấy dập cố ý trêu chọc người khác. Do đó hưởng thụ cái loại này đem người khác đùa bỡn với vỗ tay bên trong khoái cảm. Ai biết ngươi có phải hay không cái loại này biến thái. Trúc tiên sinh. Nếu trong lời nói nói không thông. Hắn chỉ phải dùng hành động tới chứng minh. Hắn bưng lên đêm đó cháo, uống một ngụm. Hiện tại ta cũng uống này cháo, nếu là cháo có độc, ta khẳng định so ngươi trước chúng chiều, như vậy ngươi tổng nên tin ta đi. Hoa mạn mạn, vạn nhất ngươi trước đó dùng giải dược đâu. Trúc tiên sinh bung chén, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ăn cơm. Hoa mạn mạn, rất đơn giản, phóng ta tự do. Trúc tiên sinh thong thả ung dung mà trở về ba chữ. Không có khả năng. Hoa mạn mạn lại nằm trở về. Đôi tay giao điệp đặt ở trước ngực, giống như một khối thi thể. Vậy ngươi liền trơ mắt mà nhìn ta bị đói chết đi. Trúc tiên sinh, ngươi nếu là đã chết, đã có thể sẽ không còn được gặp lại phu quân của ngươi cùng nhi tử, ngươi bỏ được ném xuống bọn họ sao. Hoa mạn mạn nhắm mắt lại, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Trúc tiên sinh tiếp tục hướng dẫn từng bước. Lấy lý tịch đối với ngươi để ý trình độ, hắn nếu là biết ngươi đã chết, khẳng định đến điên, ngươi nhận tâm nhìn hắn vì ngươi mà lâm vào thống khổ bên trong sao. Hoa mạn mạn lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nhưng vẫn là không đáng đáp lại. Trúc tiên sinh, còn có Lý Tuân, hắn từ nhỏ liền không có nương, vẫn luôn đều thực khát vọng có thể được đến ngươi quan ái. Hiện giờ ngươi thật vất vả đã trở lại, rồi lại muốn lần thứ hai rời đi hắn, ngươi có từng nghĩ tới hắn sẽ có bao nhiêu khó chịu sao? Mặc dù hoa mạn mạn biết hắn là ở cố ý hướng dẫn chính mình, nhưng nàng trong lòng vẫn là ngăn không được mà khó chịu. Nàng nhớ tới chính mình biến mất khi, Lý Tịch cùng Lý Tuân thống khổ bộ dáng. Nàng không nghĩ lại làm cho bọn họ trải qua một lần như vậy thống khổ. Trúc tiên sinh giống như là tiền bối đang dạy dỗ phía sau lưng, trong giọng nói tràn ngập quan tâm. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đều đến trước bảo đảm chính mình tồn tại, chỉ có ngươi tồn tại, phu quân của ngươi cùng nhi tử mới không cần lại lần nữa gặp phải sinh ly tử biệt thống khổ. Hoa mạn mạn mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Trúc tiên sinh, mặt vô biểu tình mà trở về câu. Ta không quen biết cái gì lý tịch lý tuân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trúc Tiên Sinh bình thản nói, ngươi không cần lại giả ngu sung lăng, đến Quý Phi đã đem hết thảy đều cùng chúng ta nói, ngươi chính là Hoa Mạn Mạn, là đến Quý Phi thân muội muội. Hoa Mạn Mạn trong lòng châm xuống. Chương 677 hợp tác. Chương 677 hợp tác. Ngoài cửa phòng mặt. Thái tử Lý Quỳnh Chính dựng lên lỗ thai, nghe phòng trong nói chuyện thanh. Đây là chúc Tiên Sinh nói ra biện pháp. Từ hắn tới chủ đạo nói chuyện, dụ dỗ Hoa Mạn Mạn lỏa lộ chân tướng. chỉ cần nàng có thể chính miệng thừa nhận chính mình chính là hoa mạn mạn, Lý Quỳnh liền có thể tin tưởng Trúc Tiên sinh theo như lời hết thảy. Phòng trong, Trúc Tiên sinh một bên quan sát nàng biểu tình biến hóa, một bên tiếp tục dụ hướng nói: ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì có thể biết được ngươi chính là hoa mạn mạn? Tự nhiên là bởi vì có người đem ngươi thân phận thật sự nói cho chúng ta. Ngươi là đến quý phi muội muội, nàng thực coi trọng ngươi, nhưng nàng đồng thời cũng là một vị mẫu thân. ở mẫu thân trong lòng. Không có gì có thể so sánh chính mình hài tử càng quan trọng. Đến quý phi làm này hết thảy đều là vì trợ giúp Thái tử Điện Hạ ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, hy vọng ngươi có thể lý giải nàng. Hoa mạn mạn nhấp môi dưới, biểu tình quật cường. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trúc tiên sinh thở dài, rất là bất đắc dĩ. Chuyện tới hiện giờ, ngươi tiếp tục giả ngu giả ngơ đã không có ý nghĩa, không bằng ngồi xuống hảo hảo mà cùng chúng ta nói chuyện. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng chúng ta một cái tiểu đội, chúng ta liền sẽ thả ngươi đi. Chúng ta hợp tác cộng thắng, như thế nào? Hoa mạn mạn quay đầu đi, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nói rõ chính là không chịu hợp tác. Trúc tiên sinh vẫn không bỏ qua, ta nơi này có người nhiếp chính vương mới nhất tin tức, ngươi không muốn biết sao. Hoa mạn mạn lông mi nhẹ nhàng run rẩy, Nàng đương nhiên rất muốn biết lý tịch lúc này chẳng uống Nhưng lý trí nói cho nàng, trước mặt người này là ma quỷ. Ma quỷ nói mỗi cái tự đều không thể tin tưởng. Thấy nàng trước sau không dao động, Trúc tiên sinh không thể không chuyển biến thái độ. Nữ khí trở nên cường ngạnh lên. Ngươi đừng quên, nhiếp chính vương phủ người còn bị nhốt ở đại lý tự lao trung. Ngươi nếu là không chịu cùng chúng ta hợp tác, thái tử liền sẽ hạ lệnh. Đem nhiếp chính vương phủ người một đám giết chết, còn sẽ đưa bọn họ đầu người đưa đến ngươi trước mặt, làm ngươi tự mình xem qua. Hoa mạn mạn đống nhiên mở to mắt. Nàng gắt gao mà nhìn chăm chầm trúc tiên sinh, ra hỏa này thế nhưng dùng nhiếp chính vương phủ người tới uy hiếp nàng. Đối mặt nàng phẫn nộ, trúc tiên sinh hơi hơi mỉm cười. Ta nhớ rõ ngươi giống như còn có cái thôn trang, thôn trang thượng dưỡng không ít người, nếu là nhiếp chính vương phủ người không đủ sát, còn có thể đem thôn trang thượng những người đó cũng một đắm giết, vẫn luôn giết đến ngươi đáp ứng hợp tác mới thôi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoa mạn mạn tức giận đến hốc mắt đỏ lên, hận không thể hiện tại liền giết cái này vô sỉ tiểu nhân. Nàng càng là sinh khí, trúc tiên sinh liền càng là chấn định. Hắn khí định thần nhắn hỏi. Không bằng liền từ nhiếp chính vương phủ quản gia bắt đầu động thủ đi, ta nhớ rõ tên của hắn là Cao Thiện Hoa mạn mạn rốt cuộc nhịn không được, đôi tay chống ở trên giường, gian nan mà bỏ dậy, nói giọng khàn khàn. "Cao Thiện chính là từ trong cung đi ra ngoài lão nhân, hắn từng hầu hạ quá tiên đế, đều không phải là vô danh hạ người, ngươi không được làm vậy." Trúc Tiên Sinh hỏi lại, "Ngươi như thế nào sẽ biết cao thiện lai lịch? Ngươi nhận thức hắn sao?" Hoa mạn mạn lập tức nhắm lại miệng, lại không nói. Trúc Tiên Sinh cười một cái, ngữ khí rất là tàn mạn. "Liên tính hắn từng hầu hạ quá tiên đế lại như thế nào?" Bất quá chính là cái nô tì mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện giờ nhiếp chính vương mưu nghịch tạo phản, cao thiện làm nhiếp chính vương bên người tâm phúc, tự nhiên chính là tổng phạm. Thái tử muốn sắt một cái phạm vào tội nô tì, có vấn đề sao? Hoa mạn mạn cắn răng, nói cái gì mưu nghịch tạo phản. Bất quá là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Bởi vì cảm xúc phập phồng quá lớn, hơn nữa thân thể quá mức suy yếu. Những lời này mới vừa vừa nói xong, nàng liền nhịn không được kịch liệt mà thở dốc lên. sắc mặt cũng tùy theo trở nên càng thêm tái nhợn khoe mắt nổi lên không bình thường đỏ bừng chúc tiên sinh thu hồi tươi cười gan từng chữ một mà nói nay cũng không phải là cái gì muốn vu oan giá họa nhiếp chính vương đã ở lăng nam khởi binh chính hướng thiên kinh giết qua tới đây là trói lọi mưu triều xoan vị chỉ bằng cái này tội danh liền có thể diệt ngươi nhiếp chính vương phủ mãn môn hoa mạn mạn nao nao ngay sau đó lộ ra hiểu rõ chi sắc thì ra là thế nàng dư quang liếc mắt cửa phòng phương hướng Tái nhật khỏe môi hơi hơi dơ lên, lộ ra cái tràn ngập trâm trọc ý vị cười lạnh. Nguyên lai like là bởi vì nhiếp chính vương khởi binh, tiểu thái tử luôn cuống tay chân, bị buộc rơi vào đường cùng xuống dưới tìm ta nói chuyện hợp tác. Thật không hổ là từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên người a, vì nước vì dân tinh thần là một chút không học được, lục đục với nhau bản lĩnh nhưng thật ra học được mười thành mười. Ngoài cửa phòng mặt, Lý Quỳnh nhấp môi dưới. Tuy rằng hắn tâm lý tuổi xa cao hơn bạn cùng lứa tuổi, nhưng rốt cuộc còn chỉ là cái chưa kinh thế sự trai trai hải tử. lúc này nghe được người khác đối chính mình châm trọng niềm ai, hắn không khỏi cảm thấy năng kham, sắc mặt cũng tùy trở nên khó coi lên. so sánh với dưới, trúc tiên sinh liền lão luyện nhiều, hắn hoàn toàn không đem hoa mạn mạn cười nhạo để ở trong lòng, như cũng là kia phó chấn định tự nhiên bộ dáng. thái tử điện hạ là đến quý phi nhi tử, cũng chính là ngươi thân cháu trai, hắn khi còn nhỏ sinh bệnh, ngươi còn đã cứu hắn bệnh, ngươi đối hắn sẽ không một chút cảm tình đều không có, chỉ cần ngươi có thể giúp hắn giải quyết trước mắt khốn cảnh. Tương lai hắn nhất định sẽ hảo sinh báo đắc ngươi, tuyệt không sẽ làm ngươi bạch bạch trả giá. Hoa mạn mạn tự dễ cười, ta lúc trước bị mù mắt, mới có thể cứu như vậy cái bạch nhãn lang. Trúc tiên sinh, lời nói không thể nói như vậy, thái tử điện hạ thiên tư thông minh, tương lai tất thành châu đáo, hắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Hoa mạn mạn như là nghe được cái gì thiên đại chê cười, nhịn không được cười ra tiếng tới. Cái gì kêu thành châu đáo? là biết rõ nhiếp chính vương bị người vu hoan hãm hại, như cũng không chịu hỗ trợ làm sáng tỏ. chỉ nghĩ thờ ơ lạnh nhạt ngồi mát ăn bắt vàng. Vẫn là dùng ta cái này nhược nữ tử tánh mạng đi uy hiếp nhiếp chính vương lui binh đầu hàng. Ở trên người hắn, ta không có nhìn đến thân là minh quân hẳn là cụ bị khoan dung, lý trí, công chính. Ta nhìn đến chỉ có ích kỷ, vô sỉ, đê tiện. Giống hắn người như vậy, liền tính thành hoàng đế, cũng chỉ sẽ cùng hắn phụ hoàng giống nhau, vì trong tay quyền lực có thể không từ thủ đoạn, tổn hại nhân luân. Nàng nói mỗi cái tự, đều giống như bàn tay. Một người tiếp một người mà hướng Lý Quỳnh trên mặt phiến qua đi. Hắn rốt cuộc nhịn không được, nâng lên tay dùng sức đẩy ra cửa phòng, bước đi đi vào. Người thật to gan, dám nhục mạ cô phụ hoàng. Hoa mạn mạn theo tiếng vọng qua đi, nhìn thấy Lý Quỳnh nổi giận đùng đùng mà xông vào. Trúc tiên sinh đứng lên, hướng tới Lý Quỳnh chắc tay. Bái kiến thái tử điện hạ. Sau lưng mắng chửi người bị người nghe được, người bình thường khẳng định là muốn hoảng loạn. Nhưng hoa mạn mạn lại phá lệ chấn định. thái tử điện hạ hẳn là ở ngoài cửa đứng yên thật lâu đi không nghĩ tới đường đường thái tử điện hạ còn có nghe lén góc tường đam mê thật là làm ta mở rộng tầm mắt lý quỳnh từ nhỏ đã bị trở thành thái tử bồi dưỡng lớn lên vẫn luôn là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại có từng bị người như thế nhục nhã quá hắn bị tức giận đến mặt đỏ thai hồng nghiến răng nghiến lợi ngươi làm càn ngươi tin hay không cô hiện tại liền giết ngươi hoa mạn mạn cười đến không có sợ hãi vậy ngươi nhưng đến nghĩ kỹ ta nếu là đã chết Ngươi phải chính mình nghĩ cách đi ứng phó nhiếp chính vương Ngươi xác định ngươi có thể ở trên chiến trường thắng qua hắn sao Lý Quỳnh bị hoàn toàn chọc giận Trúc tiên sinh lo lắng hắn dưới sự giận dữ làm ra cái gì xúc động sự tình Không mở miệng không được khuyên giải an ủi Điện hạ thỉnh bình tĩnh Nàng là ở cô ý chọc giận ngài Ngài không cần chúng nàng kế Chương 678 nhận mệnh Chương 678 nhận mệnh Lý Quỳnh mới thoáng bình tĩnh chút liền nghe được hoa mạn mạn dùng tràn ngập khiêu khích dí vị ngự khí chào nói. ngươi nhìn xem ngay cả một cái vô danh hạ người đều có thể nhìn ra ta là ở cố ý chọc giận ngươi nhưng ngươi thân là đường đường thái tử lại dễ như trở bàn tay đã bị ta nắm cái mũi đi rồi Liên chính mình cảm xúc đều không thể khống chế tốt ngươi xác định chính mình có thể trở thành một cái đủ tư cách quân vương sao ngươi còn có thể thống trị được thiên hạ sao lời này nói được kẹp dao dấu kiếm mỗi cái tự đều quên lý quỳnh tâm đoa tử bên trong chọc mắt thấy lý quỳnh sắc mặt càng ngày càng khó coi chúc tiên sinh nhanh chóng quyết định địa đạo điện hạ còn có rất nhiều sự tình muốn nội không cần thiết đem quý giá thời gian lãng phí ở chỗ này nữ nhân này giao cho ta tới ứng phó là được lý quỳnh kiệt lực nhịn xuống muốn phát hỏa xúc động nhắm mắt lại hít sâu một hơi cô đi trước lược hạ những lời này hắn liền xoay người chạy lấy người ở hắn đi ra cửa phòng kia một khắc nghe được hoa mạn mạn dùng không chút để ý ngự khí nói câu ta thật hối hận cứu ngươi cái này bạch nhã lang lý quỳnh dưới chân một đốn Trúc tiên sinh hơi hơi không người đôi tay chắp tay thi lễ cùng tiên thái tử điện hạ, lý quỳnh biết chính mình lúc này hẳn là rời đi, nhưng hắn hai chân lại không chịu khống chế địa lao lao định tại chỗ. hoa mạn mạn nghiêng đầu nhìn hắn, như thế nào? đến quý phi không cùng ngươi nói ta đã cứu chuyện của ngươi sao? lý quỳnh trầm mặc mà chống đỡ. hoa mạn mạn, xem ngươi bộ dáng này, hẳn là biết đến, biết rõ ta liệu mình đã cứu ngươi, ngươi như cũ có thể đúng lý hợp tình địa lợi dùng ta, thật không hổ là ngươi đâu, thông minh thái tử điện hạ. lý quỳnh rốt cuộc đãi không thể đi xuống. gần như là chạy chối chết mà rời đi nơi này. Phòng trong lần thứ hai chỉ còn lại có Hoa Mạn Mạn cùng Trúc Tiên Sinh hai người. Trúc Tiên Sinh, ngươi là ở cố ý kích thích hắn, ngươi muốn cho hắn dưới sự giận dữ giết ngươi, như vậy chúng ta liền không có biện pháp lại uy hiếp Lý Tịch. Hoa Mạn Mạn hữu khí vô lực mà vỗ tay. Ân, nói đúng đâu, vì ngươi gieo họ. Trúc Tiên Sinh không phải Lý Quỳnh cái kia trai trai Hải Tử, hắn đối Hoa Mạn Mạn âm dương quái khí hoàn toàn không thêm để ý tới, chỉ nhàn nhạt địa đạo. Ngươi mệnh chỉ có một cái, một khi đã chết, liền cái gì đều không có. Mặc dù lý tịch tương lai thật sự có thể thành tựu nghiệp lớn, hắn cũng chưa chắc có thể niệm ngươi tỉnh. Chờ thời gian dài, hắn liền sẽ đã quên ngươi. Ngươi sở làm hết thể cuối cùng đều chỉ có thể cảm động chính ngươi. Hoa mạn mạn ngáp một cái, có lệ nói, ân, ngươi nói đúng. Trúc tiên sinh triều nàng đi qua đi. Thế giới này bất quá là một quyển tiểu thuyết mà thôi, ngươi thích thượng, cũng bất quá là tiểu thuyết trung hư cấu ra nhân vật. Bọn họ tất cả đều là giả dối, mà ngươi là chân thật, ngươi hoàn toàn không cần thiết vì bọn họ mà hy sinh chính mình. Hoa Mạn Mạn, ngươi nói đều đối, ngươi nói xong sao? Nói xong nói liền thỉnh rời đi đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Trúc Tiên Sinh trong mắt toát ra thất vọng chi sắc. Xem ra ngươi đã bị tình yêu che mắt hai mắt, ta cần thiết đến làm ngươi minh bạch, trên đời này có rất nhiều đồ vật xa so tình yêu càng thêm quan trọng. Nói xong, hắn liền nâng lên tay phải, hướng tới Hoa Mạn Mạn rửa qua đi. Hoa mạn mạn bắt lấy cổ tay của hắn. Ngươi làm gì? Trúc tiên sinh, giúp ngươi rửa sạch ký ức, đã quên nam nhân kia, từ nay về sau ngươi chỉ cần vì chính mình mà sống. Hoa mạn mạn không lưu tình chút nào mà mắng câu thô tục. Câm miệng đi ngấp bức. dây tiếp theo, dấu ở chân phía dưới trùy thủ liền đống nhiên đâm ra. Trúc tiên sinh biến sắc, cuốn quýt né tránh, miễn cưỡng né qua yếu hại bộ vị. Nhưng ngực như cũng bị vẽ ra một đạo thật sâu miệng vết thương. Kỳ dị chính là... Miệng vết thương thế nhưng không có máu tươi tràn ra. Hơn nữa miệng vết thương còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trúc Tiên Sinh bắt lấy Hoa Mạn Mạn tay, cướp đi nàng trong tay truy thủ, một phen ném đến trên mặt đất. Ba ngày không ăn cơm, Hoa Mạn Mạn thân thể sớm đã là hư thoát. Nhưng nàng vẫn không nhận mệnh, túi đầu hung hăng cắn ở Trúc Tiên Sinh mu bàn tay thượng. Hàm răng rõ ràng đã rảo phá làn da, lại không có nếm đến máu tươi hương vị. Trúc Tiên Sinh lạnh nhạt địa đạo: "Vô dụng, ngươi giết không được ta." Hoa mạn mạn buông ra miệng, nhìn hắn mu bàn tay thượng miệng vết thương đang ở nhanh chóng khép lại. Nàng mắng, ngươi cái yêu quái. Trúc tiên sinh, nhận mệnh đi. Hoa mạn mạn mỉa mai nói, ngươi không nghe nói qua một câu sao. Gọi là mệnh ta do ta không do trời. Trúc tiên sinh nhìn nàng, giống như là nhìn một cái không nghe lời tiểu bối, bất đắc dĩ mà nói. Nếu ngươi như vậy không nghe lời, ta liền làm ngươi tận mắt nhìn thấy xem, vận mệnh của ngươi từ lúc bắt đầu chặt chẽ không chế ở tay của ta, những cái đó cái gọi là lựa chọn. Đều bất quá là ảo giác mà thôi, người sinh ra liền chỉ có một lựa chọn, đó là chịu không với ta. Nói xong, hắn liền rỗi tay một chút, dừng ở hoa mạn mạn giữa chán. Hoa mạn mạn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đại nao ý thức nhanh chóng hạ truy. Ở trải qua quá một trận trời đất quay cùng sau, nàng rốt cuộc có thể thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh. Nàng phát hiện chính mình đứng ở một cái kim bích huy hoàng khách sạn bên trong. Trúc tiên sinh liền đứng ở bên người nàng. Có người phục vụ bưng khay từ bọn họ bên cạnh đi qua đi. Lại đối với các nàng hai người nhìn như không thấy. Liên Phảng phất là hoàn toàn nhìn không tới bọn họ dường như. Hoa mạn mạn cảnh rất hỏi. Nơi này là chỗ nào nhi? Trúc tiên sinh, là cha mẹ ngươi lần đầu tương nộ địa phương. Hắn nói mới vừa nói xong, hoa mạn mạn liền nhìn đến một cái phòng môn bị đẩy ra, một cái ăn mặc tây trang anh Tuấn Nam Nhân đi ra. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, người Nam Nhân này chính là tuổi trẻ khi ba ba, hoa Dụ sâm. Hoa Dụ sâm hiển nhiên là uống lên không ít rượu. Sắc mặt có chút đỏ lên Hắn muốn đi toilet rửa cái mặt bình tĩnh một chút Với lúc lúc này người phục vụ đẩy ra đối diện phòng môn Hướng bên trong đi đến Hoa dụ xâm nhìn đến bên trong có hai cái thai to mặt lớn đáng khinh nam nhân Đang ở dùng sức rót một người tuổi trẻ nữ nhân uống rượu Nữ nhân kia đang ở liều mạng phản kháng Đáng tiếc vô dụng. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới Nữ nhân nếu như bị chuốc say Nên đón nàng sẽ là cái gì kết cục Hoa mạn mạn lập tức liền nhận ra tới Cái kia bị chuốc rượu nữ nhân chính là tuổi trẻ khi mụ mụ tống ý huyền. Nàng muốn tiến lên cứu người, lại bị trúc tiên sinh gọi lại. Vô dụng, bọn họ nhìn không tới ngươi. Hoa mạn mạn quay đầu đi xem chính mình ba ba. Lại thấy hắn chỉ là liếc phòng nữ nhân liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, thờ ơ mà chuẩn bị rời đi. Trúc tiên sinh ở bên người nàng nói. Người ba là cái người làm ăn, hắn đã sớm nhìn quen loại này trường hợp, trừ phi có thể có lợi, nếu không hắn là sẽ không tùy tiện ra tay cứu người. hoa mạn mạn lắc đầu không có khả năng ta mẹ đã từng nói qua nàng sở dĩ sẽ cùng ta ba nhận thức chính là bởi vì ba ba ở nàng nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm ra tay cứu nàng người ba xác thật cứu nàng đó là bởi vì ta đẩy một phen giống như là như vậy nói xong Trúc tiên sinh liền nâng lên tay ở hoa dụ sâm nhẹ nhàng đẩy một chút đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới hoa dụ sâm bị đẩy đến một cái lảo đảo trang ở người phục vụ trên lưng người phục vụ kinh hô ra tiếng Cả người hướng phía trước ngã quỵ đi xuống, liên quan trong tay bưng rượu cũng bùm bùm tạp đầy đất. Phong nội nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 679 trò đùa dai. Chương 679 trò đùa dai. Phong nội tất cả mọi người nhìn về phía bỗng nhiên xâm nhập khách không ngợi mà đến. Tông ý huyền nhân cơ hội tránh thoát đáng kinh nam, lão đảo đứng lên, hướng tới cửa bỏ chạy đi. Vừa lúc đụng vào hoa dụ sâm trên người. Nguyên bản hoa dụ xâm là không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng người đều đã xông vào. Hắn nếu là lại lùi bước liền không khỏi đến quá túng. Hắn đem kinh hoàng thất thô tống ý huyền kéo đến phía sau, hướng về phía trên bàn tiệc mọi người cười nói. Cô nương này cùng ta nhận thức, làm phiền các vị xem ở ta mặt mũi thượng, phóng nàng một con ngựa, hôm nay các vị rượu ta đều bao, như thế nào. Trên bàn tiệc các nam nhân đều đã uống đến say khước. Ở côn kích thích hạ, hoàn toàn sẽ không dùng đầu vóc tưởng sự tình. Bọn họ thấy có người muốn cùng chính mình đoán yếu, nơi nào chịu làm. Nhất thời liền chụp cái bàn làm ở ĩ lên. Hoa Dụ sâm mặc kệ bọn họ như thế nào xảo, chính là không chịu thoái nhượng. Mắt thấy hai bên liền phải động khởi tay tới, khách sạn giám đốc nghe tin tới rồi, khuyên can mãi mới đưa đám kia uống say ra hỏa cấp quy lại. Tống Ý huyền ở hoa Dụ sâm dưới sự bảo vệ rời đi khách sạn. Hoa Dụ sâm đưa Phật đưa đến Tây, trực tiếp lái xe đem người đưa đến cửa nhà. Sắp chia tay hết sức, hai bên bỏ thêm hệ trát. Hoa mạn mạn làm người đứng xem, rõ ràng mà từ Tống Ý huyền trong mắt thấy được đối nam nhân cảm kích chi tình. Giờ này khắc này ở Tống Ý huyền trong mắt, nam nhân liền giống như bước trên mây mà đến cái thê anh hùng, cứu nàng với nước lửa. Hai người đến tận đây có giao thoa, lúc sau liền tự nhiên mà vậy mà đi tới cùng nhau. Thông báo, kết giao, cầu hôn. Hình ảnh giống như bị người ấn xuống nút tua nhanh, bay nhanh mà muốn cướp đẩy mạnh. Hoa mạn mạn rất nhiều lần đều tưởng ngăn cản Tống Ý huyền cùng hoa dụ xâm tiếp tục kết giao đi xuống. Đáng tiếc vô dụng Mặc kệ nàng nói cái gì làm cái gì, người khác đều cảm thụ không đến. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tống Ý huyền rơi vào bể tình, cuối cùng cùng hoa Dụ sâm nắm tay đi vào hôn nhân điện phủ. Hoa Dụ sâm ở bạn bè thân thích chứng kiến hạ, thề muốn chiếu cố bảo hộ thê tử nhất sinh nhất thế. Tống Ý huyền cười đến vô cùng ngọt ngào. Hoa mạn mạn không đành lòng lại xem, quay đầu nhìn phía nơi khác. Trúc tiên sinh đứng ở nàng bên người, cười khe nói. Ngươi nhìn xem, bọn họ nhiều hạnh phúc ca, chỉ tiếp, Câu nói kế tiếp bao phủ ở bạn bè thân thích tiếng hoan hô chung. Kết hôn sau. Hoa dụ Sâm cùng Tống Ý Huyền qua một đoạn gắn bó keo sơn ngọt ngào sinh hoạt. Tống Ý Huyền thực thuận lợi mà mang thai. Hoa dụ Sâm quỳ một gối xuống đất, đem lô thai gián ở Tống Ý Huyền cái bụng thượng, cẩn thận nghe thai động. Thai nhi mỗi động một chút, hắn liền sẽ phát ra vui mừng kinh hô. Nàng động, bảo bối nhi động. Vợ chồng son mừng rỡ giống hai cái tiểu ngốc tử. Thấy như vậy một màn, hoa mạn mạn tâm tình phức tạp. Trúc Tiên Sinh cười cảm khái nói, bọn họ thoạt nhìn là thật sự thực chờ mong người giáng sinh. hoa mạn mạn nhấp môi không nói nàng không rõ nếu chờ mong cuối cùng lại vì sao phải vứt bỏ Trúc tiên sinh như là có thể đọc hiểu nàng tâm tư cười thần bí thực mau ngươi liền sẽ biết vì cái gì nữ nhi giang sinh sau hoa dụ xâm trở nên càng ngày càng cố ra mỗi ngày vừa tan tầm liền sẽ gấp không chờ nổi về đến nhà làm bạn thế nữ gia đình giàu có cha mẹ yêu thương hoa mạn mạn khi còn nhỏ lại giống như ngâm mình ở vại mật dường như mỗi ngày đều quá đến vô cùng vui sướng thẳng đến Hoa Dụ Sâm công ty tham dự một hồi trọng yếu phi thường đấu thầu, Hoa Mạn Mạn tận mắt nhìn thấy đến Trúc Tiên sinh giật giật ngón tay, đem Hoa Dụ Sâm trong công ty đấu thầu tư liệu tiết lộ cho người đối diện, Nay trực tiếp dẫn tới Hoa Dụ Sâm công ty đấu thầu thất bại, mà này còn chỉ là cái bắt đầu, kế tiếp Hoa Dụ Sâm giống như là chúng nguyên rủa, mặc kệ làm cái gì hạng mục, đều sẽ gặp được đủ loại phiền thoái. hắn cho rằng chính mình là điểm bối, chỉ có Hoa Mạn Mạn rõ ràng. Này hết thể đều là chúc tiên sinh một tay thúc đẩy hắn giống như là cái đẩy cõi lòng ác ý thợ săn cố ý đem con mồi đẩy vào chính mình trước đó đào tốt hố rốt cuộc hoa rụ sâm căng không nổi nữa không thể không tuyên cáo phá sản vì trả hết nợ nần hắn đem trong nhà phòng ở xe toàn bộ bán đi người một nhà tê ở cũ nát giá rẻ cho thuê phòng trong Trúc tiên sinh lại cố ý làm một ít thích say rượu tính tình tàn bạo người tiếp cận hoa rụ sâm những người đó đánh cấp hoa rụ sâm đầu tư tên tuổi cố ý vui đùa hắn chơi dần dần làm hắn nhiễm say rượu tật xấu người vừa uống say liền dễ dàng xúc động uống say sau hoa rụ xâm giống như thay đổi cá nhân hắn một sửa ngày xưa ôn hòa hình tượng đối với thê nữ tay đấm chân đá đem đầy ngập oán hận cùng không cam lòng tất cả đều phát tiết ở các nàng trên người hoa mạn mạn nhìn tuổi nhỏ chính mình bị ba ba bóc cổ ba ba mắng nàng là ngôi sao trổi mắng nàng như thế nào không chết đi bên hai là mụ mụ bất lực khóc tiếng la trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm vài cái vỏ chai rượu Rõ ràng cửa sổ là mở ra, lại không có một chút ánh mặt trời chiều tiến vào. Phòng trong âm u đến giống như địa ngục. Trúc tiên sinh ở hoa mạn mạn bên thai nói chuyện, giống như ác ma nói nhỏ. Từ thiên đường rơi vào địa ngục tư vị như thế nào? Hoa mạn mạn nguyên bản không rõ, ba ba công ty vì cái gì sẽ đột nhiên phá sản, cũng không rõ luôn luôn bình tĩnh tự chế hắn vì sao sẽ nhiễm say rượu tật xấu. Nàng tưởng trùng hợp. Cho đến lúc này, nàng mới hiểu ra, trên đời này nào có cái gì thuần túy trùng hợp. Hết thể đều bất quá là nào đó ác ma cố ý chế tạo trò đùa dai thôi. Hoa mạn mạn không khỏi nắm chặt nắm tay. Nàng miễn cưỡng ngăn chặn huy quyền đánh người xúc động, cắn răng hỏi, vì cái gì muốn làm như vậy? Trúc tiên sinh, người nếu sinh với hát cám, chưa bao giờ biết được quang minh tư vị, liền chỉ biết ngây ngốc mà cho rằng đây là chính mình vận mệnh. Người chỉ có trước thể hội quá quang minh sau đó lại rơi vào hát cám, mới có thể cảm thấy không cam lòng cùng phẫn ớt. Này đó cảm xúc sẽ ăn mòn người tâm trí. làm ngươi trở nên càng ngày càng cực đoan ở ngay lúc này có người cho ngươi một cái xuyên qua cơ hội làm ngươi có thể có được mới tinh nhân sinh ngươi nhất định sẽ mừng rỡ như điên cũng vì bắt lấy cơ hội này mà dùng hết hết thảy ngu xuẩn cố chấp vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nhân thiết như vậy cùng ta ở cung mưu vì ngươi giả thiết nữ xứng hình tượng cỡ nào tương tự a hoa mạn mạn giận cực phản cười ngươi đầu góc có bệnh a Trúc tiên sinh làm lơ nàng trào phúng than nhẹ một tiếng Làm ta không nghĩ tới chính là, ngươi đều đã ngã vào địa ngục, thế nhưng còn có thể dây rủa từ bên trong bỏ ra tới, hơn nữa trong lòng như cũ là sạch sẽ. Ta suy nghĩ thật lâu cũng chưa suy nghĩ cẩn thận là vì cái gì. Ngươi có thể nói cho ta, là vì cái gì sao? Hoa mạn mạn, Lan. Trúc tiên sinh một chút đều không tức giận, ngược lại hảo tính tình mà cười một cái. Không nói cũng không quan hệ, ta có thể chính mắt đi xem. Thời gian tiếp tục về phía trước đẩy mạnh. Tuổi nhỏ hoa mạn mạn con cặp sách. xuống đầu đi ở về nhà trên đường, đương nàng đi ngang qua một mặt treo đầy dây thường xuân tường vây khi nàng nghe được một tiếng mềm một nhỏ tê miêu, nàng ngưng đầu, theo tiếng nhìn lại, thấy được ngồi sổn ngồi ở đầu tường tam hoa miêu. Lúc này làm người đứng xem hoa mạn mạn trong lòng phi thường khẩn trương. Từ Lý Tịch tùy nhớ có thể biết được, kia chỉ tam hoa miêu kỳ thật chính là Lý Tịch. nàng sở dĩ có thể chịu đựng kia đoạn hát cám năm tháng, trong đó một cái rất quan trọng nguyên nhân, chính là bởi vì có tam hoa miêu làm bạn. Từ chủ thần phản ứng tới xem, nó hẳn là không biết việc này. Chương 680 người ở Gata. Chương 680 người ở Gata. Hoa mạn mạn không biết chủ thần ở phát hiện tam hoa miêu sau sẽ là lấy cái gì phản ứng. Nàng bản năng cảm thấy khẩn trương cùng bất an. Trúc tiên sinh thuận thế nhìn về phía đầu tường, lại thấy trên tường giống tuyết. Hắn nhìn không được hỏi, ngươi đang xem cái gì? Hoa mạn mạn ngẩn ra, chợt phản ứng lại đây. Chủ thần nhìn không tới tam hoa miêu. Tuy rằng nàng không biết trong đó nguyên do. Nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng làm bộ mờ mịt không biết bộ dáng, cái gì. Trúc tiên sinh nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn ngập nói cập cùng xem kỹ. Ngươi nhìn không tới đầu tường thượng đồ vật sao. Hoa mạn mạn tiếp tục giả ngu giả ngơ, trên tường có cái gì sao. Ta như thế nào không biết. Trúc tiên sinh, ngươi nếu nhìn không tới. Vì sao ngươi còn muốn hướng trên tường xem. Hoa mạn mạn, ta như thế nào biết. Nàng hạ quyết tâm cắn chết không nhận. chúc tiên sinh trên mặt biểu tình dần dần trở nên lạnh nhạt hắn giơ tay vung lên trước mặt cảnh tượng tùy theo biến mất theo sau bọn họ lại về tới cái kia tối tăm hẹp hỏi cho thuê trong phòng hoa dụ xâm lại uống say tông ý huyền muốn khuyên hắn uống ít điểm lại bị hắn một cái tắt phiến qua đi lao tử ở bên ngoài liều sống liều chết liền vì dưỡng các ngươi hai cái phế vật lao tử uống chút rượu lại làm sao vậy ngươi một cái thi dùng không có đồ vật dựa vào cái gì quản lao tử tuổi nhỏ hoa mạn mạn muốn bảo hộ mụ lại bị hoa rụ sâm hung hang đạp một chân thân thể gây nhỏ chật vật mà té lăn trên đất nàng đau đến cuộn tròn lên đã lâu cũng chưa có thể bỏ dậy mặc dù đã nhiều năm trôi qua hoa mạn mạn lại lần nữa nhìn đến cái này hình ảnh như cũ cảm thấy cực độ không khỏe nàng không đành lòng lại xem đi xuống quay đầu nhìn về phía nơi khác nhưng tống ý huyền cùng tiểu nữ hài tiếng khóc như cũ quần quận không ngừng mà hướng nàng lỗ hai bên trong toàn, trong lúc còn cùng với hoa rụ sâm đánh chửi thanh thẳng đến hoa rụ sâm đánh mệt mỏi Hết thể mới đình chỉ. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, tống ý huyền lặng lẽ đẩy ra cửa phòng. Nàng cầm trong nhà chỉ có tiền mặt, trộn mà rời đi cái này làm nàng chịu đủ cực khổ ra. Mà lúc này, tuổi nhỏ hoa mạn mạn đang đứng ở phòng ngủ bên cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến, mụ mụ bóng dáng càng ngày càng xa. Rất nhiều lần nàng đều muốn há mồn gọi lại mụ mụ, nhưng cuối cùng đều nhìn xuống. Nàng cái gì cũng chưa làm, liền như vậy nhìn mụ mụ rời đi chính mình. Nhìn cái này hình ảnh, hoa mạn mạn trong lòng tiềm tàng như cũ cảm xúc bị kích phát ra tới, cái loại này bị vứt bỏ cô độc cảm lần thứ hai đem nàng vây quanh. Nàng không nghĩ làm mụ mụ đi, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, cái này gia đình chỉ biết cấp mụ mụ mang đến bất hạnh. Chỉ có rời đi, mụ mụ mới có thể có được trọng hoạch hạnh phúc cơ hội. Đến nỗi nàng, cũng chỉ có thể ở cái này vũng bùn bên trong không ngừng mà hạ hãm, trầm luân. Bên thai chuyển đến chủ thần nói nhỏ, mặc dù là sinh hạ ngươi mâu thần, Cuối cùng vẫn là vứt bỏ ngươi. Tại đây trên thế giới, không có người sẽ thiệt tình ái ngươi, cũng không có người sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Vô luận là thân tình vẫn là tình yêu, tất cả đều không thể tin tưởng. Ngươi đến vì chính mình mà sống. Ích kỷ lại như thế nào? Không từ thủ đoạn lại như thế nào? Ngươi thân ở tuyệt cảnh là lúc chưa từng có người giúp quá ngươi, ngươi cần gì phải để ý người khác chết sống. Đứng ở bên cửa sổ tiểu nữ Hải đang ở không tiếng động mà rơi lệ. Nước mắt theo gương mặt không ngừng trượt xuống. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc nhịn không được đệ đệ mà hô thanh, mụ mụ Bên ngoài nữ nhân kia như là lòng có sợ cảm, bước chân hơi hơi một đốn. Nhưng nàng không có quay đầu lại, thực mau lại tiếp tục cất bước, càng đi càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Hoa mạn mạn quay mặt đi, không đành lòng lại xem. Chủ thần, ngươi vì cái gì muốn thả chạy nàng đâu? Nàng làm ngươi mẫu thần, không những không thể bảo hộ ngươi, còn muốn vứt bỏ ngươi. Ngươi lúc này nên đánh thức ngươi phụ thần. Làm hắn đem ngươi mẫu thân chảo trở về. Một thân người chỗ địa ngục quá cô đơn, bên người đến có người bồi mới được, không phải sao. Nó lời nói như là ác ma nói nhỏ, mang theo mãnh liệt dụ hoặc tính. Dễ như trở bàn tay là có thể gợi lên nhân loại đáy lòng nhất không thể miêu tả âm vũ cảm xúc. Mặc dù hoa mạn mạn toàn bộ tinh thần đề phòng, tâm thần cũng không khỏi dao động. Nàng cảm giác chính mình suy nghĩ đang ở bị chủ thần ảnh hưởng, khống chế. Nàng trở nên càng ngày càng không giống chính mình. hoa mạn mạn chạy nhanh che lại lỗ thai không muốn nghe hắn thanh âm đáng tiếc vô dụng mặc dù nàng đem lỗ thai che đến gắt gao chủ thần lời nói như cũ có thể rõ ràng truyền vào nàng lỗ thai nàng tưởng không nghe đều không được hoa dụ xâm tỉnh lại sau phát hiện thê tử chạy nhất thời giận tí mặt hắn một phen méo chuẩn bị đi ra cửa đi học nữ nhi hung ác chất vấn nàng mẹ ngươi đi đâu vậy mau nói tiểu nữ hải sợ hãi đến run bần bật ta ta không biết không có thể được đến muốn đáp án Hoa Dụ sâm tức giận đến mất đi lý trí. Lần đầu tiên, hắn ở không có uống say dưới tình huống, đánh chính mình nữ nhi. Tiểu nữ Hải bị đánh đến quỷ dạp trên mặt đất lên. Dĩ vãng còn có mụ mụ hỗ trợ chia sẻ hỏa lực, hiện giờ chỉ có nàng một người thừa nhận, bị đánh đến so thường lui tới đều càng thêm thảm trọng. Chủ thần tiếp tục ở hoa mạn mạn bên thai nói nhỏ. Xem đi, đây là ngươi thả chạy mẫu thân ngươi kết cục. Nàng đi rồi, đem sở hưu thống khổ toàn bộ để lại cho ngươi. Ngắm lại xem người mẫu thân hiện tại đang làm cái gì Nàng hẳn là đã đi một cái tân địa phương Bắt đầu rồi tân sinh hoạt Có lẽ nàng tương lai còn sẽ có cái tân gia đình Tái sinh một cái ngoan ngoãn nghe lời hải tử Nàng sẽ hoàn toàn quên Chính mình còn có cái nữ nhi ở chịu khổ chịu nạn. Hoa mạn mạn gắt gao che lại lỗ thai Không cần nói nữa Thẳng đến hàng xóm sông tới Hoa Dụ sâm mới không thể không dừng tay Bị đánh thành trọng thương tiểu nữ hải bị đưa đến bệnh viện cứu giúp Cảnh sát thông chi hoa mạn mạn ông ngoại bà ngoại. Hai vợ chồng già thu được tin tức sau, tỏ vẻ sẽ lập tức tới rồi. Hoa mạn mạn nhìn bệnh viện cửa. Nàng đã thật lâu không có nhìn đến ông ngoại bà ngoại, thực hy vọng có thể tái kiến bọn họ một mặt. Bởi vì có này phân chờ mong, cho nên nàng cảm xúc cũng trở nên ổn định chút. Một chiếc xe taxi ở sang bên dừng lại. Cửa xe mở ra, hai vị lao nhân cho nhau ngâng đi xuống tới. Hoa mạn mạn lại nhìn đến bọn họ trong nháy mắt, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Biết rõ đối phương nghe không được, nàng vẫn là nhịn không được hô một tiếng. Ông ngoại, bà ngoại, hai vợ chồng già tâm hệ ngoại tôn nữ an uy, suốt ruột hoảng hốt mà qua đường cái, hướng tới bệnh viện bước nhanh đi đến. Bên hai lần thứ hai truyền đến chủ thần nói nhỏ. Người ở chờ mong cái gì? Là ở chờ mong cứu rỗi sao? Không, người nhân sinh chưa bao giờ từng có cứu rỗi. Giọng nói rơi xuống đất ngay mắt. Một hai xe vận tải bay nhanh mà đến, hung hăng mà đem hai vị lao nhân đánh ngã trên mặt đất. thét chói thai nổi lên bốn phía máu tươi mặn mà hoa mạn mạn nháy mắt hô hấp đình chỉ cả người lạnh lẽo thực nhanh có bác sĩ hộ sĩ lao tới đem kia hai vị lao nhân nâng lên tới đưa vào phòng cấp cứu cứu giúp đáng tiếc cứu giúp không có hiệu quả hai vị lao nhân cuối cùng đều chết ở lạnh như băng giải phâu trên đài hoa mạn mạn ôm lấy đầu chậm rãi ngồi xổm xuống thân chuyện này không có khả năng này không phải thật sự ngươi ở gata, chủ thần đây là vận mệnh của ngươi sẽ không có người tới cứu ngươi Ở trải qua một đoạn thời gian câu lưu giáo dục sau, Hoa dụ Sâm bị thả ra, hắn tới bệnh viện tiếp nữ Nhi về nhà. Chủ thân ở Hoa Mạn Mạn bên thay hỏi: "Ngươi tưởng cùng hắn trở về sao? Ngươi tưởng tiếp tục chịu đựng hắn bạo lực ngược đãi sao?" Ở tận mắt nhìn thấy đến ông ngoại bà ngoại tử vong kia một khắc, hoa tràn đầy tinh thần thế giới cũng đã hỏng mất. Lúc này nàng vẻ mặt đờ đẫn, giống như rối gỗ giật dây, máy móc tính mà lắc lắc đầu. Chủ thân hơi hơi mỉm cười: "Nếu ngươi không nghĩ lại trở lại trước kia sinh hoạt, Vậy giết hắn. Hoa mạn mạn ngơ ngác mà lặp lại cuối cùng ba chữ. Giết hắn. Không biết khi nào, nàng thế nhưng biến trở về khi còn nhỏ bộ dáng. Trên người ăn mặc quá mức to rộng bệnh nhân phục tứ chi tinh tế gầy yếu, vết thương đầy người. Trong tay còn nhiều một phen dao gọt hoa quả. Lười dao sáng như tuyết, sắc bén bước người. Mà hoa rụ xâm chính đưa lưng về phía nàng. Hắn ở không lưng thu thập đồ vật, đối phía sau hết thảy đều toàn vô phòng bị. Chủ thân nhẹ nhàng đẩy hoa mạn mạn một phen. Dùng ôn nhu hiền hòa thanh âm nói: "Đi thôi, chỉ có giết hắn, ngươi mới có thể được đến giải thoát. Giờ này khắc này, Hoa Mạn Mạn trong đầu trống rỗng, cũng chỉ dư lại ba chữ: giết hắn, giết hắn, giết hắn. Hoa Mạn Mạn cầm đao, đi bước một mà hướng tới Hoa Dụ xâm đi qua đi, lưỡi dao khoảng cách hắn phía sau lưng càng ngày càng gần. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc mèo kêu thanh bỗng nhiên vang lên. Miêu, Hoa Mạn Mạn đầu góc tùy theo thanh tỉnh một khắc." Nàng đột nhiên dừng lại bước chân. Không, ta không thể giết hắn. Chẳng sợ hoa rụ sâm không phải cái đồ vật, nàng cũng không thể bởi vậy khiến cho chính mình đôi tay dính lên máu tươi. Ông ngoại bà ngoại từng nói qua, hy vọng nàng có thể hạnh phúc vui sướng mà sống sót. Nàng không thể làm ông ngoại bà ngoại thất vọng. Nàng không thể đương một cái giết người phạm. Chủ thần từ phía sau nắm lấy nàng đôi tay, ác ma nói nhỏ lần thứ hai văng lên, chui vào nàng lỗ thai, cắn nuốt nàng lý trí. Vì cái gì không thể giết hắn? gần chỉ là bởi vì hắn là ngươi phụ thân sao. Ở hắn động thủ đánh ngươi kia một khắc bắt đầu, hắn cũng đã không xứng làm ngươi phụ thân. Hắn là ngươi trong cuộc đời lớn nhất tác động, là ngươi hết thể bất hạnh ngọn nguồn. Chỉ có giết chết hắn, ngươi mới có thể được đến giải thoát. Đừng sợ, giết người kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần thoáng dùng sức. Hoa mạn mạn như là lâm vào một giấc mộng cảnh, biểu tình lần thứ hai trở nên hoảng hốt đờ đẫn. Tay nàng theo chủ thần lực đạo đi phía trước đẩy đưa. liên ở mũi dao sắp chạm vào hoa rụ sâm kia một khắc, hoa mạn mạn đống nhiên dùng sức sau này vùng, trở tay đem lưới dao thọc vào chủ thần ngực. Này hết thể tới quá mức đột nhiên, chủ thần đột nhiên không kịp phòng ngựa, ngực bị trực tiếp thọc xuyên. nó khó có thể tin mà hô nhỏ ra tiếng. như thế nào sẽ? hoa mạn mạn trên mặt hoảng hốt biểu tình đã biến mất hầu như không còn. nàng xoay người, mắt lạnh nhìn trước mặt chủ thần, chậm rãi nói: trong cuộc đời ta sở hữu bất hạnh ngọn nguồn, vẫn luôn là ngươi a. Chủ thần hoài lòng tràn đầy không cam lòng, nhanh chóng băng thoái, hóa thành một phùng lưu xa, đảo mắt biến biến mất không thấy. Trung quanh hết thảy, bao gồm hoa dụ sâm, giường bệnh, bác sĩ các hộ sĩ, cũng tất cả đều biến mất đến sạch sẽ. Trong hoàng cung, Thái tử Lý Quỳnh nhìn nằm trên giường Trúc Tiên Sinh, nhũ mày hỏi: Tiên Sinh đều đã hôn mê ba ngày ba đêm, như thế nào còn không có tỉnh lại? Thái y y lệnh kinh sợ nói: Vi thần đã vì chúc Tiên Sinh cẩn thận kiểm tra qua, chưa từng phát hiện bất luận cái gì chứng bệnh. Vừa không là sinh bệnh cũng không giống chúng độc, trên người cũng không bất luận cái gì trong ngoài thương. Lý Quỳnh truy vấn, kia hắn vì sao sẽ hôn mê. Thái y ghi lệnh ép húng đắp không được. Lý Quỳnh đẹp nặng hỏa khí lại hỏi, nữ nhân kia đâu? Nàng khi nào có thể tỉnh? Hắn trong miệng nữ nhân kia, chỉ chính là hoa mạn mạn. Ba ngày trước, Lý Quỳnh bị hoa mạn mạn tức giận đến phất tay háo rời đi, hắn đem hoa mạn mạn giao cho Trúc Tiên Sinh đi ứng phó. Lại không nghĩ rằng... Trúc tiên sinh cùng hoa mạn mạn thế nhưng sẽ không thể hiểu được mà lâm vào hôn mê, các thái y thử rất nhiều biện pháp, cũng chưa có thể làm cho bọn họ tỉnh lại. Chương 681 Gát chủ bài Chương 681 Gát chủ bài Lý Quỳnh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới nhìn một cái trúc tiên sinh cùng hoa mạn mạn, muốn nhìn một chút bọn họ tỉnh không tỉnh. Nhưng mà ba ngày đi qua, hai người như cũ ở hôn mê, nhìn dáng vẻ một chút đều không có muốn thức tỉnh dấu hiệu. Càng không song chính là, phía trước không ngừng truyền đến chiến báo. Nhếp chính vương Lý Tịch xuất lĩnh phản quân đang ở một đường công thành đoạt đất, thế như trẻ tre, thẳng bước Thiên Kinh mà đến. Lý Quỳnh lòng nóng như lửa đốt, trên mặt còn phải làm bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, kiệt lực ổn định trong triều nhân tâm. Đào mắt liền đến hoàng đế đưa tang Nhật tử. Đưa tang là đại sự, mặc dù đối đầu kẻ địch mạnh, việc này cũng không thể tình lược. Lý Quỳnh làm thái tử, lúc này cần thiết muốn đứng ra chủ trì đại cục. hắn mặt cương chế trong lòng bất an, mặc vào đẹp đẽ quý giá trang trọng miện phục. Xuất lĩnh quần thần hộ tống hoàng đế quan tài gia kinh. Trong thành toàn bộ giới nghiêm, các ba cánh bị lệnh cưỡng chế đại ở nhà, đóng cửa không ra. Thật dài trên đường phố an an tĩnh tĩnh. Đưa ma đội ngũ thông thả đi trước. Đi theo hậu cung phi tần, văn võ bá quan tất cả đều là khóc đến tê tâm liệt phế, trời đất tối tam. Không quan tâm bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào, lúc này liền tính là tễ, cũng đến bài trừ nước mắt tới, lấy này biểu hiện ra chính mình đối với hoàng đế trung tâm. hoàng lăng trung đã sớm lưu hảo thuộc về hoàng đế vị trí ở trải qua một loạt giường giả trình tự sau hoàng đế quan tài bị táng nhập huyệt mộ bên trong mộ bia thượng từ thái tử lý quỳnh tự mình viết lưu niệm viết thượng hoàng đế Thủy hảo tên họ cùng với băng hà thời đại sở hữu nghi thức sau khi chấm dứt mọi người rời khỏi lăng mộ lăng mộ bị đóng cửa hoàn toàn khóa chết hôm nay thời tiết thật không tốt trên bầu trời mây đen nặng nề không khí rất là oi bức phảng phất tùy thời đều có một hồi mưa to Như nhau mọi người lúc này tâm tình. Hoàng đế đã chết, thái tử còn tuổi nhỏ, nhiếp chính vương như hổ rình ngồi nay đại chu triều Giang Sơn cũng không biết còn có thể duy trì bao lâu. Lý Quỳnh cưới xe ngựa trở lại trong cung. Rõ ràng thân thể đã thực mọi mệt, nhưng đầu góc lại còn ở cân nhắc sự tình. Hắn đầu tiên là đi nhìn nhìn chúc tiên sinh cùng hoa mạn mạn thấy hai người như cũ không có thức tình, trong lòng rất là thất vọng. Theo sau hắn lại triệu tới tả hữu thừa tướng, do hỏi bình định việc tiến triển đến thế nào. Tuy rằng Trúc Tiên Sinh nói có thể lợi dụng Hoa Mạn Mạn thân phận đi uy hiếp Lý Tịch đầu hàng, nhưng loại này cách làm thật sự quá mức bỉ ổi. Đặc biệt là sau khi nghe xong Hoa Mạn Mạn nói kia phiên lời nói sau, Lý Quỳnh đã chịu kích thích, không nghĩ dùng một nữ nhân đảm đương tấm mục. Cuối cùng hắn vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch, phái một người lao tướng lãnh binh bình định. Vì bảo hiểm khởi kiến, Lý Quỳnh lần này cơ hội là đem trong tay đầu có thể điều động nhân mã tất cả đều điều ra tới, hy vọng có thể ỷ vào nhân số ưu thế, nhất cử đem Lý Tịch bắt lấy. không hề cho hắn phiên bản cơ hội, tả thưa tướng đúng sự thật bẩm báo, binh định đại quân còn ở chạy đến tiền tuyến trên đường, đại khái còn cần 5 ngày thời gian mới có thể cùng phản quân đối thượng thỉnh điện hạ tạm thời đừng nóng nảy. hữu thừa tướng nói tiếp, hiện giờ tiên đế đã băng hà, nhân quốc không thể một ngày vô quân, các triều thần đều đang chờ tân đế đăng cơ, mong rằng thái tử điện hạ sớm ngày kế vị, cũng hảo ổn định nhân tâm. lý quỳnh từ nhỏ đã bị trở thành thái tử bồi dưỡng lớn lên, tự nhiên biết kế vị quý cũ. Hắn không thể trực tiếp đáp ứng, mà là bày ra một bộ khiêm tốn bộ dáng, tỏ vẻ chính mình còn ở vì phụ hoàng qua đời mà bi thương, tạm thời không có tâm tư suy nghĩ khác. Tả hữu hai vị thừa tướng rất biết điều mà mở miệng khuyên giải an ủi. Lý Quỳnh lại trước sau không buông khẩu. Thẳng đến ngày kế sáng sớm, tả hữu hai vị thừa tướng xuất lính văn võ bá quan quỷ gối thái tử phủ cửa, quỷ cầu thái tử điện hạ mau chóng đăng cơ. Lý Quỳnh luôn mãi chối từ bất quá, lúc này mới bị buộc đáp ứng xuống dưới. này phó quân thần hài hòa hình ảnh bị sử quan ký lục xuống dưới tương lai sẽ tái nhập sử sách trở thành một đoạn giai thoại tân đế miệng phục đều là đã sớm làm tốt kích cỡ phi thường thích hợp đăng cơ yêu cầu dùng đến sự vật cũng đều đã sớm chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ hồng lưu tự tuyển định một cái ngày hoàng đạo lý quỳnh liền có thể đúng là đăng cơ trong cung tất cả mọi người vì thế bận tối mày tối mặt thái hậu lại vào lúc này đống nhiên tìm được lý quỳnh nàng lần này tới là tới nhắc nhở lý quỳnh một sự kiện người phụ hoàng đã hạ táng Đến quý phi có phải hay không cũng nên ra cung. Lý Quỳnh trong lòng không muốn đưa mẫu phi đi, nhưng sự tình là hắn đã sớm hứa hẹn xuống dưới, hắn không thể đổi ý, chỉ có thể không tình nguyện mà đồng ý. Đa tạ hoàng tổ mẫu nhắc nhở, tôn nhi ngày mai khiến cho người đưa mẫu phi ra cung. Thái hậu lại nói, ai ra xem hôm nay sắc trời còn sớm, bên ngoài thời tiết cũng cũng không tệ lắm, liền không cần kéo dài tới ngày mai, hôm nay liền đem người đưa ra đi thôi, đám người tiến đi, ngươi cũng hảo chuyên tâm chuẩn bị đăng cơ sự tình. Lý Quỳnh trong lòng rất là cáu giận, hoàng tổ mẫu vì sao như thế tuyệt tình, thế nhưng liền một ngày thời gian cũng không chịu thư thả. Hắn nhấp môi dưới, hoàng tổ mẫu nói có lý, tôn nhi này liền đi an bài. Mục đích đã thành, thái Hậu vừa lòng mà rời đi. Lý Quỳnh vùng trong tay sự tình, tự mình đi một chuyến ngọc phù cung. Hắn nhìn quần áo thuần tịnh mẫu phi, há miệng thở dốc, tưởng nói điểm cái gì, cổ họng lại như là bị thứ gì cấp ngăn chặn, hồi lâu cũng không từng nói một chữ. Cuối cùng vẫn là đến quý phi trước đã mở miệng. bổn cung biết ngươi muốn nói cái gì đi trước cam ni cô tính tu là bổn cung chính mình lựa chọn ngươi đã tận lớn nhất nỗ lực làm được tốt nhất không cần lại vì thế mà tự trách nàng càng là nói như vậy lý quỳnh trong lòng liền càng là hổ thẹn hắn uốn gối quỳ xuống đi trịnh trọng chuyện lạ mà túi đầu dập đầu hôm nay là bởi vì nhi tử vô năng mới làm mẫu phi bị ủy khuất như vậy là nhi tử bất hiếu đại tương lai nhi tử ngồi ổn giang sơn chắc chắn trước tiên đem ngài tiếp trở về làm ngài lấy thái hậu thân phận an hưởng lúc tuổi già Đến Quý Phi dối tay đem hắn nâng dậy tới. Nàng cong lưng, tự mình giúp hắn đem và táo thượng dính vào cho đuổi vô rớt. Động tác rất là thuần thục như nhau đã từng vô số lần đã làm như vậy. Nàng ôn nhu mà cười nói, tương lai sự tình sẽ như thế nào, ai cũng không biết, buồn cung không xa cầu quá nhiều, chỉ cầu ngươi đáp ứng một sự kiện. Lý Quỳnh Bội nói, ngài nói, chỉ cần là ta có thể làm đến, khẳng định sẽ kiệt lực vì ngài hoàn thành. Đến Quý Phi, cái kia gọi là đậu đỏ cung nữ, hẳn là còn ở trong tay ngươi đi. bổn cung hy vọng ngươi thả nàng lý quỳnh ngây ngẩn cả người hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến mẫu phi sẽ đưa ra như vậy yêu cầu nhưng tư cập đậu đỏ chính là hoa mạn mạn chân tướng lý quỳnh thực mau lại minh bạch mẫu phi ý tưởng hắn nhịn không được hỏi mẫu phi kỳ thật đã sớm đã biết đậu đỏ chính là nhiếp chính vương phi sự tình đi đến quý phi biểu tình rất là bình tĩnh sớm tại lý quỳnh tới tìm nàng tìm hiểu hoa mạn mạn hay không khởi tử hồi sinh thời điểm nàng cũng đã đoán được lý quỳnh khả năng đã biết đậu đỏ thân phận thật sự lúc này lý quỳnh lời nói bất quá là tiến thêm một bước ứng chứng nàng suy đoán mà thôi đến quý phi không nhanh không chậm mà nói nàng là ai cũng không quan trọng lý quỳnh như thế nào sẽ không quan trọng nàng chính là lý tịch thế tử lý tịch hiện giờ đã khởi binh tạo phản ta nếu là thả nàng chẳng khác nào là thả hổ về rừng đến quý phi vậy ngươi tưởng như thế nào làm đâu lợi dụng hoa mạn mạn làm con tin cưỡng bức lý tịch đầu hàng sao lý quỳnh quay đầu đi không hé răng đến quý phi thả trầm nước khí Ôn U khuyên nhủ, mạn mạn là lý tịch lịch lân, ai chạm vào ai chết. Nếu là làm lý tịch biết ngươi ra mạn mạn, hắn không những sẽ không tức vũ khí đầu hàng, còn sẽ không màng tất cả giá đất nhanh chóng tấn công thiên kinh. Lý Quỳnh cắn răng nói, hắn nếu là dám đánh vào thiên kinh, ta liền giết hắn thế tử. Đến quý phi, lý tịch nếu là điều chó điên, mạn mạn chính là khóa trụ hắn cái kia dây xích, một khi ngươi đem dây xích chặt đứt, chó điên liền sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, đến lúc đó hắn sẽ lôi kéo toàn bộ thiên kinh thành người cấp mạn mạn trốn cùng. Lý Quỳnh cả giận nói, hắn dám. Đến Quý Phi bình tĩnh mà nhìn hắn. Đón mâu Phi tầm mắt, lý tịch đầu vóc thực mau hạ nhiệt độ, khôi phục bình tĩnh. Hắn nhớ tới lý tịch hành sự tác phong, người này từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, muốn làm cái gì liền làm cái đó, chỉ đồ chính mình cao hứng, cũng không sẽ đi quản người khác cảm thụ, tiêu ngạo bá đạo đến làm người không thể chịu đựng được. Tàn sát dân trong thành loại chuyện này người khác rất khó làm được, nhưng đặt ở lý tịch trên người liền không nhất định. Hắn trời sinh chính là cái sát tinh. trên tay lây dính vô số máu tươi giết người với hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày mà thôi lý quỳnh chậm dai nói cảm ơn mẫu phi nhắc nhở không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm ta sẽ không động hoa mạn mạn đến quý phi ngươi hẳn là thả nàng lý quỳnh tưởng nói không có khả năng hoa mạn mạn là trong tay hắn át chủ bài là hắn dùng để đối phó lý tịch quan trọng vũ khí trừ phi lý tịch chết nếu không hắn không có khả năng thả hoa mạn mạn nhưng lý trí nói cho hắn những lời này không thể nói cho mẫu phi Bằng không nàng khẳng định nếu muốn biện pháp cứu hoa mạn mạn rời đi vì thế lý quỳnh làm bộ thuận theo bộ dáng ngoan ngoãn mà đáp ân nàng là mẫu phi muội muội cũng là ta tiểu gì ta khẳng định sẽ không hại nàng quay đầu lại ta sẽ hảo hảo mà cùng nàng nói nói chuyện nếu nàng có thể đáp ứng hỗ trợ khuyên bảo lý tịch lưu bình ta liền phóng nàng rời đi hắn nói được tình ý chân thành thả hợp tình hợp lý đến quý phi tin là thật vui mừng mà cười như thế buồn cung liền yên tâm trưa hôm đó Đến Quý Phi liền từ một chiếc xe ngựa đưa ra cung, đi ngoài thành Am Cô. Thái hậu biết được việc này, trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, tâm tình đi theo thoải mái rất nhiều. Liền tính đến Quý Phi Nhi tử lên làm hoàng đế lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải xám xịt mà bị đuổi ra hoàng cung. Tại đây tỏa trong hoàng cung, tôn quý nhất nữ nhân trước sau đều chỉ có nàng một cái. Không ai có thể càng đến quá nàng. Năm ngày sau là Hồng Lư tự tuyển định ngày hoàng đạo. Lý Quỳnh tại đây một ngày mặc vào đại biểu hoàng đế đẹp đẽ quý giá miệt vụ ở văn võ ba quan nhìn chăm chú hạ chậm rãi bước lên cầu thang ngồi xuống trí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế phía trên quân thân quỳ xuống đất khấu đầu sơn hô văn thuế. trên đầu của hắn mang trầm trọng mũ miệng rèm châu buông xuống xuống dưới rũ mắt nhìn lại lọt vào trong tầm mắt đều là thần tử nhóm quỷ dạp trên đất thân ảnh đây là hắn lần đầu tiên như thế cao địa phương cũng là lần đầu tiên từ góc độ này đi nhìn xuống chúng sinh trong nháy mắt này. Hắn bỗng nhiên có loại hoảng hốt cảm. Phảng phất hắn đã đứng ở núi cao đỉnh, thế gian vạn vật đều bất quá là phủ phục ở hắn bên chân con kiến mà thôi. Khó trách mỗi người đều muốn làm hoàng đế, khó trách có như vậy nhiều nhân vi được đến quyền lực mà không màng tất cả. Loại này nắm quyền cảm giác đích xác thực làm người mê say. Lý Quỳnh chậm rãi mở miệng. "Chúng ái khanh bình thân." Một trận quần áo vải dệt cọ sát tất tốt thanh qua đi, văn võ bá quan đứng lên. Đăng cơ qua đi đó là đối tiền triều hậu cung sách phong. Đây là cái tất cả mọi người thích nghe ngóng phân đoạn, trong đại điện tràn đầy sung sướng hơi thở. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một đạo cấp báo bị đưa vào tới, giao cho Lý Quỳnh trong tay. Chương 682 tan tác. Chương 682 tan tác. Này phong cấp báo không chỉ có nhiều Lý Quỳnh hứng thú, còn khiến cho toàn bộ trong đại điện không khí đều vì này một tĩnh. Mọi người tất cả đều nhìn tân đế. Có thể ở ngay lúc này đưa lại đây cấp báo, nhất định là cấp tốc đại sự. Không biết rốt cuộc là chuyện gì. Lý Quỳnh triển khai giấy viết thư, mặt trên chỉ có ít ỏi số ngữ. Ta quân tan tác, phản quân đã đến thường núi cao. Đứng ở bên cạnh tả các thoáng nhìn này một hàng tự, trong lòng run lên, ám đạo không xong. Thường núi cao là đi thông thiên kinh nhất định phải đi qua chỗ. Từ chỗ đó đến trời giáng, ra roi thúc ngựa nói chỉ cần một ngày lộ trình. Nói cách khác, một ngày sau phản quân liền sẽ đến thiên kinh. Thiên trong kinh thành phòng giữ lực lượng phi thường hữu hạn, mặc dù khuynh thành xuất động cũng chưa chắc có thể ngăn lại phản quân bước Lý Quỳnh sắc mặt đã là trở nên trắng bệnh. Hắn nguyên tưởng rằng liền tính Lý Tịch lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Triều Đình Phái quá khứ 40 vạn đại quân. Lại không nghĩ rằng, hai bên vừa mới một chạm mặt, Triều Đình Phái đi bình định đại quân đã bị đánh đến hội không thành binh. Trái lại phản quân lại càng đánh càng hăng, một đường thế như trẻ tre, thẳng bức thiên kinh mà đến. Cái này làm cho Lý Quỳnh lại lần nữa khắc sâu mà nhận thức đến, hai bên ở trên chiến trường thực lực kém có bao nhiêu cách xa. hắn bỗng nhiên có điểm hối hận không nên không có nghe trúc tiên sinh nói trúc tiên sinh đã sớm nói qua một trận chiến này triều đình thất bại là hắn không tin tả một hai phải thử một lần không thể muốn mượn này hướng thế nhân chứng minh cái gọi là nhiếp chính vương cũng bất quá như thế kết quả chứng minh là hắn quá ngây thơ rồi lúc này không chỉ có tổn thất đại lượng binh lực còn đại đại cổ vũ phản quân thanh thế hiện giờ khắp thiên hạ người đều biết toàn bộ triều đình cũng chưa người có thể đánh thắng được lý tịch hắn là hoàn toàn xứng đáng chiến thần Lý Quỳnh càng nghĩ càng giận, không còn có phong thưởng tâm tình. hắn đem cấp báo xoa thành một đoàn ném đến trên mặt đất, bỗng nhiên đứng dậy, trầm khuôn mặt rời đi đại điện. Văn võ bá quan sôi nổi không lưng cung tiễn. Đám người đi xa, tả hữu hai vị thừa tướng lúc này mới dám lên trước, nhặt lên trên mặt đất giấy đoàn. Triển khai giấy đoàn vừa thấy, trên giấy nội dung nhảy vào mi mắt. Hai vị thừa tướng nhất thời liền thay đổi sắc mặt. Cái này nhưng không xong. Bọn họ vội vàng đuổi theo đi. Do hỏi Tân Đế kế tiếp phải làm sao bây giờ? Lại quá một ngày quân địch liền sẽ đến Thiên Kinh, để lại cho bọn họ thời gian đã không nhiều lắm, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút nghĩ ra ứng đối chi sách mới được. Lý Quỳnh cũng không quay đầu lại mà nói. trâm đã có giải quyết biện pháp, các ngươi chỉ lo an tâm chờ là được. nghe vậy, hai vị thừa tướng đều là sửu sốt. Tân Đế đều đã bắt tay đầu có thể điều động binh lực tất cả đều điều ra đi. Hắn còn có thể có biện pháp nào giải quyết phản quân? Hai người còn muốn đuổi theo hỏi. Nề Hà Lý Quỳnh căn bản là không có nói tỉ mỉ ý tứ, cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Ở chủ thần tiêu tán kia một khắc, ý thức thế giới băng tán biến mất. Hoa mạn mạn thân thể bỗng nhiên hạ truy. Rơi vào này phiến vô tận hư không. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc đình chỉ hạ truy, lại phát hiện chính mình phiêu phủ ở không trung. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nhìn đến đều là hư không. Phía sau là một cái thật lớn sáng lên hình cầu. Hoa mạn mạn muốn rỗi tay đi đụng vào hình cầu. lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình thế nhưng không có tay xác thực tới nói hiện tại nàng không có thật thể chỉ là một đoàn hư vô mở mịt ý thức hoa mạn mạn không rõ đây là có chuyện gì nàng thật cẩn thận mà quan sát trước mặt sáng lên hình cầu xem đến lâu rồi tầm mắt xuyên thấu qua tầng ngoài màn hào quang thấy được bên trong đồ vật kia lại là một cái nho nhỏ thế giới nàng thậm chí sẽ ở thế giới kêu bên trong thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt có cha mẹ nàng đồng học đã từng đồng sự nguyên lai like, Đây là nàng sinh ra thế giới kia. Đối với thân ở trong thế giới mặt người tới nói, thế giới này diện tích rộng lớn vô ngẩn, nhưng mà đối với đứng ở thế giới ngoại người tới nói, này bất quá là cuộn cuộn trong hư không một cái hình cầu mà thôi. Đã từng là ngước nhìn, mà hiện giờ lại thành nhìn xuống. Cái này làm cho hoa mạn mạn nghĩ tới chủ thần. Chủ thần luôn là lấy loại này nhìn xuống thái độ đối đai văn vật. Hắn vừa không sẽ đem mạng người để vào mắt, cũng sẽ không để ý chính mình cách làm có thể hay không mang đến cho người khác phiền thoái. Bởi vì với hắn mà nói, toàn bộ thế giới đều giống như một cái món đồ chơi cầu, sinh hoạt ở món đồ chơi cầu nhân loại, liền giống như rất nhỏ bụi bặm. Có ai sẽ đi để ý bụi bặm ý tưởng sao? Đáp án tự nhiên là sẽ không. Làm bụi bặm chung một viên, loại này nhận chi làm hoa mạn mạn trong lòng có chút không thoải mái. Nàng nhắm mắt lại, bình phục hạ tâm tình. Chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, chú ý tới sáng lên hình cầu phía trên, liên tiếp một cây nửa trong suốt màu lam xúc tu. xúc tu một chỗ khác thông hướng vô tận hư không hoa mạn mạn muốn tới gần xúc tu nhìn xem ở cái này ý thức sinh ra nháy mắt nàng liền khinh phiêu phiêu mà hướng tới xúc tu bay qua đi tới gần xúc tu sau có thể rõ ràng nhìn đến này kỳ thật đều không phải là xúc tu mà là một cái cùng loại nửa trong suốt ống mềm ống mềm bên trong có cuồn cuộn không ngừng năng lượng đang ở hướng hướng ra phía ngoài chuyển vận hoa mạn, mạn suy đoán nay hẳn là chính là chủ thần dùng để hấp thu năng lượng công cụ nói như vậy Như vậy ống mềm ruôi hương cuối hẳn là chính là chủ thần bản thể nơi. Hoa mạn mạn lập tức liền sinh ra một cái mãnh liệt ý tưởng. Nàng muốn đi ống mềm cuối nhìn một cái. Ý thức dọc theo ống mềm bay nhanh về phía trước phiêu động. Thoạt nhìn rất xa khoảng cách, nhưng mà không bao lâu, nàng liền thấy được mục tiêu. Ống mềm cuối là một đoàn thật lớn xương đen. Xương đen phi thường nồng đậm, thấy không rõ bên trong tình cảnh. Nó mặt ngoài ở chậm rãi phập phồng, giống như nhân loại trái tim, một chút lại một chút mà thong thả nhảy lên. Hoa mạn mạn cảm thấy, chủ thân rất có thể liền giấu ở trong xương đen mặt. Nàng ý đồ tiến vào xương đen, nhưng chỉ cần nàng một tới gần, xương đen liền sẽ kịch liệt cuồn cuộn, trong đó còn kèm theo sấm xét âm ầm. Vừa thấy liền phi thường nguy hiểm. Trực giác nói cho hoa mạn mạn, nếu nàng đi vào, rất có thể sẽ bị xương đen căn ướt. Nàng không thể không từ bỏ tiến vào xương đen ý niệm. Nhưng nàng vẫn chưa như vậy từ bỏ. Phía trước nàng có thể phản sát chủ thần, vận khí chiếm tuyệt đại bộ phận. Như vậy cơ hội không có khả năng lại có. Một khi chờ đến chủ thần khôi phục lại, nàng khẳng định sẽ bị chủ thần cấp lộng chết. Nàng cần thiết đến bắt lấy cái này ngàn năm một thợ cơ hội, hoàn toàn giải quyết rất chủ thần. Hoa mạn mạn vây quanh xương đen vòng một vòng, phát hiện xương đen quanh thân cắm đầy lửa trong suốt ống mềm. Mỗi căn ống mềm đều liên tiếp một cái tiểu thế giới. Vô số năng lượng thông qua ống mềm chuyển vận nói xương đen bên trong. Hoa mạn mạn nhớ tới hệ thống đã từng nói qua nói, năng lượng đối chủ thần tới nói thực mấu chốt. là hắn có thể tồn tại đi xuống căn bản. Nếu như thế, chỉ cần lộng rất này đó ống mềm, chặt đứt năng lượng nơi phát ra, chủ thần tự nhiên liền sẽ biến mất. Như vậy vấn đề tới. Lúc này nàng chỉ là một đoàn ý thức, cái gì công cụ đều không có, thế nào mới có thể lộng đoạn những cái đó ống mềm?